Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Truyện audio được chia sẻ ở coopdoctruyen.com. Chương 231, đạo diễn tổ bên kia khai thông đầu phiếu công năng. Đầu phiếu sẽ vẫn liên tục đến buổi tối 8 giờ rưỡi, vì để cho bạn trên mạng có thể càng trực quan đối buổi tối cuối cùng đầu phiếu có cái tham khảo. Tiết mục tổ bên kia sẽ trước vào ban ngày phái phát 5 cái tiểu nhiệm vụ cho các vị ba ba, nhìn xem các ba ba biểu hiện cùng với mụ mụ nhóm phản ứng cho bạn trên mạng tham khảo phương hướng. bạn trên mạng cũng có thể căn cứ phía trước các ba ba biểu hiện cuối cùng phán đoán đem phiếu ném cho ai. Cái này đầu phiếu cũng không phải toàn dựa vào bản trên mạng đầu phiếu, bạn trên mạng chiếm 50% tỷ lệ. Mặt khác một nửa quyết định bởi mụ mụ cái này đương sự đánh giá. Hai bên đều thắng tài năng được đến khen thưởng. Các ba ba sau khi tách ra, lục mặc liền thu đến thứ nhất tiểu nhiệm vụ, nhiệm vụ tạp thượng yêu cầu xin phép trang ba ha đảo công tác nhân viên xuất hiện tại mụ mụ trước mặt tranh thủ tam phút bên trong không bị nhận ra. Lục mặc ngồi ở ghế dựa nhìn xem này chương nhiệm vụ thẻ bài kia trương vô cùng đại biểu xâm lược tính mặt tắm rửa dưới ánh mặt trời an vị ở nơi đó cái gì lời nói đều không nói đều mang theo chí mạng cảm giác áp bách. Tần đạo ở phía sau đài nhìn xem một màn này, yên lặng nuốt hạ nước miếng, có chút khẩn trương nhìn về phía bên cạnh phó đạo hỏi ta có phải hay không cho lục tổng phái nhiệm vụ quá nặng điểm. Phó đạo lắc đầu, không không có A, đây chính là tiết mục tổ nhiệm vụ, mặt khác ba ba cũng đều là công bằng. Mặc dù như thế, phó đạo nuốt hạ nước miếng, này lục tổng khí chàng thật sự hào cường A, tốt xấu đại gia cũng xem như kiến thức rộng rãi người, kết quả bị người cách màn hình cho dọa đến, cái này gọi là chuyện gì A. Bọn họ này đó người đều như vậy, vậy thì gần theo cùng chụp vi dây cảm thụ liền rõ ràng hơn. Mỗi tàu cùng chụp vi dây tổng cộng có hai cái, một là khiêng máy quay phim, một người khác là lấy bản từ cùng bút cùng với di động ở bên cạnh ghi chép chủ yếu đem lúc ấy thu khi một ít rất thú vị cao quang thời gian điểm nhớ kỹ, như vậy có thể đại lượng giảm bất hậu kỳ cắt nối biên tập lượng công việc. Lúc này hai vị cùng chụp vi dây đang lạnh run, hai người nghĩ chẳng lẽ là yêu cầu này có chút quá phận chạm đến hắn. Dù sao cũng là một cái công ty đa quốc gia đại tổng tài, khiến hắn đến phối hợp tiết mục tổ nhiệm vụ quả thật có điểm khó vì hắn. Quay đầu làm, bị công ty công nhân viên nhìn đến, ngay cả mặt mũi đều không có. Nữ vi dây cũng không có quyền lợi quyết định hắn có thể không làm, đang nghĩ tới muốn hay không lấy can đảm khuyên giải hắn một chút. Liền gặp lục mặc từ trong túi tiền lấy di động ra cầm lấy di động ở mặt trên bắt đầu lật xem cái gì. Vi dây vội vàng đem ống kính đi qua, muốn xem xem hắn đang nhìn chút gì. Phát hiện hắn lại đang nhìn Diệp Vân Linh phòng phát sóng trực tiếp. Ách hình như là có được vùng đến thức ăn cho chó. Lục mặc nhìn một hồi xác định Diệp Vân Linh ở nơi nào sau, đưa điện thoại di động lần nữa giấu hồi miệng túi, đứng dậy đi phía trước chân thon dài đi trên đường, sau lưng vi dây cùng phải có điểm mệt. Ba Hà đảo khắp nơi đều có ngắm cảnh bình điện xe, cái này đảo quá lớn, rất nhiều người dựa vào đi một ngày đều đi không xong, cho nên trên đảo này thiết chí rất nhiều ngừng ngắm cảnh bình điện xe địa phương. Lục Mặc Lân cận tìm đến một cái rừng xe địa điểm, đối một chiếc nhàn rỗi ngắm cảnh bình điện xe tài xế, mở miệng nói ta thường thuê xuống chiếc này xe ngắm cảnh chính ta mở ra có thể chứ. Đây cũng là cái gì thao tác không phải nói thẳng ra quần áo lao động tam phút bên trong không cho mụ mụ nhận ra sao. Đại lục tổng có thể có tính toán khác đi. Trên lầu cái gì là đại lục tổng ta hoài nghi ngươi đang lái xe, hơn nữa ta có chứng cứ. Loại này ngắm cảnh bình điện xe giống như không thể ra thuê chỉ có thể bao đi. Đối cho thuê vạn nhất tổn hại rất phiền toái, cho nên các đại du lịch cảnh điểm chỉ có thể xe tài. Nơi này ta trước kia đi chơi qua, khi đó cũng muốn muốn thuê một chiếc xác thật không cho thuê, bất quá ngồi cũng rất thoải mái. Có sao nói vậy, này ba ha đảo công nhân viên tố chất rất cao, bình thường liền tính khách nhân có chút làm khó dễ quá phận lý do cũng sẽ không về oán giận, nhưng vẫn là sẽ kiên định cự tuyệt chẳng sợ ngươi trả tiền dụ hoặc đối phương cũng vô dụng ai ta có phải hay không có chút BT ta chợt bắt đầu có chút chờ mong lục tổng bị cự tuyệt khi dáng vẻ ta cũng là đại khái là muốn nhìn một chút có tiền lớn còn soái người bị cự tuyệt khi là bộ dáng gì tài xế nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân ngũ quan lớn thật là đẹp mắt nhưng vẫn là như cũ cự tuyệt ngượng ngùng xe ngắm cảnh chỉ có thể ấn giờ hoặc là ấn thiên bao không thể trực tiếp cho thuê lục mặc cũng không có miễn cưỡng bị cự tuyệt sau trên mặt cũng không có bất kỳ không vui xoay người tính toán rời đi, nghĩ biện pháp khác. Chương 232. Ai ngờ hắn vừa mới chuyển thân vài bước sau lưng tài xế nhận điện thoại, sau khi cúp điện thoại liền lập tức vọt tới lục mặc trước mặt, giọng nói mang theo vài phần sốt ruột nói: "Tiên sinh, ngươi là muốn thuê xe ngắm cảnh phải không có thể." Không phải nói nơi này công nhân viên làm việc đều là trải qua huấn luyện không chịu dụ hoặc sao? Mấu chốt lục tổng giống như cũng không cho đối phương cái gì dụ hoặc liền lời nói đều không nói lên hai câu đâu, như thế nào lại đột nhiên đồng ý đâu. Hình như là nhận điện thoại, đột nhiên liền đồng ý. Lục mặc biết đại khái hắn vì sao sẽ sửa chủ ý, giống như tùy ý nhìn thoáng qua bốn phía quả nhiên một cái to lớn pho tượng sau thấy được mấy cái thò đầu ngó giáo rác thân ảnh. Hắn giả vờ không có gì cả nhìn đến, nhìn về phía tài xế hỏi cho thuê phí bao nhiêu. Đại xế rất là khó xử, hắn cũng không biết muốn như thế nào tính giá cả nha. lãnh đạo trước trong điện thoại không có cái này à. Hắn chỉ có thể thăm dò tính hỏi, ngài cảm thấy bao nhiêu thích hợp. Lục mặc nói, ngươi ra giá. Đại xế nuốt nước miếng một cái, theo sau vươn ra hai ngón tay, nói, số này. Lục mặc muốn từ trên người lấy ra bóp ra trả tiền, phát hiện hình như là không có mang. Vì chụp ảnh truyền hình thực tế, tiết mục tổ yêu cầu đưa điện thoại di động cùng với mặt khác vật phẩm toàn bộ đều lên trước sao. Không hề nghĩ đến có một ngày hắn còn tài cán vì tiền phát sâu thời điểm. Doãn bằng thành mấy cái trốn ở pho tượng mặt sau, nhìn đến tài xế cùng lục mặc đưa ra yêu cầu dáng vẻ, sợ tới mức hắn tâm can đều muốn nhảy ra ngoài. Không phải mới vừa nói muốn vô điều kiện duy trì lục mặc sao như thế nào còn thu hồi tiền đến, phải biết cái này toàn bộ ba ha đảo đều là lục tổng. May mà lục mặc bên kia giống như cũng không có cái gì phản ứng, chỉ nói hắn hiện tại không có tiền, trước hết để cho tài xế theo hắn, một hồi lại cho tiền hắn. Lại hỏi hắn muốn một bộ sạch sẽ quần áo lao động. Mười phút sau thay xong quần áo lục mặc đi ra. Ngắm cảnh bình điện xe là màu xanh sẫm áo khoác toàn thân đều là chỉnh thể bộ đồ. Y phục này xuyên tại trên thân người khác là công tác chế phục xuyên tại lục mặc trên người lập tức liền sẽ quần áo đẳng cấp kéo cao đến nhất định độ cao, biến thành xem lên đến như là mua không nổi hệ liệt. Ngoạ tào ngoạ tào xong ta máu mũi giống như không ngừng được. Này đồng dạng chế phục như thế nào xuyên đến lục mặc cùng ngắm cảnh bình điện xe tài xế trên người chính là hai cái cực đoan đâu. Ta trước kia không quá lý giải cái gì là cấm dục hệ, hiện tại ghét đến cái từ này hợp thành ý tứ. Đang tải cắn gối đầu ta, lại một lần nữa hâm mộ Diệp Vân Linh có nhiều tiền kim lại đẹp trai ta nguyện ý cống hiến trên người 10 cân thịt cùng hắn đàm một ngày yêu đương. Đại gia đoán lục tổng cái dạng này có thể hay không bị Diệp Vân Linh nhận ra à? Khó mà nói, mặc vào quần áo lao động lại đeo khẩu trang mũ, phòng trừng cũng là có chút khó đi. Khó cái gì nha, vợ chồng già, này nếu là nhận thức không ra bản thân lão công chẳng phải là rất xấu hổ. Kia có thể nói không biết, ai chẳng biết Diệp Vân Linh cùng hắn lão công kết hôn là vì tiền, ở đâu tới cái gì chân tình A. Chính là A, nhìn hắn lão công tham gia tiết mục sau, vẫn không nói gì dáng vẻ, rõ ràng liền không phải tự nguyện đến. Trên lầu Diệp vi vi Gia Phen, các người loại này bình luận bao nhiêu tiền một cái A mang ta cùng nhau kiếm số tiền này A. Liền ở bản trên mạng còn tại thảo luận thời điểm, đạo diễn tổ bên kia rất nhanh liền nhằm vào lục mặc bắt đầu vấn đề thứ nhất vấn đề đầu phiếu. Diệp Vân Linh có thể hay không tại 3 phút trong nhận ra lục mặc. Cái này vấn đề vừa ra tới, bạn trên mạng lập tức bắt đầu đầu phiếu có 86,3% người cho rằng Diệp Vân Linh nhất định có thể tại 1 phút đồng hồ bên trong nhận ra đối phương, chỉ có số rất ít người cho rằng nhận không ra. chương 233, thời tiết nóng bức rất dễ dàng tiêu hao người tinh lực. Lục ngữ nịnh đi đường mệt mỏi chán toát ra một ít mỏng hãn, liên quan tóc cũng có chút làm ướt. Lục từ Hảo cũng có chút mệt mỏi dáng vẻ, chỉ là mạnh miệng không nói. Diệp Vân Linh sờ sờ lục ngữ nịnh đầu nói, Hảo chúng ta đi làm chiếc xe ngồi đi. Ba Hà đảo rất lớn, trên đảo có cung cấp rất nhiều nhanh gọn phương tiện giao thông, nguyên bản Diệp Vân Linh còn đang suy nghĩ muốn ngồi cái dạng gì phương tiện giao thông. Vừa lúc lúc này một chiếc lục toà ngắm cảnh bình điện xe từ phía sau lái tới, nàng nhanh chóng thân thủ gọi lại, sư phó chờ một chút chúng ta muốn ngồi xe. Màu trắng vòng xoay bình điện xe đứng ở Diệp Vân Linh trước mặt. Diệp Vân Linh nhìn hắn một cái, bật thốt lên, "Lục Mặc." Đang tại sửa sang lại khẩu trang giả vừa người qua đường tài xế Lục Mặc, khớp xương rõ ràng bàn tay động tác dừng lại, khó được nói chuyện xuất hiện tại nói lắp hỏi, "Ngươi, như thế nhanh liền nhận ra?" Diệp Vân Linh nhìn hắn trang điểm nói, "Rất rõ ràng a." Tuy rằng hắn xuyên một thân quần áo lao động còn đeo khẩu trang cùng mũ, nhưng kia lộ ra ở bên ngoài nửa khuôn mặt vẫn như cũ xoái đến mức để người bỏ qua không được. Hơn nữa gần 1 mét 9 thân cao cùng với từ lúc sinh ra đã có khí tràng, này nhà ai xe ngắm cảnh tài xế sẽ có mạnh mẽ như vậy khí tràng a Này rất khó làm cho người ta nhận không ra đi. Lục mặc rứt khoát đem khẩu trang hái, đem chỉnh trương thanh lãnh mà tuấn nghị khuôn mặt toàn bộ lộ ra, nói ta còn tưởng rằng chính mình che giấu được rất tốt đâu. Diệp Vân Linh trên dưới đánh giá lục mặc hai mắt theo sau rất là đúng trọng tâm nói, đổi cá nhân phòng trừng liền thành công, trưởng dễ nhìn như vậy, rất khó nhận không ra. Lục mặc chú ý tới Diệp Vân Linh xuyên quần trên thân xuyên khói màu xanh ngắn tay áo sơ mi, phía dưới mặc một cái màu đen quần đùi jean. Một đôi trắng nõn thẳng tắp lại chân thon dài cứ như vậy bại lộ ở trong không khí. Lục mặc chú ý tới, không ít đi ngang qua nam sinh đều sẽ đi nàng bên này nhìn nhiều hai mắt. Một lòng một dạ nhào vào Diệp Vân Linh hai chân thượng lục mặc hoàn mỹ bỏ lỡ Diệp Vân Linh đối với hắn khen ngợi. Lục mặc nhanh chóng đem trên người quần áo lao động áo khoác cởi ra, lộ ra bên trong vốn màu xám cho áo sơ mi. Đem trong tay áo khoác vây quanh ở Diệp Vân Linh trên thắt lưng, dùng tay áo đánh một cái kết. Diệp Vân Linh nhìn mình bên hông đột nhiên nhiều ra đến một kiện áo khoác không hiểu nhìn đối phương hỏi làm gì. Lục mặc chững chặt đàng hoàng nói thời tiết hơi nóng quần áo của ta trước thả ngươi chỗ đó Diệp Vân Linh phản bác người nóng kia cũng không nên là đem quần áo treo trên người của ta treo chính người. Ngước mắt nhìn về phía lục mặc kia tinh trắng eo lưng, chẳng sợ cách áo sơ mi, như cũ là ngăn không được. Diệp Vân Linh tưởng tượng một chút lấy thân phận của lục mặc tại trên thắt lưng treo một kiện công nhân viên áo khoác sát thật xem lên đến phi thường kỳ quái. Diệp Vân Linh muốn đem trên thắt lưng quần áo hệ tốt phòng ngừa rớt xuống đi, nhưng nàng trong tay còn cầm một chuỗi kẹo hồ lô, không quá thuận tiện. Lục Mặc bước lên một bước thân hình cao lớn ép gần thân thủ đặt ở nàng trên thắt lưng quần áo vừa sửa sang lại vừa nói ta này còn có sự kiện cần ngươi hỗ trợ hai người cách đó gần Diệp Vân Linh thậm chí có thể ngửi được Lục Mặc cúi đầu khi thì phun ra hơi ấm áp hồ hấp nghe được hắn lời nói nói ra ngươi còn có chuyện có thể kêu ta hỗ trợ nói đi chuyện gì ta nhất định giúp ngươi a hai người bọn họ đứng chung một chỗ dáng vẻ thật sự hảo xứng a Tuấn Nam mỹ nhân đứng chung một chỗ chính là một bức họa a. Ta trước còn nghĩ ghen Tị Diệp Vân Linh, hiện tại mới phát hiện bọn họ chính là trời sinh một đôi, ai cũng phá không đi. Các người phát hiện không có, Lục Tổng đối với người khác lúc nói chuyện đều là một bộ lạnh lùng dáng vẻ, nhưng là nói với Diệp Vân Linh lời nói lại rất ôn nhu. Lục Tổng nói chuyện với Diệp Vân Linh thời điểm, trong mắt là mang theo quang. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên vị sao? Chứ còn có PPS ở nơi đó nói. Hai người bọn họ là vì tiền mới cùng một chỗ thấy như vậy một màn, ai không nói một câu bọn họ là chân ái. chương 234, Lục mặc nói, giúp ta đem 2.000 khối tiền xe trước ứng ra một chút. Diệp Vân Linh đang tại ăn cái gì động tác sừng sốt trên mặt vừa rồi bởi vì Mỹ thực mà vui sướng tâm tình nháy mắt thu lên. Lùi ra phía sau một bước kéo Lục Ngữ Nịnh liền đi, miệng còn nói thầm ta vất vả nửa ngày liền buôn bán lời hơn 3.000 điểm, vừa gặp mặt liền thưởng gạt ta 2.000 cha nam. Lục mặc, bạn trên mạng, các ngươi tình cảm như thế không chịu nổi khảo nghiệm sao liền 2.000 khối mà thôi. Lục mặc đứng ở nơi đó, đại khái cũng là thế nào cũng không nghĩ tới, 2.000 khối hắn liền bị người từ bỏ. Bên cạnh lục tử hạo nhìn thoáng qua nhà mình cha có vẻ vài phần ghét bỏ nói, ba ba ta không hề nghĩ đến ngươi là loại kia thân thủ hỏi nữ sinh đòi tiền nam nhân. Ta cảm giác về sau muốn một lần nữa xem kỹ ngươi. Nói xong lời này lục tử hạo còn phát ra chọc chập chọc, chọc thanh âm. Lục mặc nhìn thoáng qua bên cạnh xấu hổ chờ tài xế trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không phản bác được Ha ha ha ha ha khó hiểu cảm giác lục tổng có chút đáng thương là sao thế này Mặc dù có điểm không phúc hậu nhưng ta thật sự nhịn không được muốn cười làm sao bây giờ ha ha ha ha ha ha ha ha Lục tổng phòng trừng cũng không nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ bị nhi thử giáo huấn đi Ha ha ha ha ha lục tổng người óc ta nhưng là cái bá tổng A Nhanh cao lãnh khí chàng cho ta treo lên tổng tài bọc quần áo không thể ném. Xem lục tổng kia biểu tình ta đau lòng, không phải 2.000 khối nha cho hắn cho hắn. Cho hắn cho hắn, ta ta sẽ đi ngay bây giờ cắt thận cho lục tổng góp 2.000 khối. Trên lầu có hay không một loại khả năng, lục tổng chỉ muốn Diệp Vân Linh kia 2.000 khối. Tài xế đang nghe lục mặc nói 2.000 thời điểm cũng là hoảng sợ, hắn liền chỉ muốn cái 200 mà thôi, như thế nào liền kéo đến 2.000 đi đâu. Nhìn đối phương bị cự tuyệt dáng vẻ tài xế đầu óc xoay chuyển rất nhanh, nói cái này không có quan hệ, chờ dùng xong thời điểm lại cho cũng được. Thứ nhất tiểu nhiệm vụ, lục mặc lấy thất bại chấm dứt 86, 3% bạn trên mạng thắng cái này tiểu cược. Đừng nói là sống quá một phút đồng hồ, nhân ra Diệp Vân Linh vừa đối mặt liền đem người cho nhận ra. Ta biết Diệp Vân Linh nhất định có thể nhận ra, chỉ là không có nghĩ đến sẽ vừa đối mặt liền làm cho người ta cho nhận ra. Điều này nói rõ hai vợ chồng tình cảm là thật sự tốt bằng không cũng sẽ không đối lẫn nhau như thế quen thuộc. Chết cười, lục mặc cái kia là ngụy trang sao chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra được không? Trên lầu, số tiền này thật sự không thể mang ta cùng nhau kiếm sao? Lục tử hạo nhìn xem còn ngu ngờ ở nơi đó người, nhắc nhở, ba ba, nếu ngươi không đi lời nói, vân di cùng ngữ nịnh muốn đi xa. Lục mặc nhìn thoáng qua, đáy mắt mang theo vài phần ghét bỏ theo sau đuổi kịp. Lục Từ Hạo chập chập lắc đầu, nhẹ giọng nói, ba ba giống như trừ biết kiếm tiền, cũng không có cái gì ưu điểm. Ha ha ha ha online thổ tào cha còn hành, to lớn pháp đồng thụ che mắt tránh ngày, Diệp Vân Linh ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi ghế. Ánh mặt trời xuyên thấu pháp đồng thụ khoảng cách dừng ở Diệp Vân Linh kia trương tinh xảo trên mặt, bên cạnh còn ngồi Lục Ngữ Nịnh tiểu nha đầu kia cầm trong tay kẹo hồ lô chính gặm công. Chương 235 Diệp Vân Linh một bên cạm kẹo hồ lô, nghiêng đầu hỏi, ngữ nịnh, ngươi nói ta mới vừa rồi là không phải có chút quá đáng. Lục ngữ nịnh thỏa mãn liếm kẹo hồ lô, nói, ngươi nói không cho ba ba tiền sao. Diệp Vân Linh gật đầu, ngươi xem ta bình thường tiêu tiền, ngươi ba ba đều mặc kệ ta, khó được hỏi ta muốn một hồi tiền, ta liền tuyệt tình như vậy cự tuyệt, hắn có hay không khổ sở a? Lục ngữ nịnh gật đầu, là có một chút xíu. Diệp Vân Linh cắn một cái kẹo hồ lô có vẻ đau lòng nói, nhưng là hắn muốn 2.000 ai? Chúng ta tổng cộng chỉ có 3.000 khối, này nếu là cho hắn 2.000 kia có thể hôm nay liền không đủ ăn Mỹ vị cơm, không thể đi chơi chơi vui trò chơi, cũng không thể ăn kem, có thể liền kẹo hồ lô cũng mua không nổi. Lục ngữ nịnh trên tay động tác dừng lại, nhìn mình trong tay căn này Mỹ vị chua ngọt kẹo hồ lô, liền do dự một giây liền nói kia đừng cho ba ba nhiều tiền như vậy, còn hỏi ngươi muốn thật quá đáng. Nói xong còn chọc giận đem quai hàm đều phồng lên, cả người đã thay vào đến ba ba lấy tiền của nàng, hại nàng liền kem đều không thể ăn, kẹo hồ lô cũng không thể ăn. Thật quá đáng, nhìn đến liền lục ngữ nịnh đều đang ủng hộ nàng, Diệp Vân Linh kia lưu lại không nhiều ái náy tâm cũng tan thành mây khói. Liền nữ nhi của hắn đều nói như vậy, nói rõ chính mình làm không có sai. Không phải, Diệp Vân Linh ngươi như vậy hống ngữ nịnh thật sự được không? Lục tổng cuối cùng là sai giao. Không một hồi lục mặc đi tới, thân hình cao lớn ngồi ở Diệp Vân Linh bên cạnh. Diệp Vân Linh cẩn thận từng ly từng tí đi bên cạnh C một bước nhỏ, theo sau nói, người liền tính theo ta cũng không hữu dụng ta liền như thế một chút xíu tiền. Chính người như thế nào đi ra ngoài liền không nghĩ muốn dẫn tiền đâu. Lục mặc nói, tiết mục tổ không cho mang. Diệp Vân Linh tận tình khuyên bảo nói, tiết mục tổ không cho mang, người liền không thể vụng trộm mang theo sao ngươi không cần thành thật như thế có được hay không. Lục Mặc thoáng suy tư một chút nghiêm túc nói, tốt lần sau ta giấu điểm. Bộ dáng kia giống như là một cái làm sai sự tình hài tử tại nghe xong lão sư giáo dục sau, khắc sâu ý thức được sai lầm của mình đồng dạng. A, Lục tổng nguyên lai like, tại thích người trước mặt là như vậy phong cách sao? Bên ngoài cao lãnh muốn chết, nhìn nhiều liếc mắt một cái đều là cho ra ế, đối nội kết quả như thế nghe lão bà, liền giấu tiêu tiền riêng loại sự tình này cũng làm, đây cũng quá sủng thế a. Diệp Vân Linh vốn cũng chính là như vậy sách đầy miệng kết quả nhìn đến lục mặc biết điều như vậy nghe lời dáng vẻ trước đó thật vất vả san bằng về điểm này lòng ái náy lại lần nữa thăng lên. Hai nghìn nói nhiều kỳ thật cũng không nhiều cùng lắm thì chính mình lại tranh qua nha cũng không phải không có bản lãnh kia. Theo sau Diệp Vân Linh vẻ mặt đau lòng nói ra tính hai nghìn khối ta cho ngươi hào. Nói xong cũng muốn thân thủ đi móc túi. Lục mặc thân thủ đè lại nàng lòng bàn tay ngăn chờ hành động của nàng. Ra thì chạm nhau, nhiệt độ cùng với xúc cảm thông qua lòng bàn tay truyền tới tứ chi bách hài. Đỉnh đầu vài miếng đồng lá cây rơi xuống, cả thế giới thời gian phản phất bị thả chậm hai mươi lần dường như. Một mảnh rơi vào diệp vân linh đỉnh đầu, lục mặc thò tay đem bả vai nàng lá rộng nhặt khởi, trả lời, không cần. Vốn là hẳn là ta kiếm tiền cho ngươi hoa mới đúng, mới vừa rồi là ta không tốt. màn này hảo có cảm giác a ta phản phất chính mình đều yêu đương, lục tổng hảo sủng a. Những kia nói Diệp Vân Linh cùng Lục Tổng là vì tiền mới cùng một chỗ, không phải chân ái người ở đâu đều đi ra cho ta nhìn xem. Nếu này đều không tính yêu, vậy còn có cái gì là tình yêu a? Lục Tổng những lời này cùng hành động này thật là cự thêm phân. Ta tin tưởng Diệp Vân Linh nhất định cảm động được sùng sụp, đem mình tiền đều phòng trừng muốn lấy hết ra cho Lục Tổng a. Hẳn là ta kiếm tiền cho ngươi hoa mới đúng. Ta tuyên bố, đây là năm nay nhất lời nói. Chỉ thấy Diệp Vân Linh tại nghe xong lục mặc lời nói sau tràn đầy vẻ mặt cảm động dáng vẻ theo sau rất là không khách khí đem tiền nạp lại về tới trong túi áo tốc độ kia mau, phảng phất rất sợ chậm một giây, lục mặc liền sẽ thu hồi những lời này dường như. Không phải cái này tỉ, ngươi là thật sự nửa điểm cũng không cảm động sao. Như thế lãng mạn một câu, đến ngươi nơi này liền cái này phản ứng sao. chương 236 Lục mặc nhìn xem Diệp Vân Linh kia nhanh chóng giấu tiền dáng vẻ, lạnh lẽo mũ quan đường cong trở nên một chút dịu dàng một ít. Cặp kia thâm thúy phản phất liếc mắt một cái không thấy được đáy song mâu nhìn người bên cạnh sầm mỏng khóe môi nhợt nhạt gợi lên, mang theo vài phần ý cười hỏi, người rất thích tiền. Diệp Vân Linh đem tiền thả may mà túi, lộ ra hài lòng biểu tình, đối mặt lục mặc vấn đề, trả lời thích cha có ai lại không thích tiền sao trước mắt ta lớn nhất nguyện vọng chính là kiếm nhiều tiền một chút tại khu náo nhiệt mua thượng một dãy biệt thự tồn kiếp trước đủ dùng tiền, sau đó sớm về hưu dưỡng lão. Đương nhiên nàng còn có một sự kiện không nói, Diệp Vân Linh tính đợi cuối cùng một cái hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, khôi phục tự do thân sau, muốn đem lục mặc ra đầu bếp cho đào lại đây. Cái kia đầu bếp nấu cơm ăn quá ngon, cũng không biết hắn tiền lương quý không quý. Nghĩ đến đây, Diệp Vân Linh xoay người hỏi, trong nhà vương bếp người hoa một tháng bao nhiêu tiền mướn nha. Lục mặc lắc lắc đầu nói, sự tình trong nhà đều là đức thúc đang quản, cho nên không rõ lắm. Diệp Vân Linh có chút tiếc nuối nghĩ đợi lần này tiết mục thu sau khi kết thúc phải hỏi hỏi đức thúc mới được. Lục mặc ánh mắt rừng ở trên người của nàng, hỏi, ngươi ngươi muốn tại phố xá sầm uất mua thượng một dãy biệt thự, tổn kiếp trước dùng tiền, sau đó dưỡng lão. cho nên ngươi vẫn là cuối cùng muốn đi phải không? Lục Mặc không có quên trước đó Diệp Vân Linh từng cùng Lục Tử Hạo tiết lộ qua về sau muốn rời đi ý nghĩ. cho rằng qua lâu như vậy, nàng thay đổi ý nghĩ, nguyên lai nàng còn vẫn luôn đem việc này ký trong lòng. đỉnh đầu mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây chiết xạ tại trên người của nàng, trên người giống như đánh một tầng màu vàng quang ở trên người. Người này rõ ràng cách chính mình gần như vậy, xúc tu được chạm vào, lại cảm thấy xa như vậy, xa đến không biết nàng bất luận cái gì ý nghĩ. Diệp Vân Linh nước mắt người muốn nói cái gì, lục mặc đứng lên thanh lãnh thanh âm rõ ràng truyền vào nàng trong tay, nói kia muốn hay không ta vì người biệt thự góp một viên gạch một phen. Diệp Vân Linh hỏi có ý thứ gì, lục mặc nói mang người kiếm tiền đi, người muốn như thế nào kiếm tiền a nên không phải là học ta như vậy đi nhổ quán lão bản đi. Nghĩ đến đây cách Diệp Vân Linh nhanh chóng lắc đầu nói, bọn họ đều bị ta nhổ qua một lần, lại đi nhổ không tốt lắm đâu. Lục mặc một tay trộp lấy túi, rất nhỏ lắc lắc đầu nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao cái này du lịch trên đảo có rất nhiều che giấu thức thi đấu tiền thưởng. Vừa nghe đến tiền thưởng, Diệp Vân Linh đôi mắt lập tức liền sáng, đè nén chính mình kích động chi tình hỏi, triển khai nói nói. Lục mặc nói, cái này địa phương ta trước kia đến qua một lần, bọn họ kỳ thật rất nhiều thi đấu đều là có thiết lập tiền thưởng như phi tiêu thi đấu có thể nối liên tục chung thập vòng liền có thể lấy 1.000 đô la. Còn có thuật cưỡi ngựa thi đấu có thể lấy đến 5.000 đô la, mặt khác còn có bắn tên thi đấu, trượt tuyết thi đấu chờ đã. Diệp Vân Linh nghe đến mấy cái này tiền thưởng, cả người đều lập tức động lòng đứng lên kéo lục Mặc nói, vậy còn chờ gì chúng ta nhanh chóng kiếm tiền đi. Lục mặc nhìn mình lòng bàn tay, đầu ngón tay tay thon dài chỉ giấu ở hắn có vẻ thô lệ bàn tay trong, theo lòng bàn tay nhiệt độ phẳng phất có thể nghe được của nàng nhịp tim tiếng đồng giảng. Lục tử hạo nhìn xem nói đi là đi hai cái đại nhân, bất đắc dĩ kéo muội muội hồ nói các ngươi đi chậm một chút chúng ta theo không kịp. Đi vài bước diệp vân linh nghĩ đến còn có hai cái tiểu gia hỏa buông tay ra xoay người đi kéo lục ngữ nịnh. Lục ngữ nịnh đứng ở tại chỗ có chút mệt mỏi nói, vân di, đùi ta hảo chua. Diệp Vân Linh nghĩ một chút cũng là, này lưỡng tiểu gia hỏa hôm nay đi không ít đường, nguyên bản trước là muốn ngồi xe bị lục mặc vừa ngắt lời đều quên chuyện này. Lục mặc bất động thanh sắc nhéo nhéo lòng bàn tay nhiệt độ, nói có thể ngồi xe ngắm cảnh đi. Diệp Vân Linh nói, ngồi, không phải hai nghìn nha, chờ tỷ buôn bán lời tiền, kia đều là việc rất nhỏ. Bốn người đi trước vừa rồi xe ngắm cảnh phương hướng đi. Trốn ở cây cột mặt sau doãn bằng thành cùng với những người khác lộ ra gương mặt mờ mịt. Phó Tổng càng là trực tiếp hỏi, chúng ta khu vui chơi có này đó thi đấu quy tắc sao? Doãn bằng thành trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, người có ngu hay không không có nghe Lục Tổng nói những thứ này là che giấu thức thi đấu quy tắc sao còn không mau để cho bọn họ phân phó đi xuống, đem quy tắc lập tức có hiệu lực đứng lên. Phó Tổng rất nhanh kịp phản ứng, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bắt đầu phân phó. Lục Tổng một câu, bọn họ toàn bộ đảo dung ngoạn quy tắc đều muốn đi theo cải biến. Mà vẫn luôn ở phía sau đài nhìn xem phát sóng trực tiếp tần đạo thấy như vậy một màn cũng là gương mặt mỏng. Hỏi bên cạnh phó đạo diễn không hiểu nói, này ba ha trên đảo mặt này đó thi đấu hạng mục có tiền thưởng tại sao không có nghe nghệ thống tổ bên kia báo cáo qua. chương 237, nói che dấu thức quy tắc phòng trường nghệ thống tổ cũng không rõ lắm. Phó đạo diễn lắc lắc đầu theo sau hỏi, đạo diễn, vậy thì mặc kệ bọn họ đi thi đấu cầm giải thưởng kim sao nếu là bọn họ lấy đến tiền thưởng quá nhiều, đối chúng ta đến tiếp sau thu kế hoạch có sở bất lợi a Tần đạo nói, bọn họ tại quy tắc bên trong kiếm tiền ta như thế nào ngăn cản huống chi gấp cái gì, nếu là che giấu thức quy tắc ngươi cho rằng sẽ như vậy dễ dàng thắng được thi đấu sao? Diệp Vân Linh mấy người đứng ở ngắm cảnh bình điện xe trước mặt lục mặc từ trong túi tiền lấy ra chìa khóa kết quả dừng lại. Chỉ thấy hắn có chút lúng túng xem nói với Diệp Vân Linh ta giống như sẽ không mở ra cái này xe. Cái này câu hỏi là Diệp Vân Linh là thật không hề nghĩ đến. Diệp Vân Linh nín cười từ lục mặc cầm trong tay qua chìa khóa xe cười nói ta đến đây đi. Kỳ thật sẽ không mở ra bình điện xe bản thân không có gì. Chủ yếu là lục mặc đỉnh một chương người sống chớ gần cao lãnh bá tổng mặt phía trước biểu hiện một bộ vạn sự trong lòng hiểu rõ bộ dáng kết quả đi đến xe tiến đến một câu không biết lái xe. Cùng hắn trước sở biểu hiện ra ngoài bá vương dạng có chút không hợp. Lục mặc nghiêng đầu nhìn một chút nói có thể cười. Diệp Vân Linh ngồi trên xe, một bên cắm chìa khóa một bên nói ra ta không cười ta chỉ là hoạt động một chút bộ mặt tổ chức mà thôi. Nói xong cố ý làm khoa trương bộ mặt động tác làm xong sau vẫn là nhịn không được hai vai lay động. Cuối cùng có chút bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác nói, ngựa ngùng ta liền cười một phút đồng hồ. Cứu mạng, hai người bọn họ ở chung như thế nào như vậy khôi hài. Về sau ta cũng có thể ra đi thổi ta so lục thị tập đoàn tổng tài biết lái xe. Rốt cuộc giống nhau là ta có thể vượt qua lục tổng, nháy mắt cảm thấy lục tổng bình dân không ít. Lãnh chi thức nguyên lai like bá tổng sẽ không mở ra bình điện xe. Nguyên lai like bá tổng có thể tay trái mở ra Ferrari tay phải mở ra mã salad đế nhưng là lại sẽ không cưỡi bình điện xe. Cười song sau, Diệp Vân Linh xoay người tính toán lên xe, nhìn đến chung quanh có mấy cái nữ sinh đang nhìn lục mặc. Một mặt là hắn lớn xác thật người thật hấp dẫn, về phương diện khác lục mặc mặc trên thân màu xám cho áo sơ mi, hạ thân màu đen quần áo lao động thêm cao đặt giày da, mặc đồ này quả thật có điểm kỳ quái. Diệp Vân Linh thân thủ tính toán cởi xuống trên thắt lưng áo khoác nói, bằng không ngươi vẫn là đem áo khoác mặc vào đi, ngươi mặc đồ này đều nhận người vây xem chê cười. Lục Mặc đè lại tay nàng, nghiêm túc nói, "So với ngươi bị người vây xem, ta tình nguyện bị người cười." Diệp Vân Linh, Vân Linh tỷ này đều không minh bạch sao Lục tổng đang ghen nha, ngươi cặp kia chân dài một đường chọc bao nhiêu nam nhân quay đầu lại. Ngươi xác định có nam nhân, ta cảm giác thật nhiều nữ sinh cũng quay đầu nhìn. Này để ta sẽ, Lục tổng đây là không nghĩ nam nhân khác xem Diệp Vân Linh a. A cắn đến cắn đến, này tràn ngập chua thối vị tình yêu a. Liền Diệp Vân Linh cặp kia thẳng tắp chân dài ta một nữ nhân nhìn đều tâm động huống chi là nam nhân. Đối với bạn trên mạng theo như lời chiếm hữu dục cùng lãng mạn một lòng nhào vào kiếm tiền thượng Diệp Vân Linh là nửa điểm đều không có ghét đến chỉ đương lục mặc hoàn toàn không để ý người xa lạ cái nhìn đi. Nếu chính hắn đều không thèm để ý Diệp Vân Linh cũng không nhiều nói cái gì. Diệp Vân Linh ngồi ở trên chỗ điều khiển lục mặc cùng hai cái hài từ ngồi ở hàng sau. Xe khởi động chạm thứ nhất đi trước phi tiêu tràng ba ha trên đảo có thật nhiều có thể chơi hạng mục phòng bên trong bên ngoài toàn bộ có. Chơi phi tiêu địa phương là chàng trong, chỗ đó tập kết trên cơ bản đều là người trẻ tuổi, nơi này trừ phi tiêu còn đem bi ra cùng bóng bàn cũng chỉnh hợp đến cùng nhau, nơi sân không nhỏ, người cũng không ít. Lục mặc ôm lục ngữ nịnh, Diệp Vân Linh cùng lục tử hạo hai người đứng bên cạnh. Một nhà bốn người cao nhan chị mới vừa vào cửa đưa tới không ít người chú ý, huống chi phía sau bọn họ còn theo máy quay phim, càng sẽ dẫn phát đại gia tò mò. Phụ trách phi tiêu nơi sân người phụ trách đã sớm tại bọn họ đến trước liền nhận được điện thoại, hơn nữa để hắn cõng xuống mới tới quy định. Thời gian gấp gáp, may mà cái này không cần chuẩn bị quá nhiều, sở hữu đạo cụ đều là có sẵn, chỉ cần tại trên quy tắc lâm thời thêm một cái che giấu khiêu chiến quy tắc liền được rồi. Lục mặc tỏ vẻ mình muốn khiêu chiến che giấu thức khiêu chiến sau, người phụ trách rất vui vẻ mà tỏ vẻ đồng ý. Giống nhau chơi phi tiêu tiêu chuẩn khoảng cách là 2, 37 mễ hoặc 2, 44 mễ, cứ việc chàng trong sẽ có biểu thị khoảng cách du khách muốn chơi thực tế cũng sẽ không quản bọn họ tại mấy mét bắt đầu ném. Ở đây trong mặc kệ là chơi phi tiêu vẫn là đánh bi ra đều là không cần tiền. Nơi này nhiều hơn như là người trẻ tuổi ở bên ngoài chơi mệt mỏi, đến nơi đây nghỉ ngơi một chút thuận tiện người trẻ tuổi ở giữa lẫn nhau nhận thức một chút. Có ít người đến Ba Hà Đảo cũng chơi qua nhiều lần, trước giờ đều không biết nơi này còn có như vậy hạng nhất khiêu chiến, cho nên đương lục mặc đưa ra khiêu chiến sau, đưa tới không ít người chú ý. chương 238, người phụ trách che giấu thức so tài quy tắc hướng đại gia giải thích bản quán quả thật có hạng nhất che giấu thức khiêu chiến, thập chi phi tiêu yêu cầu toàn bộ chung 10 vòng tâm, hơn nữa còn nhất định phải có ba quả trở lên tại đồng nhất cái hồng tâm, phải là không sai lầm, không có trọng đến cơ hội. Khiêu chiến thi đấu cần giao nộp 500 đô la phí báo danh thắng trả lại phí báo danh cùng có trả có thể mang đi 1.000 đô la thua phí báo danh không lui. Trước trong điện thoại thương lượng quy tắc thì vốn đại gia cũng nghĩ tới bằng không liền trực tiếp thập chi phi tiêu toàn bộ chung 10 vòng tâm liền tốt rồi. Được doãn tổng cảm thấy như vậy lộ ra quá mức tại đơn giản, rất dễ dàng bị người nhìn ra. Hơn nữa về sau có thể trong quán cũng biết đối mặt liên tục không ngừng người khiêu chiến còn không bằng đem khó khăn nhắc tới nhất định độ cao, nhường người bình thường khó có thể làm đến. Về phần lục tổng có thể hay không thắng, doãn bằng thành đối với lục mặc năng lực phi thường tin tưởng, nếu hắn đều đề xuất cái này so tài, nhất định là nắm chắc phần thắng. Phi tiêu bàn trung tâm tổng cộng liền 12, 7 một chút mễ, muốn tại như vậy tiểu trên bàn mặt đồng thời ba quả phi tiêu bắn chúng, này quá khó khăn. Này đối tinh chuẩn nắm chắc độ yêu cầu phi thường cao. Này làm không được này nếu có thể làm đến, đó chính là thần phiêu tay, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Ta liền biết tiền này không phải như vậy tốt kiếm. Ta còn tại kỳ quái như thế nào không ai khiêu chiến cái này, nguyên lai thua muốn 500 đô la phí báo danh tiền này quá khó buôn bán lời, làm không tốt còn đáp đi vào. Ta cảm thấy yêu cầu này cũng hợp lý, không thì ai đều tới khiêu chiến. Lục Mặc nhìn về phía Diệp Vân Linh, nói, muốn ghi danh phí, ngươi tin hay không ta? Diệp Vân Linh rất sảng khoái nói, tin à, ta tự nhiên là tin tưởng. Dù gì cũng là bá tổng, ấn logic đến nói là 10 hạng toàn năng, chính là phi tiêu hẳn là không nói chơi. Để tỏ lòng chính mình tín nhiệm, Diệp Vân Linh trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra đến 1.000 đô la, nói, cho ngươi, đem phi tiêu cho hắn, khiến hắn bắn. Lục mặc cầm trong tay kia một ngàn đô la, lần đầu tiên thật sự có một loại tay cầm thiên kim cảm giác. Người phụ trách làm cho người ta lấy tới thập chi phi tiêu, giao cho Diệp Vân Linh. Diệp Vân Linh kéo qua lục mặc tay, đem kia thập chi phi tiêu ném lại giao đến trong tay của hắn, nói thượng đi ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Trong mắt lóe ra ánh mắt kiên định, nhìn đến lục mặc tiếp nhận thập chi phi tiêu, bạn trên mạng vẫn là thay hắn có chút khẩn trương. Lục mặc đứng ở tuyến ngoại thân thể đứng thẳng, khớp xương rõ ràng ngón tay bốc lên một chi phi tiêu ánh mắt có vẻ sắc bén nhìn về phía trước. Bên cạnh vây quanh thật là nhiều người nhìn xem, nhìn đến lục mặc hành vi, một bên nhìn xem náo nhiệt một bên đánh giá. Cái này quá khó khăn cơ hồ không thể nào. Ta cảm thấy vị này tiền muốn tát nước. Này nơi nào đến người A, như thế cuồng vọng tự đại khiêu chiến loại này không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Luôn sẽ có chút người đối với chính mình năng lực quá mức tự tin, đến thời điểm xấu mặt liền khó coi. Bọn họ hoa hà có một cái thành ngữ gọi tự mình hiểu lấy, loại này chính là thuộc về không có tự mình hiểu lấy người đi. Đến Ba Hà đảo du lịch người, có từng cái quốc gia, đương nhiên trong đó vẫn là nói tiếng Anh nhiều nhất. Đại bộ phận người sẽ không mang theo vũ nhục lời nói đi đánh giá lục mặc hành vi, ngược lại không ít người cảm thấy hắn rất dũng cảm khiêu chiến. Được trong đó có ba cái Đông Phương diện mạo người, ở bên kia lớn tiếng nghị luận, Diệp Vân Linh nghe không hiểu người khác nói tiếng Anh, bọn họ mấy người nói lời nói vẫn có thể nghe hiểu. Nhìn về phía mới vừa nói được khá lớn tiếng mấy người kia, là hai nam một nữ. Vừa rồi lúc tiến vào kỳ thật liền có nhìn đến bọn họ chủ yếu là cảm thấy trong mắt quen thuộc, lúc này bọn họ vừa nói Diệp Vân Linh nghĩ tới, nhìn quen mắt là vì mấy người này mặc trên người quần áo, trước kia nhìn thấy Diệp Vi vi xuyên qua. Đây là minh tinh cùng khoản, bọn họ là Diệp Vi Vi Fan. Diệp Vân Linh không biết nói gì trợn trắng mắt nói, thật là xui, đến bên này du lịch còn có thể gặp phải này đó người. Nữ sinh gọi nhiễm văn tốt cùng chức phát sóng trực tiếp nhảy lầu uy hiếp trịnh Lệ Lệ thôi nghệ các nàng đều là Diệp Vi Vi sớm nhất lão phấn, đã tham gia không ít tuyến hạ hoạt động, lẫn nhau ở giữa cũng đều là nhận thức hơn nữa quan hệ phi thường tốt. Trịnh Lệ Lệ nhảy lầu chuyện đó không có uy hiếp được Diệp Vân Linh thì ngược lại chính bọn họ mấy cái bởi vì phương hại xã hội tài nguyên quản lý tội mà bị tạm giữ mấy ngày. Theo Diệp Vi Vi bị câu ngồi tù, đại bộ phận fan đều thoát fan, nhưng là lúc đầu lão phấn cùng kia chút fan trung thành nhưng vẫn là tại kiên trì nàng lão oan uổng, chờ thần tượng trầm oan giải tội ngày đó. Mọi người đối với hại Diệp Vi Vi kẻ cầm đầu Diệp Vân Linh, đó là nghiến răng nghiến lợi, mỗi ngày nguyền rùa nàng 180 lần. Vốn lần này Nhiễm Văn Tốt cũng là tâm tình không tốt, bọn họ mấy người Diệp Vi Vi fan liền cùng nhau đến bên này chơi, đến giải sầu. Chương 239. Chỉ là không nghĩ đến mụ mụ hướng về phía trước cuối cùng đồng thời thu lại ở chỗ này còn đụng phải làm cho bọn họ chán ghét nhất Diệp Vân Linh. Nhìn đến nàng nói khoác mà không biết ngượng muốn khiêu chiến bắn phi tiêu, Nhiễm Văn Tốt vài người rất khó khống chế chính mình không đi chào phúng cùng nói móc đối phương. Diệp Vân Linh nghe được bọn họ tiếng nghị luận tiến lên hai bước đi đến kia hai nam một nữ trước mặt. Ba người kia liên tiếp lui về phía sau, nhiễm văn tốt sắc mặt thoáng có chút sợ hãi đạo người muốn làm cái gì đây chính là tại phát sóng trực tiếp đâu. Diệp Vân Linh hai tay đừng ở sau người cười như không cười đạo ơ còn biết sợ chứ sợ hãi còn dám tới khiêu khích ta, không biết chúng ta đưa ngoại hiệu Diệp kẻ điên sao. Mấy người kia vừa rồi đồ lanh mồm lanh miệng, lúc này hậu chi hậu giác mới nhớ tới, Diệp Vân Linh điên đứng lên có bao nhiêu đáng sợ, nàng cũng không phải không làm qua loại kia phát sóng trực tiếp khi nháo sự sự tình. Nhiễm văn tốt nghĩ lại thế nào, nơi này nhiều người như vậy ngăn cản, Diệp Vân Linh tóm lại sẽ có chút thu liễm, huống chi đạo diễn tổ bên kia cũng không có khả năng mặc kệ nàng tùy ý sằng bậy đi. Nghĩ như vậy rồi lập tức gan lớn một chút nâng nâng cầm nói ta chính là khiêu khích người thế nào người có bản lĩnh liền đánh ta Trước mặt mọi người đánh người, Diệp Vân Linh cũng đừng tưởng dễ chịu. Diệp Vân Linh vươn ra ngón trỏ lắc lắc cười nói, người trẻ tuổi không nên hơi một tí liền đánh nhau, này hành vi nhiều thô lỗ a, gặp các ngươi này chứ ăn mặc là Diệp Vi Vi Fendi. Ta cùng nàng sự tình đều qua, cũng không có cái gì dễ nói, khó được đi ra du lịch liền hào hào thả lòng tâm tình, chủ yếu nhất là chồng ta hài tử ở đây, ta được ở trước mặt bọn họ lưu một chút thục nữ hình tượng. Diệp Vân Linh hôm nay là thật sự không có cái gì đánh nhau nháo sự ý nghĩ. Trên đảo này thủy hào xanh ra trời hoàn cảnh cũng tuyệt đẹp, có cần gì phải đánh nhau nha, hào hào chơi một chuyến nhiều hào. Chuẩn bị tốt thùy thời can ngăn tần đạo thấy như vậy một màn lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại có chút cảm động được hốc mắt đều đỏ. Diệp Vân Linh hiểu chuyện nha trưởng thành nha, biết tại trong tiết mục không đánh nhau. Diệp Vân Linh không nghĩ nháo sự, nhưng là nhiễm văn tốt lại nghĩ lầm nàng quá nhiên là gặp người nhiều, có sở thu liễm không dám lấy mình tại sao dạng, dứt khoát lớn tiếng nói, Diệp Vân Linh, người thiếu ở trong này trang, người chính là một cái tâm độc thủ hắc lão yêu bà. Ai chẳng biết ngươi dựa vào lên giường loại này hạ tam lưu bản lĩnh thông đồng đến lục thị tổng tài, Còn có kia họ lục cũng là cái mắt mù, còn tưởng rằng chính mình cưới về nhà một cái bảo trên thực tế là cái ai cũng có thể làm chồng rác. Một giây trước ta còn tại cảm thán Diệp Vân Linh thành thục không ở tiết mục nháo sự. Một giây sau, Diệp Vân Linh ngươi vẫn là nháo sự đi ồn ào càng lớn càng tốt. Diệp vi vi mặt liền một trương, các ngươi này đó phen tiết kiệm một chút dùng đi. Đầu óc là đồ tốt hiện tại phát dụ, xê còn kịp. Thật là mặt mũi cho nhiều, có ít người thật nghĩ đến chính mình giống người. Diệp Vân Linh thượng bàn nàng. Lục tử hạo nhìn xem một màn này, không khỏi lắc đầu, lôi kéo lục ngữ nịnh một chút lui về phía sau hai bước an tâm ăn dưa cùng thù tào đạo khó được hôm nay vân di hôm nay tâm tình tốt nguyện ý phóng các ngươi nhất mã, làm gì nhất định muốn này gấp gáp tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Đang tại ăn kẹo hồ lô lục ngữ nịnh tò mò hỏi ca ca cái gì là tự mình chuốc lấy cực khổ a Lục tử hạo chỉ vào ba người kia nói, ngươi liền xem ba người bọn hắn, một hồi bọn họ sẽ biểu diễn cho ngươi xem cái gì gọi là tự mình chuốc lấy cực khổ một chút không biết chính mình phen này nhục mạ lại cho thần tượng chiêu hắc ba người chỉ cảm thấy một trận mắng song sau nhiễm văn tốt nháy mắt cảm thấy toàn thân thư sướng sau lưng hai người đồng bạn cũng là hướng nàng giơ ngón tay cái lên rất nhanh ba người bọn họ liền không cười được một đạo xâm lược tính rất mạnh ánh mắt nhìn thẳng bọn họ là diệp vân linh lão công cái kia lục thị tập đoàn tổng tài lúc này hắn bên kia góc cạnh rõ ràng thâm thúy ngũ quan đường cong ánh mắt thản nhiên nhìn xem mấy người này đáy mắt lộ ra cực hạn lạnh Nhiễm văn tốt thậm chí không có ngẩng đầu cùng với đối xem dũng khí cứ như vậy cúi đầu, như cũ cảm thấy ít hầu phảng phất bị một đôi vô danh đại thủ cho ngăn chặn ở, nhường nàng hô hấp không được. Diệp Vân Linh nhìn hắn nhóm mấy cái run rẩy dáng vẻ, xoay người nhìn về phía cái kia không ngừng tại phóng tích khí chàng người, vỗ vỗ ngực của hắn, Trần An nói, lão công, không có tức hay không? Liền mấy cái này tiểu yêu tinh, nhường tức phụ tới thu thập là được rồi. Chọc tức chính mình không có lời. Lục mặc ánh mắt tối nghĩa không rõ cuối cùng vẫn là nói ra, vậy thì giao cho ngươi đến xử lý. Diệp Vân Linh hai tay chộp lấy túi quần đi đường giống cái tiểu thái muội dường như tiến lên, đứng ở nhiễm văn tốt trước mặt nói, nếu ngươi xem không vừa mắt ta, ta cũng nhìn ngươi khó chịu, vậy chúng ta liền dùng văn nhân điểm phương thức để giải quyết. Nhiễm văn tốt hỏi, phương thức gì? Diệp Vân Linh nói các ngươi không phải nói chồng ta không có khả năng sẽ làm đến sao ta liền cực hắn nhất định có thể làm được không chỉ như thế ta cực hắn có thể ngũ chi đồng thời đâm vào ba tâm vị trí. Lời này vừa ra lập tức nhường chung quanh lại nhấc lên một trận tiếng nghị luận. Nghe hiểu Diệp Vân Linh trong lời ý thứ người, sôi nổi đều tại cảm thấy nàng có phải điên rồi hay không? Có hố cha hố mẹ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hố lão công. Nhiễm văn tốt cảm thấy Diệp Vân Linh quả thực là đang tự chui đầu vào dõi phi tiêu quán khiêu chiến quy tắc vốn là phi thường độ khó cao, Diệp Vân Linh chính mình lại đem khó khăn nhắc tới không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Lại có chút lo lắng, sẽ không có vạn nhất đi. chương 240, Diệp Vân Linh hai tay đừng ở sau người, nghiêng đầu hỏi nàng, đánh cuộc không? Nhiễm văn tốt lập tức nói cược, cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Vân Linh đều không sợ chính mình lại có cái gì thật sở. Diệp Vân Linh mở miệng lần nữa đạo nếu là thi đấu tổng muốn có tiền đặt cược mới ca ích thích một ít. Trận đấu này tiền thưởng là một nghìn đô la nếu chúng ta thua ta cho các ngươi gấp đôi. Nếu là ngươi nhóm thua ta cần các ngươi cùng chồng ta nói thực xin lỗi cùng lớn tiếng nói Diệp Vân Linh lão công là đẹp trai nhất. Nhiễm văn tốt nháy mắt lại cảm thấy bị khiêu khích đến, vốn là đối diệp vân linh phi thường tức giận hơn nữa bên cạnh hai tên nam sinh vẫn luôn giật dây nàng, nàng nhân cơ hội đưa ra yêu cầu nói, nếu là ta thắng ta không chỉ muốn gấp đôi tiền thưởng ta còn muốn người đối ta hành vi hôm nay xin lỗi, cùng chính miệng nói ta diệp vân linh là cái rác cái gì cũng không bằng diệp vi vi. Nói xong câu đó, nhiễm văn tốt nhíu nhíu lông mày có vẻ khiêu khích nhìn xem diệp vân linh bên cạnh hai tên nam sinh cũng hướng về phía nàng dơ ngón tay cái lên. Diệp Vân Linh lấy đầu lưỡi đỉnh đỉnh chính mình khoang miệng, vốn muốn cho có ít người lưu chút mặt mũi, cũng cho mình chừa chút thục nữ hình tượng, nhưng là có ít người thật sự không đáng ngươi cho nàng lưu mặt mũi, bởi vì nàng nguyên bản không có thể diện. Diệp Vân Linh cười nói, nếu ngươi bỏ thêm lợi thế ta đây bên này cũng nên thêm một chút. Các ngươi thua, không bằng bắt các ngươi ba nhân thân tượng này chọn vẹn Diệp Vi vì bản số lượng có hạn quanh thân để đổi, hơn nữa cần đeo lên ta quanh thân, vòng xoay một vòng, như thế nào. Lời này vừa ra, rất nhiều người đều cảm thấy được Diệp Vân Linh có phải hay không quá mức tại tự đại, nàng đây là cho mình lão công đào cái hố to à. Diệp Vân Linh quá xúc động, lấy lục tổng đương tiền đặt cược lại không hỏi xem ý kiến của hắn quá mức tự đại. Tam chi tập trung hồng tâm vốn là rất khó, hiện tại muốn ngũ chi, hợp lý hoài nghi Diệp Vân Linh có phải hay không không thích chồng nàng, cố ý muốn cho hắn xấu mặt đâu. Diệp Vân Linh không phải vẫn luôn như vậy nha, làm việc hoàn toàn không suy nghĩ người khác quang tưởng chính mình đi. Ta nhìn nàng cái này như thế nào kết thúc một hồi nên thật là mất mặt. Trước nguyên cốt truyện bên trong từng viết đã đến Diệp Vi Vi ra một loạt quanh thân còn cho mình làm tuyên truyền, khi đó cơ hồ là dây không trạng thái, sau này mẫu cá bên kia còn xuất hiện rất nhiều hoàng miêu cùng đạo bản. Đây cũng là vừa rồi Diệp Vân Linh sẽ cảm thấy ba người bọn hắn vừa rồi trang phục như thế nhìn quen mắt nguyên nhân. Ba người bọn họ mặc trên người diệp vi vi bản số lượng có hạn trang phục quần dài, còn đeo vòng tay, nữ sinh còn đeo cùng khoản bông tai, thậm chí Diệp Vân Linh Hoài Nghi, trên đầu nàng kia hai cái kẹp tóc cũng là diệp vi vi cùng khoản đi. Đối với loại này fan cuồng đến nói, ngôn ngữ có lẽ cũng không thể nhận đến rất lớn thương tổn, lấy đi bọn họ nhất để ý đồ vật hơn nữa làm cho bọn họ đeo chán ghét nhất người mới là nhất Vũ Nhục cùng thương tổn bọn họ phương pháp đi. Vừa nghe nói muốn lấy đi trên người bản số lượng có hạn quanh thân, hơn nữa muốn đeo Diệp Vân Linh quanh thân, ba người quả nhiên liền bắt đầu do dự. Này không phải tương đương với phản bội thần tượng của mình nha. Diệp Vân Linh khiêu khích như thế nào không dám sao. Đây quả thật là đưa tới bọn họ dối dám. Diệp Vân Linh ký, siết thích bọn họ nói, nếu không dám quên đi ta cũng không miễn cưỡng. Nữ sinh lập tức trả lời có cái gì không dám chơi liền chơi. Thì ngược lại bên cạnh hai vị nam sinh còn khuyên nàng điểm, nữ sinh kiên quyết đạo giờ cái gì, chẳng lẽ ngươi thật cảm giác nàng có thể thắng? Ta tin tưởng ông trời là sẽ đứng ở chính nghĩa một phương. Những lời này thành công đem Diệp Vân Linh làm cho nở nụ cười, phốc suy một tiếng cười ra tiếng, theo sau nói ra, những lời này ta cảm thấy đặc biệt tốt, ông trời là sẽ đứng ở chính nghĩa một phương. Cảm thấy Diệp Vân Linh trong lời chào phúng, nữ sinh tức giận đến mặt đỏ dần, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi một hồi thua có ngươi khóc. Thua Diệp Vân Linh cười cười, theo sau xoay người nhìn về phía vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng cùng nàng lục mặc, đem một bàn tay khoát lên trên bờ vai của hắn, cố ý làm nũng nói, lão công, một hồi ngươi được phải cố gắng ơ, cũng không thể thua nhường ta khóc. Lục mặc bắt được tay nàng, nói, ngươi thật là cho ta ra một đạo khó khăn, bất quá vì không để cho ngươi khóc, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Diệp Vân Linh khóe miệng hơi cong, nói, ta tin ngươi. Nàng là thật sự tin tưởng lục mặc có thể làm được hơn nữa lấy tính cách của hắn, như là hắn làm không được vừa rồi tại hắn đưa ra yêu cầu thì liền sẽ bên cạnh nhắc nhở nàng, không nhắc nhở liền nói rõ hắn là có thể làm đến. Không hổ là bá tổng, chính là lợi hại. Bởi vì bỏ thêm hai bên đánh cực duyên cỡ hiện trường người quan sát liền càng nhiều, có chút bạn thân ở giữa còn đang ở đó đánh tiêu cược Diệp Vân Linh nhìn đến rất hâm mộ A, đáng tiếc nàng không thể tham dự. Thi đấu bắt đầu, lục mặc cầm trong tay thập chi phi tiêu đứng ở 2 mét có hơn, bên cạnh một vòng người đều bị thanh không. Diệp Vân Linh đứng ở bên cạnh hắn, hai mắt chừng lớn, hai tay chống cảm giống cái tiểu mê muội đồng dạng quan sát trận đấu này. Lục mặc nghiêng người chỗ đứng, thân thể thoáng nghiêng về phía trước nâng lên phi tiêu. Đôi mắt tay, phiêu bàn trung tâm dâng lên một đường thẳng tắp ra tốc ném ra phi tiêu. Bá thanh âm vang lên, phiêu trên bàn liền nhiều một chi phi tiêu chính giữa hồng tâm. vậy Diệp Vân Linh cao hứng nhảy, hai tay hướng về phía Lục Mặc giơ ngón tay cái lên, không keo kiệt khen ngợi, lão công, người thật tuyệt. Lục Mặc thâm thúy đáy mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ cười nhẹ, nhiết phi tiêu tay hơi căng, nhà đầu kia luôn luôn thích tại lúc lơ đáng liêu người A. Bên kia công tác nhân viên đem trước bá N ra phi tiêu nhổ đi, Lục Mặc rất nhanh bắt đầu bắn đệ nhị chi thứ ba chi thứ tư chi thứ năm chi toàn bộ đều ngay trúng hồng tâm. Trong lúc Diệp Vân Linh cầu vòng thí liền không có ngừng qua, nhất đoạn tiếp nhất đoạn còn không lặp lại. Nhiễm văn tốt khinh thường diễu cật nói, phía trước này đó chung phiêu tính cái gì quan trọng là xem mặt sau. Diệp Vân Linh hướng về phía đối phương nói ra, chồng ta thiên hạ đệ nhất tốt, hắn nhất định có thể. Công tác nhân viên muốn đi nhổ thứ 5 chi thì lục mặc lại ngăn lại. Liền vị trí này, bá n ra thứ 6 chi, hai chi phi tiêu cùng tồn tại một vị trí. Sau đó là thứ bảy chi, đồng dạng vẫn là tại hồng tâm vị trí. Người chung quanh cũng không nhịn được lớn tiếng quát màu thẳng khen lợi hại. Thậm chí có chút người rất là đáng tiếc, nếu là lục mặc chưa cùng người khác đánh cực ván này khiêu chiến liền tất thắng nha. Liền ở đại gia đáng tiếc tới, lục mặc rất nhanh tiếp bá N ra thứ tám chi, thứ chín chi, thứ mười chi. Mỗi một chi đều bắn trúng hồng vòng hồng tâm vị trí xung quanh vang lên một đám vỗ tay, trận này phi tiêu thi đấu mọi người xem được cảm thấy rất là đặc sắc. Ông trời của ta Lục Tổng không hổ là Lục Tổng, đây cũng quá cường. Ta là học phi tiêu ta ta cảm giác không xứng xem cái này phát sóng trực tiếp. Này hai vợ chồng quả thực một cái so với một cái tuyệt a tam chi đồng vị khó khăn bị Diệp Vân Linh nhắc tới ngũ chi kết quả Lục Tổng chính mình lại đem khó khăn nhắc tới Lục Chi. Này hoàn toàn muốn siết chết người khác, không cho người lưu đường sống nha. Này che dấu thức thi đấu sẽ không bởi vì lục tổng bị đề cao khó khăn đi. Các người có phát hiện hay không cái kia phiêu trên bàn phi tiêu hình như là hiện ra một cái tình yêu hình dạng. Gì nói như vậy thật đúng là cho nên lục tổng cố ý gia tăng khó khăn liền vì này. Đáng chết chua thối vị A lại là vì người khác tình yêu rơi lệ một ngày. Trước những kia mắng Diệp Vân Linh quá mức tải tự đại người đâu mau ra đây và mặt đi. Ta tuyên bố vừa rồi lục tổng cuộc khiêu chiến này phong thần. vậy. Diệp Vân Linh nhịn không được nhào qua ôm lấy lục mặc cao hứng nói, lão công, người đây cũng quá lợi hại ta đối với người quả thực bội phục sát đất ta đối với người kinh ý giống như cuồn cuộn nước sông kéo dài không dứt người chính là ta quang ta điện ta duy nhất thần tượng. Mặc dù biết tiểu nha đầu này là vì quá mức cao hứng mới ôm chính mình, được lục mặc vẫn là phi thường quyến luyến trong ngực hương vị, thò tay đem nàng đồng dạng vòng ở trong ngực nói, nghịch ngợm. Lúc này hiện trường cũng có người nhận ra kia phiêu trên bàn đặc điểm, hô to các ngươi xem cái kia phi tiêu hình như là một cái tình yêu hình dạng. Diệp Vân Linh quay đầu nhìn sang, phát hiện thật đúng là một cái tình yêu hình dạng. Có chút nghi ngờ nhìn về phía lục mặc theo sau lại nhịn cười không được cười, nói, không nghĩ đến ngươi cũng rất sẽ chỉnh người. Diệp Vân Linh còn tưởng rằng hắn làm như vậy là vì cố ý chọc giận kia mấy cái diệp vi vi phen. Không thể không nói, biện pháp này vẫn là tốt vô cùng. Tần đạo càng làm cho người nhiếp ảnh ra đem ống kính đầy mạnh phiêu bàn cho cái đặc tả đồng thời lục mặc cùng Diệp Vân Linh bên kia cũng được cho đặc tả mới được. Hắn cũng đã nghĩ xong này hậu kỳ BGM, đến thời điểm hơn nữa bầu không khí cảm giác truyền phát thời điểm nhất định có thể chua chết đám kia độc thân cầu, hai người bọn họ fan CP phòng trừng lại muốn tăng mạnh một đợt. Bên này Diệp Vân Linh muốn quay đầu đi xem kia mấy cái fan cuồng sắc mặt kết quả lại phát hiện trong đám người không có bọn họ quét một vòng phát hiện mấy người kia đều chạy đến cửa đi đây là muốn chạy trốn diệp vân linh lúc này hướng về phía bọn họ hô to mấy người các ngươi không được chạy không nói hai lời liền buông lỏng ra lục mặc quay đầu đuổi theo mấy người kia lục mặc đối mặt trong ngực đột nhiên biến mất người nguyên bản ôn nhu trên mặt bịt kín một tầng hàn xương nhìn về phía mấy người kia sắc mặt càng là không tốt diệp vân linh chen ra đám người nguyên bản muốn đuổi theo trở về cùng nàng đánh cuộc thua liền tưởng chạy nào có chuyện tiện nghi như vậy Về phần người khác chú ý minh tinh hình tượng Diệp Vân Linh lại là căn bản liền không để ý. May mà Diệp Vân Linh kia vừa kêu, đưa tới không ít người chú ý, một ít nguyên bản liền đứng ở cửa người, đem mấy người kia cho ngăn lại. Đẩy hắn nhóm mấy người đi vào Diệp Vân Linh trước mặt. Diệp Vân Linh như là một cái khi nam bá nữ người xấu dường như, biểu tình có vẻ kiêu ngạo, hai tay khoanh trước ngực đi đến ba người trước mặt, hỏi, chồng ta lợi hại không, lục chi phi tiêu đồng thời đinh tại hồng tâm thượng, ta dám nói này bên trong quán người không có một cái có thể so sánh được với hắn. Hơn nữa hắn còn chính mình thêm độ khó cao, làm cái tình yêu hình dạng, này đáng chết lãng mạn a. Nhiễm Văn tốt tức giận nói, muốn giết muốn gióc ngươi tùy tiện đều có thể không cần ở trong này nhục nhã ta. Đối với bọn hắn này đó Diệp vi vi Phen đến nói, chính mình thần tượng còn đóng, Diệp Vân Linh lại ở trong này đại tú ân ái, chính là thỏa thỏa tại nhục nhã nàng. Diệp Vân Linh lại nói ra, này liền xem như làm nhục chân chính nhục nhã còn chưa có bắt đầu đâu, ngươi đừng quên đánh cuộc. Nhiễm Văn tốt nói, nói cho ngươi đi ta không có ý định thực hiện đánh cuộc ta chính là không nói, ngươi lại có thể làm gì ta đâu. chậc chật chậc Diệp Vân Linh lắc đầu nói, quả nhiên là phấn tùy chính chủ A, đều là như nhau không biết xấu hổ. Nhiễm văn tốt nóng này, cả giận nói, không cho ngươi mắng vi vi tỷ Diệp Vân Linh một tay chộp lấy túi tư thế lời biếng dáng vẻ nói ra, chỉ cần các ngươi thực hiện hứa hẹn ta liền không mắng, không thì ta mỗi ngày mắng, mỗi ngày mắng cái 180 lần. Các ngươi cũng biết ta tại trụ ảnh tiết mục hiện tại tiết mục lưu lượng cao, không chừng ta này một làm lại thượng hot search. Thượng hot sớt cũng không có gì, nhưng là bạn trên mạng liền sẽ lại một lần nữa khắc sâu nhận thức đến Diệp Vi Vi fan đều là cái gì tố chất, ngươi đoán bạn trên mạng mắng không mắng các ngươi Vi Vi tỷ. Nhiễm Văn tốt đều muốn bị đoạn văn này cho tức khóc hốc mắt hồng hồng nói, ngươi đây là bắt nạt người. Diệp Vân Linh nói, rõ ràng là các ngươi khiêu khích trước, tại sao lại thành ta đang khi dễ người đâu? Vừa lúc lúc này lục mặc đi đến bên người nàng, Diệp Vân Linh giả vờ khổ sở bổ nhào vào trong lòng hắn tố khổ, lão công, ngươi xem bọn hắn còn trả đũa. Ta thật là muốn bị Diệp Vân Linh cái này làm bộ làm tịch dáng vẻ cho chết cười. Vân Linh tỷ ngươi nghe ta, ngươi thật sự không quá thích hợp đi làm nũng tiểu nữ nhân lộ tuyến ha ha ha ha ha. Diệp Vân Linh thích hợp hay không đi cái này lộ tuyến không rõ lắm, nhưng ta xem lục tổng hình như là rất áp dụng một chiêu này. Đúng, các ngươi xem lục tổng xem Diệp Vân Linh dáng vẻ, đều sắp ánh mắt kéo. Diệp Vân Linh không khỏi quá mức tại được lý không buông tha người, xem bọn hắn mấy cái đều vẫn là hơn 20 người, có cần như thế bức người sao? Một cái lãnh chi thức Diệp Vân Linh cũng mới 22 tuổi. Mấy người kia nói không chừng còn so Diệp Vân Linh đại đâu, dựa vào cái gì làm cho bọn họ. Chính là a như là hôm nay lục tổng thua, mấy người kia sẽ bỏ qua Diệp Vân Linh sao căn bản sẽ không cho nên làm người không cần quá mức tại lừng danh song tiêu. Nhiễm văn tốt cùng nàng hai vị đồng hành đồng bọn suy nghĩ kỹ một hồi, vẫn là không dám đi khiêu chiến Diệp Vân Linh, người này nếu nói được liền thật làm được loại sự tình này. Vì vì thì đã rất đáng thương, không thể lại bởi vì bọn họ vài người nguyên nhân dẫn đến nàng bị chửi. Cuối cùng nhiễm văn tốt ba người đầy mặt tâm không cam tình không nguyện đi đến người phụ trách cố y an bài ra tới thay quần áo phòng, làm cho bọn họ đem quần áo cho thay thế. Bên này thiên nóng, trên người bọn họ cũng chỉ xuyên một bộ, người phụ trách cũng là rất chi kỷ đưa cho bọn hắn ba bộ công nhân viên phục làm cho bọn họ thay. Ba người mặc quần áo lao động đầy mặt ủ rũ đi ra kia biểu tình quả thực cùng chết cha mẹ dường như tại bọn họ kia đầy mặt như cha mẹ chết trạng thái bên trong diệp vân linh lại phi thường nhiệt tình từ trong túi tiền lấy ra mấy cái kim cài áo đặc biệt thân thiết cho bọn hắn từng cái đừng tại ngực một bên đừng còn một bên an ủi đi ra ngoài sốt ruột trên người cũng không có gì quanh thân chỉ có cái này mang ta avatar kim cài áo thả mấy cái chỉ ủy khuất các ngươi trước đeo cái này đi về sau có cơ hội ta cho các ngươi thêm làm nguyên bộ Mấy người kia trên mặt biểu tình ủy khuất đến đều sắp khóc lên, Diệp Vân Linh vẫn như cũ đạo, các ngươi này khổ sở biểu tình, đừng khổ sở nha, cùng lắm thì lần sau chúng ta hữu duyên, ta mang đủ trọn vẹn quanh thân tặng cho các ngươi. Nói xong Diệp Vân Linh còn tự nhiên khen một phen, ai ta chính là thiện lương như vậy. Nhiễm Văn tốt tức giận đến nước mắt đều muốn đi ra, chỉ vào Diệp Vân Linh nói, người tức giận đến liền lời nói đều cũng không nói ra được. Diệp Vân Linh bắt lấy tay nàng, thâm tình chậm rãi nói, bảo bối, đừng kích động, không thì một hồi xuyên này bộ quần áo, mang cái này kim cải áo đi vòng xoay, người khả năng sẽ càng kích động. Nếu là trên đường gặp được trước kia bản thân, còn có thể cùng đối phương giao lưu một chút đổi đầu tường sau kinh nghiệm. Vốn là đã ở nhịn bên cạnh, nghe được Diệp Vân Linh đoạn văn này, nhiễm văn tốt càng là nhịn không được trực tiếp qua một tiếng khóc ra theo sau so xoay người hướng bên ngoài chạy tới. Diệp Vân Linh còn không quên thêm mắm thêm muối bảo bối, đừng khóc a, đừng quên được vòng xoay một vòng a. Ta sẽ phái người đi theo các người muốn hoàn thành nhiệm vụ a, không thì tất cả mọi người chê cười Diệp Vi Vi phen là thích chơi xấu người. Đáp lại Diệp Vân Linh là Nhiễm Văn tốt càng lớn tiếng khóc. Ai chọc ai không chọc nhất định muốn chọc Diệp Vân Linh đâu. Xem Diệp Vân Linh đấu người, Vĩnh Viễn đều là giảng văn kịch bản, Vĩnh Viễn sẽ không để cho ta thất vọng. Chàng bên trong quán người thấy như vậy một màn, có người vỗ tay, có người hướng về phía bọn họ điểm khen ngợi dựng ngón tay cái. Nhưng này sẽ Diệp Vân Linh lại chỉ nhớ rõ một sự kiện. Khiêu chiến tiền thưởng, may mà lúc này người phụ trách lại đây, cầm trong tay một cái bao lì xì còn có một ngàn đô la, đem này tiền giao cho lục mặc trịnh trọng nói, lục lục tiên sinh, đây là ngày lần này khiêu chiến thắng tiền thưởng một ngàn đô la, đây là trả lại cho các ngươi phí báo danh. Lục mặc báo cho biết một chút bên cạnh Diệp Vân Linh nói, giao cho ta lão bà đi. Đã sớm ở một bên biên hậu Diệp Vân Linh, đôi mắt đều sắp biến thành chữ tiền. Cao hứng tiếp nhận cái kia bao lì xì cùng kia cái phí báo danh. Xem xét một chút bao lì xì, xác định không có thiếu, miệng kia đều sắp liệt đến sau tay đi. Không nên không nên, ta thực sự có điểm nhìn không được Diệp Vân Linh này tiểu nhân đắc chí dáng vẻ. Diệp Vân Linh lúc này biểu tình cùng ta đầu tháng phát tiền lương biểu tình là giống nhau như đúc. Lục Tổng câu kia giao cho ta lão bà đi cũng quá sủng a Lục Tổng ánh mắt giống như liền không rời đi Diệp Vân Linh, hơn nữa cũng chỉ có tại đối mặt lão bà khi mới có thể trên mặt có tươi cười. Nàng tại ẩm ý, hắn đang cười. Vậy đại khái chính là tình yêu đi. Người phụ trách lại nói mấy câu khách sáo, đang muốn muốn đối với lần này khiêu chiến lại tới hoàn Mỹ đi ra thì Diệp Vân Linh lại đột nhiên bắt được cánh tay hắn, nói chớ vội đi. Đem vừa rồi cầm về kia 1.000 đô la, đếm năm chương đi ra lần nữa đặt về đến người phụ trách trong tay, nói ta cũng muốn khiêu chiến. Người phụ trách mặt trên không nói còn có này vừa ra à. Diệp Vân Linh, lông dê liền được đi chết trong nhổ mới đúng. Diệp Vân Linh ôm thắng đến 2.000 đô la, cảm thấy Mỹ mãn ly khai phi tiêu quán. Này hai vợ chồng thao tác một lần nhường người phụ trách cũng hoài nghi, chẳng lẽ hiện tại chơi phi tiêu đều như thế dễ dàng sao? Sau lục mặc mang theo Diệp Vân Linh bắt đầu quét ngang bắn tên quán trung tâm bơi lội thuật cưỡi ngựa quán chờ. Này hai vợ chồng quả thực chính là hắc bạch song sát đi chỗ nào liền quét chỗ nào. Bọn họ như thế nào cái gì đều sẽ còn có bọn họ sẽ không sao. Ta cho tới hôm nay mới phát hiện Diệp Vân Linh là thật sự đa tài đa nghệ A, so với trong vòng giải trí những kia khoe khoang tài nghệ nghệ sĩ quả thực mạnh hơn nhiều lắm. Không cần kéo vừa dẫm một tất cả mọi người rất yêu tú. À, Lục tổng cưỡi ngựa khi dáng vẻ thật sự rất đẹp trai a muốn bị mê chết. Diệp Vân Linh cưỡi ngựa dáng vẻ mới xoáy nữ trung hào kiệt anh tư hiên ngang này hai cái từ ta tại trên người của nàng thấy được hình ảnh. Ta ưa Lục tổng bắn tên khi dáng vẻ kia dáng người kia sống lưng nhìn xem ta rất nhớ thượng thủ sờ một phen. Trên lầu Diệp Vân Linh đã ở đề đau trên đường đến tiệm đồ ngọt trong. Diệp Vân Linh đẩy cửa đi vào, vang lên bên tai nhẹ nhàng hoạt bát dễ nghe giai điệu, điều hòa không khí lãnh khí đập vào mặt thổi tan trên người bọn họ mang đến nhiệt khí. "Thắng Tiền, Vân Di mời các ngươi ăn cái gì?" Diệp Vân Linh dẫn hai cái tiểu gia hỏa, đặc biệt hào khí nói, "Chính các ngươi chọn, muốn ăn bánh ngọt vẫn là ice cream." Lục Ngữ định tiếng hoan hô vang lên, Lục Tử Hạo ngược lại là còn tốt cũng nhìn không ra tiểu gia hỏa này đến cùng hay không thường ăn. Lục Ngữ Nịnh trên mặt lại là mắt thường có thể thấy được mặt mày đều cong thành trăng non, lớn tiếng hô ta đây muốn ăn Oh My Ice Cream. Lục Từ Hạo ngăn cản, "Nịnh Nịnh ngươi không thể ăn, hôm nay nếm qua một cái ice cream." Lục Ngữ Nịnh mặt lập tức khổ hề hề cái miệng nhỏ nhắn đô đô rất là ủy khuất nói, "Ca ca, Nịnh Nịnh muốn ăn." Nói xong còn lại đáng thương hề hề nhìn về phía Lục Mặc cùng Diệp Vân Linh xin giúp đỡ. Lục Từ Hạo bản gương mặt rất nghiêm túc nói, Không thể chúng ta trước nói tốt một ngày không thể vượt qua một cái ice cream. Lục ngữ nịnh bẹp cái miệng nhỏ nhắn, lại xin giúp đỡ nhìn về phía lục mặc cùng Diệp Vân Linh. Lục mặc nói ta cảm thấy ngươi ca nói rất có đạo lý. Ta Diệp Vân Linh muốn hỗ trợ nói chuyện, tiếp thu được kia hai cha con ánh mắt xinh xinh đem những lời này nuốt trở về sửa lời nói, bằng không ngươi đổi điểm khác tỉ như bánh ngọt giống như cũng rất không sai. Lục ngữ nịnh biểu môi, rất là ủy khuất cùng đau lòng lấy một cái cầu vòng thiên tầng bánh ngọt. Lục Từ Hạo cho mình muốn một bình nước khoáng. Diệp Vân Linh Nguyên bản muốn cho mình gọi một cái ice cream, lúc này nhân viên cửa hàng cười híp mắt nói, hôm nay tiệm trong có hoạt động, chỉ cần là phu thê hoặc là tình nhân liền có thể miễn phí nửa giá lấy một cái xong người ice cream cầu a. Diệp Vân Linh vừa nghe kia chương xinh đẹp tinh xảo trên mặt lộ ra tươi cười, chỉ chỉ mình và Lục Mặc nói, vậy thì tốt quá, hai chúng ta là vợ chồng. Nhân viên cửa hàng nói cần chứng minh một chút. Diệp Vân Linh vội vàng đem tay kéo lục mặc cánh tay, thậm chí còn đem đầu tựa vào lục mặc bả vai nói, như vậy chứng minh có thể à. Nhân viên cửa hàng có chút khó xử lắc lắc đầu theo sau chỉ chỉ bên cạnh trên tường dán tuyên truyền đồ. Dũng cảm biểu đạt trong lòng người yêu Kiss nàng đi. Nhân viên cửa hàng giải thích ngựa ngùng, bởi vì gần nhất luôn sẽ có người già mạo tình nhân cho nên lão bản chúng ta liền thưởng ra chiêu này đến. Chân tình lữ thân một chút miệng nhất định là lại bình thường bất quá chuyện. Lục mặc kia trường góc cạnh rõ ràng trên mặt thanh lãnh thanh âm đạm mạc vang lên, hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Tốt vô cùng, chân tình lữ nhất định là không sợ một cái tiểu tiểu kiss. Diệp Vân Linh rất là tự nhiên nói, cho nên ta lựa chọn chính mình tiêu tiền mua i-cream. Cũng không phải không có tiền, mới không cần trên tiết mục thân cho bạn trên mạng xem. Nàng Tổng không có khả năng vì một cái i-cream đem mình nụ hôn đầu tiên cho đưa ra ngoài đi kia được nhờ có A. Diệp Vân Linh không nhìn thấy, lục mặc đáy mắt trợt lóe lên thất lạc. Về phần Diệp Vân Linh đương nhiên cho mình điểm một cái hương thảo ai cream. Đang tại ăn bánh ngọt lục ngữ nịnh, nhìn đến không phục vân gì hôm nay cũng ăn rồi, nàng vì sao còn có thể lại ăn. Diệp Vân Linh đương nhiên nói, bởi vì ta là đại nhân A. Lục mặc thì là cho mình điểm một ly băng cà phê. Một nhà bốn người từ vào điếm bắt đầu tiếp thụ đến tiệm trong rất nhiều người chú ý cao nhan trị hòa khí chất rất khó không cho chú ý tới. Bọn họ tìm cái nơi hẻo lánh điểm vị trí ngồi, trước mặt mọi người, Diệp Vân Linh cầm ra kia một đống thắng đến tiền đặt tại trên bàn, vui vẻ đếm tiền. Nhất vạn lẻ ba trăm, nhất vạn lẻ bốn trăm, nhất vạn linh năm trăm. Mỗi nhiều một giây, Diệp Vân Linh trên mặt tươi cười liền sâu thêm một điểm, thường thường uống nửa thượng một ngụm trà sữa. Diệp Vân Linh có phải hay không tâm lớn chút liền như thế trước mặt mọi người đếm tiền, cũng không sợ bị đoạt A. Liền Diệp Vân Linh kia vũ lực trị, thêm còn có lục tổng tại, ai dám đoạt bọn họ a Bọn họ không hợp hòa cướp người khác đã không sai rồi, lại nói có thể tới ba ha đảo du lịch người đều không thiếu, không đến mức vì này ít tiền mạo hiểm. Tổng cộng 26.000 đô la. Diệp Vân Linh đem khoản tiền kia lưu một bộ phận đi ra, đại bộ phận đều bỏ vào một cái bịch xốp trong, theo sau phóng tới trong bao. Này bao vẫn là nàng lâm thời mua, liền vì chưa tiền dùng kia từng trương tiền từ trong tay mình đi qua, Diệp Vân Linh quả thực đếm được không cần thật là vui. Lục Mặc nhìn đến nàng kia phó thấy tiền sáng mắt dáng vẻ cười nói ra, ngươi cái dạng này, rất thích hợp làm kế toán. Diệp Vân Linh lắc lắc đầu nói, không cần kế toán mỗi ngày đếm tiền, đếm được khổ cực như vậy, lại không có một phần là chính mình, nghĩ một chút liền thương tâm. Vẫn là loại này, tốt tuy rằng không nhiều như vậy, ít nhất tất cả đều là ta. Lục ngữ nịnh vừa ăn lau trà bánh ngọt một bên rất là không hiểu hỏi, không phải có một nửa là ba ba tháng sau. Đang tại chứa tiền dịp vân linh động tác dừng lại, thân thủ nhéo nhéo lục ngữ nịnh phấn đô đô mặt nói, Người cái tiểu nha đầu này biết cái gì ta chỉ là thay ngươi ba ba tạm thời bảo quản, nơi này người đến người đi như thế nhiều, vạn nhất không cẩn thận bị trộm làm sao bây giờ. Lục ngữ nịnh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, lục từ hạo không biết nói gì lắc lắc đầu, nói có thể đem độc chiếm nói được như thế tơi mát thoát tục cũng chỉ có ngươi. Diệp Vân Linh chừng mắt nhìn hắn một cái nói, đừng tưởng rằng chính mình nhận thức vài chữ, liền từng ngày từng ngày loạn dùng thành ngữ. Lục mặc ngồi ở chỗ kia, nhìn xem các nàng ba người hỗ động, ngũ quan đường cong lạnh lẽo hắn, khóe miệng có chút cong lên, mang trên mặt cười nhẹ. Kiếm đồ tiền, Diệp Vân Linh mang theo lục mặc cùng hai cái hài từ tại Ba Ha Đảo ăn ăn uống uống quẹt thẻ, giữa chưa còn ăn một bữa mỹ vị hải sản. Buổi chiều, một nhà bốn người nằm tại bờ cắt ghế tại Diệp Vân Linh nằm tại ven đường bờ cắt ghế, nhàn nhã nghe tiếng sóng biển ăn trái cây đồ uống, cảm thấy thật là thoải mái à. Đáng tiếc này thoải mái thời gian không có liên tục bao lâu. Rất nhanh liền thu đến tiết mục tổ nhiệm vụ thông tri yêu cầu trong nửa giờ đến Bắc nghiễm tràng tập hợp. Diệp Vân Linh rũi thắt lưng, nói ai, vui vẻ lữ trình lại muốn ngắn ngủi kết thúc hiện tại muốn đi tiếp thu tiết mục khắc nghiệt lại tàn nhẫn nhiệm vụ khảo nghiệm đi. Tần đảo Diệp Vân Linh đến thời điểm Thư Nhã, Trương Thư Du còn có ngô dục văn các nàng đều đến. Đương nhiên cùng nhau còn có bọn họ lão công. Đơn giản chào hỏi, sau chính là tự động nam sinh tự động tụ tập nữ sinh tự động tụ tập cùng nhau tiểu hài tử chính mình súng lại chia sẻ hôm nay chơi khi lấy được món đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Chỉ có lục mặc một người yên lặng đứng ở Diệp Vân Linh bên cạnh nhìn xem nàng bên kia ẩm ý. Diệp Vân Linh Theo một đảo phẫn nộ âm thanh âm vang lên, nguyên bản đang cùng thư nhã nói chuyện phiếm Diệp Vân Linh, nghe được này chứa đầy tê tâm liệt phế hận ý gọi tiếng, cũng không khỏi được hoảng sợ, Xoay người quả nhiên thấy được tưởng Mỹ Hàm một nhà ba người. Tưởng Mỹ Hàm xông vào phía trước đi nàng cái này phương diện chạy tới, nâng lên hai tay đó là thẳng đến Diệp Vân Linh cổ đánh đi. Diệp Vân Linh lắc mình né tránh, nói ra, Mỹ Hàm, ngươi làm sao ai chọc ngươi, hỏa khí lớn như vậy. Tưởng Mỹ Hàm chỉ vào Diệp Vân Linh tức giận nói, ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi lừa ta đi chọn phân ngựa, nói cái gì là một giờ liền có 3200 đô la, ngươi cái này tên lừa đảo Có cái rắm liền 100 đô la mà thôi. Diệp Vân Linh một tay che miệng lại, lộ ra một bộ rất là kinh ngạc dáng vẻ, nói cái gì ngươi chỉ có 100 đô la, lão bản kia cũng quá, gian thương. Buồn cười, đi ta giúp ngươi lấy lại công đạo đi. Nói xong muốn đem tay đáp thưởng Mỹ Hàm trên vai, bị nàng một phen cho ném ra, nói ra, người chớ giả bộ, nhân ra lão bản nói, ta là duy nhất đi hắn chỗ đó làm việc người, ngươi hoàn toàn liền không có đi qua. Hơn nữa chồng ta sau này đều nói cho ta biết, ngươi những tiền kia tất cả đều là từ quán ven đường chủ chỗ đó thắng. Ai, rất đáng tiếc bị phát hiện, Diệp Vân Linh sờ sờ mũi, trên mặt lại là nửa phần lòng ái náy đều không có, ngược lại nói ra, ngươi hẳn là nghĩ như vậy. Nếu không phải ta, ngươi liền này 100 khối đều kiếm không đến đâu, ngươi nói là không phải. Tưởng Mỹ Hàm thật là muốn bị Diệp Vân Linh dáng vẻ vô sỉ cho khí nở nụ cười, nghĩ đến đây người bình thường miệng lưỡi bén nhọn dáng vẻ, không tính toán lại cùng nàng tranh luận này đó. Thân thủ, lòng bàn tay hướng lên trên mở ra, nói, đưa ta 20 đô la. Diệp Vân Linh giả ngu cái gì 20 nguyên ta nhưng không có hỏi ngươi mượn trả tiền a. Tưởng Mỹ Hàm nói, còn giả ngu. Quảng đại võng hữu nhưng là đều thấy, người gạt ta 20 khối nói là thông tin phí. Bạn trên mạng, không sai, chúng ta thay ngươi làm chứng, nàng xác thật lấy 20 khối. Tưởng Mỹ Hàm lại đem lòng bàn tay tâm hướng lên trên, nói ta có thể không so đo với người gạt ta đi làm việc sự tình, nhưng là này 20 khối nhất định phải đưa ta. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Vân Linh, bộ dáng kia nhiều một bộ ngươi nếu là dám không còn ta, ta hôm nay liền nhào lên cắn chết ngươi cùng ngươi đồng quy vô tận dáng vẻ. Diệp Vân Linh thở dài, lắc lắc đầu nói, keo kiệt như thế nào một chút kết cấu đều không có, 20 khối cũng muốn trở về. Thân thủ đi hoài trong túi áo cầm ra một chồng lớn tiền, trước mặt mọi người, rút ra hai chương 10 khối trả cho tưởng Mỹ Hàng. Tưởng Mỹ hàm thân thủ nhận lấy kia 20 khối, được ánh mắt lại vẫn nhìn Diệp Vân Linh hỏi tiền này tại sao lại nhiều như thế nhiều. Diệp Vân Linh hơi mang vài phần khoe khoang nói, đương nhiên là chồng ta kiếm cho ta hoa. Nói xong hướng về phía lục mặc đưa một cái huynh đi qua. Tưởng Mỹ hàm hơi mím môi, không muốn ăn hạ chén này thức ăn cho chó. Lúc này thôn trường Trương Hy Minh xuất hiện, mặc một thân hải đảo phục hướng về phía đại gia chào hỏi, hello các vị ba mẹ nhóm tốt các vị tiểu bằng hữu nhóm hào. Tiểu bằng hữu nhóm cùng nhau cùng kêu lên hô thôn trường thúc thúc hào. Trương Hy Minh nói các vị ba mẹ cùng các bảo bảo ở trong này chơi được còn hài lòng sao. Tiểu bằng hữu nhóm lại cao hứng hô, vui vẻ. Thường thư du nện cho đánh bà vai của mình nói, tiểu bằng Hữu nhóm là vui vẻ chúng ta liền so sánh chịu khổ, không phải nói tốt đến chơi nha, kết quả giống như hưởng thụ đến cái gì. từ nhã nói, đáng thương ta bộ xương già này, mắt mờ ngồi ở chỗ kia hoa cỏ một buổi sáng, ta bây giờ nhìn cái gì đều cùng hoa cỏ giống nhau. Diệp Vân Linh lúc này phi thường chiêu đánh nói ra các người đều không có chơi đến sao ta ngược lại là chơi được còn rất vui vẻ, cưỡi ngựa, bắn tên còn trượt tuyết. Người câm miệng, mọi người cùng kêu lên uống. Diệp Vân Linh chuyển biến tốt liền thu, làm một cái băng rán ngậm miệng động tác. Trương Hy Minh cầm ra trong tay nhiệm vụ tập nói, như vậy hôm nay chúng ta muốn tuyên bố tân nhiệm vụ lâu. Diệp Vân Linh hỏi, không phải bảo hôm nay sẽ không có cưỡng chế nhiệm vụ sao? Trường Hy Minh nói, mụ mụ nhóm tự nhiên sẽ không có nhiệm vụ, đây là cho các ba ba nhiệm vụ. Vị nào ba ba đi lên lấy một chút. Này đó ba ba chung, nhỏ tuổi nhất thường Mỹ Hàm Lão Công Dương Hổ đi lên đem kia trương nhiệm vụ tập lấy trở về, mở ra đọc lên, mỗi ngày bận bận rộn rộn ngươi có bao lâu chưa cùng thê thử của ngươi yên lặng ngồi xuống nếm qua một bữa cơm chiều đâu thỉnh vì ngươi thê thử chuẩn bị dừng lại lãng mạn bữa tối đi. Bạn trên mạng nghe được nhiệm vụ này rất là kích động. Đến đến ta thích nhất giai đoạn chi nhất xem các ba ba nấu cơm, so mụ mụ nhóm nấu cơm còn muốn thú vị Đúng vậy đặc biệt này một mùa nhìn xem mấy người này liền không giống như là sẽ nấu cơm dáng vẻ, hiểu được hảo nhìn. Ta xem bọn hắn dáng vẻ, liền xì dầu cùng giấm chua đều phân không rõ đi. Bọn họ muốn nấu cơm liền đi chợ mua thức ăn, bọn họ phân rõ, thông cùng tỏi dịp sao ha ha ha ha ha cấp. chương 241, mấy cái mụ mụ vừa nghe nói muốn các ba ba phải làm cơm, vì mình khỏe mạnh thưởng, sôi nổi đều tỏ vẻ không đồng ý. Thư nhã đầu tiên không lưu tình chút nào nói ra, lãng mạn bữa tối ta cảm thấy cũng không phải nhất định muốn tự mình làm, hoàn toàn có thể đính một cái lãng mạn phòng ăn liền hành ta chủ yếu lo lắng hắn làm ta ăn sẽ bệnh viện. Tưởng Mỹ Hàm gật đầu, nói bình thường ở nhà liền khẩu bát cũng sẽ không chạm vào người, khiến hắn nấu cơm quá làm khó hắn ta mặt sau còn có hai cái quảng cáo đại ngôn muốn chụp đâu cơ thể của ta không thể ra vấn đề. Trường Thư du lộ ra khổ hề hề biểu tình, nhấc tay nói ta có thể cử tuyệt bữa này lãng mạn bữa tối sao. Chu giác đem Trương Thư Du dơ lên tay nắm tới trong tay, nói, thân ái, người muốn đối ta có chút lòng tin, không phải là một bữa cơm chiều nha, ta còn có thể trị không được. Trương Thư Du lắc đầu thân thủ hồi nắm tại hai người lòng bàn tay, nói, giữa chúng ta tình cảm không cần dựa vào bữa cơm này đến khảo nghiệm. Ngô Dục Văn ở bên cạnh cười nói, vợ chồng chúng ta vốn tình cảm tốt vô cùng, ta lo lắng ăn xong ngược lại muốn tình cảm bất hòa. Đại gia ngươi một lời ta một câu, thì ngược lại bình thường nói nhiều Diệp Vân Linh không phát biểu ý kiến gì. Tưởng Mỹ Hàm hỏi, Diệp Vân Linh, ngươi sẽ không nói hai câu. Diệp Vân Linh nói, ta không có gì được phát biểu à, chồng ta làm cái gì ta liền ăn cái gì ta tin tưởng hắn hẳn là không đến mức đem ta độc chết. Dù sao mà thế lại khó ăn đồ vật nàng cũng không phải không có nếm qua. Nhìn nàng cái dạng này, tưởng Mỹ Hàm có chút hoài nghi, chồng ngươi có phải hay không biết làm cơm. Diệp Vân Linh lắc lắc đầu nói, sẽ không. Đối nàng lời nói tưởng Mỹ Hàm tỏ vẻ hoài nghi, sẽ không làm như thế nào sẽ một chút không lo lắng đâu, làm không tốt lục tổng là cái nấu ăn cao thủ. Tưởng Mỹ Hàm đem này ý nghĩ len lén nói cho mấy người khác. Từ nhã mắt nhìn lục mặc có chút khó có thể tưởng tượng hắn là loại kia rất biết nấu cơm người, nhưng có đôi khi nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, vì thế nhẹ gật đầu tỏ vẻ tán thành. Mấy người khác cũng giống như vậy. Bọn họ thậm chí nghĩ đến, buổi tối nếu là lão công mình làm đồ ăn thật sự quá nói khó ăn, bằng không liền mang theo hài tử đi Diệp Vân Linh ra có cơm đi. Diệp Vân Linh cũng không biết tưởng mỹ hàm ý nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía lục mặt, phát hiện hắn như cũ là kia phó thanh lãnh lạnh lùng dáng vẻ, chẳng sợ chính mình thân ở đang thảo luận trung tâm cũng không có quá nhiều phản ứng. Đúng lúc này, lục mặc nghiêng đầu, vừa lúc cùng Diệp Vân Linh bốn mắt chạm vào nhau. Diệp Vân Linh đầu tiên lộ ra tươi cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi nói, không có việc gì, mặc kệ ngươi làm cái gì ta cũng sẽ không ghét bỏ. Lục mặc sầm mỏng khóe môi khẽ nhếch nói ta tranh thủ làm hảo ăn một ít không cho ngươi vào bệnh viện. Bởi vì các ba ba phải làm cơm tối cần rời đi trước đi làm chuẩn bị. Mụ mụ nhóm có thể tiếp tục mang theo hài tử ở trên đảo dung hoạn. Những người bạn nhỏ khác nhìn đến lục Tử Hạo cùng lục ngữ nịnh hai người lại có thể tùy tiện chơi, một đám trên mặt lộ ra hâm mộ biểu tình. Cuối cùng tại Lục Ngữ Nịnh một trận loạn đáp ứng dưới, Diệp Vân Linh biến thành muốn thỉnh tất cả hài tử đi chơi. Lập tức lại bắt đầu đau lòng khởi tiền. Mặc dù như thế, Diệp Vân Linh cũng không có bắt bẻ Lục Ngữ Nịnh mặt mũi, một đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Một chiếc màu trắng bên trong xe buýt, ngũ vị các ba ba ngồi ở đó mặt trên. Tiết mục tổ vẫn là rất sẽ kiếm chuyện, trước tiếp bọn họ lên đảo thời điểm, ở trên thuyền từng cho mỗi cá nhân đều làm qua nhất đoạn đơn hái, trong đó có hỏi nửa kia thích ăn cái gì. Lúc ấy cho rằng chỉ là đơn giản vấn đề, nguyên lai like ở chỗ này chờ a, Bọn họ buổi tối phải làm cơm tối, chính là buổi sáng trả lời câu trả lời. Dương Hổ vừa nghĩ đến chính mình buổi tối phải làm thực đơn, vỗ về chán rất là hối hận nói ta vì sao khi đó muốn nói Mỹ Hàm thích ăn trứng muối quế cá ta căn bản là sẽ không làm ca a lúc ấy nên nói nàng thích ăn dưa chuột xào. Trường thư du vị hôn phu Chu Giác cầm kia trương thực đơn cũng là đầy mặt khuôn mặt u sầu dáng vẻ nói: "Cá còn tốt, ta nói là nàng thích ăn sinh phở cuốn, thứ đó ta đều không biết dùng cái gì tài liệu làm." Theo sau Chu Giác nhìn về phía bên cạnh Ngô Dục Văn lão công Mạnh Khôn, kia đôi mắt lông mày đều sắp chen đến một khối đi, tò mò hỏi: "Ngươi trả lời nàng thích ăn cái gì?" Mạnh Khôn lộ ra sắp khóc biểu tình nói: "Phật nhảy tường." "Chu Giác, những người khác." Chu Giác thân thủ ôm ôm Mạnh Khôn nói cực khổ. Mạnh Khôn nói, chủ yếu ta lúc ấy nhất thời không nghĩ đến, vừa lúc liền nghĩ đến nàng ở cữ thì lúc ấy uống một chén nhạc mẫu làm Phật nhảy tường rất thích cho nên liền thuận miệng nói. Sớm biết rằng ta liền nên nói nàng thích ăn mì ăn liền a. Hiện tại Mạnh Khôn cực kỳ hối hận, thật muốn xuyên qua trở về đem đoạn văn này cho đánh rơi. Hứa Kim Thành cười hiếp mắt nói kia xem ra là ta đơn giản nhất, nhà chúng ta nhã nhã vẫn luôn đang khống chế dáng người, bình thường ăn liền không nhiều ta lúc ấy hồi là rau dưa salad cùng thủy nấu thịt ức gà. Này hai cái đều còn rất đơn giản, không cần quá nhiều kỹ thuật hàm lượng. Hiện tại nghĩ một chút quả thực chính là quyết định anh Minh A. Đại gia cũng đều lộ ra hâm mộ biểu tình, sớm biết rằng bọn họ cũng hẳn là nói như vậy. Cuối cùng mọi người xem hướng cái kia lời nói ít nhất người. Hứa Kim Thành tò mò hỏi, Lục Tổng, ngươi hồi là cái gì nha? Lục mặc ngước mắt nói, cái gì đều ăn, chỉ cần là ăn ngon. Ha ha ha ha ha các điểm ấy ta làm chứng, xác thật như thế. Mỗi lần xem Diệp Vân Linh ăn cái gì, luôn sẽ có một loại rất chữa khỏi cảm giác nàng Tổng có thể đem nhìn như thức ăn thông thường ăn ra gia nhân gian mỹ vị đến. Thật đúng là trước đó tiết mục tổ buổi sáng ăn bánh bao, rõ ràng là rất khô cứng bánh bao ta nhìn nàng ăn thời điểm còn mùi ngon. Ta suy nghĩ, Diệp Vân Linh liền tính không làm nghệ sĩ, đương cái ăn phát hẳn là cũng biết không tồi đi. Nhưng vấn đề là, lục tổng cái này muốn như thế nào tuyển đồ ăn đâu cái gì đều ăn cũng không thể cái gì đều làm đi. Lục mặc cái này trả lời Diệu A, hoàn toàn có thể tùy ý chính mình tuyển lưỡng đạo đơn giản đồ ăn là được rồi. Hứa Kim Thành Vỗ Đùi cảm thấy lục tổng không hổ là lục tổng thật là có thấy xa. Những người khác ánh mắt hâm mộ rời đến lục mặc trên người. Tiết mục tổ bắt đầu phân phát mua thức ăn kim, đồng dạng đưa vào một cái bao lì xì trong gói to. Nguyên bản đại gia còn đối với này cái ôm có thật lớn chờ mong, kết quả vừa thấy tiền bên trong lại chỉ có 30 đô la. Các ba ba một lần cho rằng chính mình là nhìn lầm. Tiền này có phải hay không cho sai rồi, mặt sau thiếu đi một cái linh mạnh khôn cầm kia ba chương tiền hỏi. Đạo diễn tổ người trả lời, không có sai, đây là mua thức ăn tiền, người cái kia mặt sau thêm cái linh, đều có thể mua thành phẩm thức ăn. Mạnh khôn nói, liền tính là như vậy, vậy cũng không thể chỉ có 30 khối đi, này đủ mua một con cá sao. Hứa kim thành điên cuồng gật đầu. Chu giác cùng tại Dương Hổ cũng hỗ trợ nói chuyện chính là con này đủ mua ra vị đi. Đạo diễn tổ nói, số tiền này đều là chúng ta trải qua tính toán, chỉ cần các ngươi không loạn hoa tuyệt đối đủ dùng. Mạnh khôn không phục nói, người xác định của người kê tính bên trong, bao gồm Phật nhảy tường tiền này có thể mua Phật nhảy tường nguyên liệu nấu ăn. Mọi người không khỏi nở nụ cười, không có so sánh liền không có thương tổn. Chu Giác nói, chính là A, lão mạnh na Phật nhảy tường bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn A, đạo diễn tổ các người tốt xấu lại thêm điểm đi, làm người không thể như thế mất lương tâm. Đáng tiếc mặc kệ bọn họ như thế nào nói, đạo diễn tổ cũng không muốn lại thêm một phân tiền kia móc dáng vẻ, nhường hứa Kim Thành cũng không nhịn được thổ tào, khó trách ta ra nhã nhã nói, nhất thiết muốn đề phòng điểm đạo diễn tổ, bọn họ hằng ngày không làm người. Vậy phải làm sao bây giờ a, chút tiền ấy đến cùng có thể mua cái gì nha. Vẫn luôn không nói lời nào, Lục Mặc từ trong túi tiền lấy ra đến hơn 10 chương đô la, nói, muốn mượn tiền sao? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lục Mặc, đáy mắt đều phóng sạch nói, Lục tổng, ngươi tiền này nơi nào đến? Lục Mặc nói, Vân Linh vụng trộm nhét ta, nhiếp ảnh gia nhanh chóng ngăn cản, không thể dùng tiền của mình. Mạnh Khôn nói, cái này các ngươi trước cũng không có nói. Lục mặc ngước mắt thanh lãnh thanh âm đạm mặc vang lên nói tiền này là lên đảo sao kiếm. Ngụ ý cũng không tính chính mình lén tiền. nhiếp ảnh ra tự nhiên biết dù vậy cũng không thể nhường các ba ba tiêu tiền của mình, bằng không này mặt sau suốt diễn như thế nào vỗ xuống a Tần đạo còn ra sức tại trong tay nghe nhắc nhở hắn, nhất định không thể cho phép bọn họ làm như vậy. Chúng ta tuân thủ quy tắc trò chơi, nhưng các ngươi ngay từ đầu hết chỗ chê sự tình cũng không thể xong việc bổ sung a Kia không thì như thế nào chơi. Chúng ta không thể vì ngược mà ngược có đôi khi đảo ngược cũng là một loại xem chút. 30 đồng tiền muốn mua Phật nhảy tường nguyên liệu nấu ăn, này nghĩ một chút đều là không thể nào nha. Người như thế quá phận yêu cầu chúng ta đều đáp ứng, hiện tại còn muốn tới chắn chúng ta mặt khác lộ. Người cũng không hy vọng chúng ta buổi tối thật sự tập thể nấu mì ăn liền đi. Mọi người ngươi một câu ta một câu, đem nhếp ảnh ra cùng tiến đến thương lượng đạo diễn tổ đều cho nói bối rối. Cuối cùng đạo diễn tổ bên kia không thể khiêng ở, chỉ có thể đồng ý lục mặc phương án. Thuận lợi mượn đến tiền mở rộng mua sắm kim mọi người, trên mặt đều lộ ra nụ cười chiến thắng. Lần đầu tiên hợp tác đối kháng đạo diễn tổ tiểu thắng. Tần đạo sơ chính mình ngày càng thưa thớt tóc nói, may mắn ta còn có mặt khác chuẩn bị. Bọn họ đạo diễn tổ mục đích muốn chụp tới các ba ba các loại di ông giảng, nếu là thuận lợi như vậy cũng quá không thấy điểm. Không có khó khăn liền muốn cho bọn hắn chế tạo khó khăn. Đảo nhỏ ở giữa vốn là có tương thông lộ từ số 3 đảo đến số 2 đảo cũng chỉ dùng hơn 10 phút rồi đến chợ lại tốn hơn 10 phút. Nửa giờ sau, ngũ vị ba ba tay sách sổ từng cái tiến vào đến chợ. Ba ha trên đảo chợ cùng trong nước cũng không có cái gì phân biệt trừ mặt trên biểu hiện đan giá tất cả đều là ấn đô la tính cùng với những kia bán đồ ăn đại thúc bác gái tất cả đều là người ngoại quốc bên ngoài. May mà vài vị ba ba tiếng Anh đều rất không sai. Thư Nhã Lão Công hứa Kim Thành Vốn là làm buôn bán, có thể nói được một ngụm lưu loát tiếng Anh. Trường Thư dù Lão Công Chu Giác là cái phú nhị đại, trong nhà đối với giáo dục phương diện sự tình vẫn là yêu cầu rất cao chính hắn trừ tiếng Anh bên ngoài còn có thể mặt khác hai môn ngoại ngữ. Dương Hồ cùng Mạnh Khôn tuy rằng tiếng Anh không bằng những người khác như vậy tốt hàng ngày giao lưu vấn đề cũng là không lớn. Về phần lục mặc liền càng không cần phải nói, hắn có thể thuần thục dùng nhiều quốc ngữ ngôn cắt nói chuyện phiếm. Trong chợ đại thuốc bác gái đều rất nhiệt tình, mà kệ là nhìn đến ai trải qua trên chỗ bán hàng, đều sẽ phi thường ra sức mời chào sinh ý. Ngay từ đầu đại gia cũng không phát giác đi ra cái gì thẳng đến trả tiền thời điểm, nhìn đến kia kết toán giá cả đại gia chấn kinh. Mọi người mua thức ăn giá cả đều so bình thường đắt hơn gấp mấy lần. Tuy rằng các ba ba bình thường sẽ không xuống bếp nấu cơm, nhưng cũng không đến mức ngu xuẩn đến một cân thịt bò hỏi bọn hắn muốn 68 đô la đều còn phản ứng không kịp. Giá tiền này đặt ở trong nước đều là thái quá, huống chi nước ngoài phổ biến thịt cầm tương tự trong nước tiện nghi một ít. Mảnh khôn nhịn không được cười nói, tiết mục tổ có cần làm ác như vậy sao? chu Giác nói ta rốt cuộc biết bạn trên mạng vì sao Tổng nói, tiết mục tổ hằng ngày không làm người. Dương Hồ nhìn mình trong túi áo đáng thương tiền nói, ấn bọn họ này giá hàng, chúng ta tiền này cũng mua không bao nhiêu đồ vật nha hứa kim thành còn đang ở đó cho lão bản cãi lại hy vọng thông qua chính mình tam thức không lạn miệng lưỡi nhường vị này thịt bò quán lão bản nương khôi phục giá bình thường cách lão bản nương nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn luôn không nói gì lục mặc góc cạnh rõ ràng ngũ quan hình dáng đường cong rõ ràng ánh mắt thâm thúy phảng phất giống như uông biển sâu sâu không lường được khêu gợi viền môi khẽ mí môi nhìn xem làm cho người ta rất là tâm động Lục mặc ngũ quan chính là loại kia thống nhất trong ngoài nước thẩm mỹ loại kia ở quốc nội rất nổi tiếng, đến nước ngoài như cũ thụ phương Tây người thích. Lão bản nương thoáng thẹn thùng nói, muốn giá bình thường cũng được, khiến hắn thân ta một chút. Ha ha ha ha ha cáp lão bản nương là sẽ giải quyết thật can đảm. Lão bản nương, ngươi là thật sự không sợ chết a lục tổng kia khí chàng cách màn hình ta đều sợ ngươi lại còn nghĩ thân một chút. Ta cũng muốn cho lục tổng thân ta một chút nhưng ta chỉ dám nghĩ một chút Dũng vẫn là lão bản nương Dũng. Lão bản nương lớn cũng rất đẹp mắt niên kỳ nhìn xem cũng không lớn, bằng không lục tổng ngươi liền hy sinh một chút chúng ta cam đoan không nói cho Diệp Vân Linh. Các ngươi không thấy được lục tổng sắc mặt đã tối sao đột nhiên cảm thấy vừa buồn cười lại xót xa. Ta liền tưởng biết lục tổng có thể hay không bán nhan sắc. Nước ngoài người so sánh mở ra. Bản thân lại có hôn môi lễ, đối với bọn hắn đến nói một cái hôn không coi là cái gì. Mặt khác các ba ba cũng tại chỗ đó cố gắng nghẹn cười, hơn nữa ra sức khuyên lơn lục mặt, khiến hắn hy sinh tiểu ta, hoàn thành tập thể. Tần đạo ở phía sau đài càng là cười đến thân thể đều ngồi không yên, này vừa ra cũng không phải là hắn an bài, hắn chỉ làm cho này đó lão bản đem giá cả đề cao một ít không nghĩ đến lão bản nương hội kiến sắc khởi ý. Tần đạo cũng rất là chờ mong lục mặc sẽ như thế nào giải quyết này một giai đoạn hy sinh một chút vẫn là trực tiếp mặc kể. Bên kia lão bản nương thậm chí còn hướng về phía lục mặc ném một cái mị nhãn đi qua. Lục mặc đôi mắt miễn cưỡng nâng lên từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra trực tiếp gọi cử báo điện thoại. Ta muốn cử báo có người quây dối giá thị trường cách. Còn không đợi lục mặc đem lời nói xong, lão bản nương liền gấp nhào lên, ngăn cản hắn tiếp tục điện thoại, đầy mặt sốt ruột nói, có chuyện hào hảo nói tiết mục tổ vốn là nghĩ sớm cùng chủ quán nhóm thương lượng tốt làm cho bọn họ đem giá cả nâng lên, cố ý bán quý cho các ba ba tiêu hao trong tay bọn họ tiền, làm cho bọn họ di ông thái trồng chất. Kết quả lục mặc cùng hắn lão bà đồng dạng, không đi bình thường lộ trước là trong túi áo sớm chuẩn bị tiền, sau lại một trận cử báo điện thoại, dẫn đến tất cả mọi người không dám lại nhanh chóng nâng giá hàng. Có ít người rất sợ các ba ba đổi ý còn chủ động đưa một ít đồ ăn cho bọn hắn, dù sau này một cái cự báo điện thoại đi xuống, bọn họ có thể phải đối mặt là phạt một khoản tiền cách xu. Có cái này vết xe đồ tải, mặt khác lão bản cũng không dám lại cố ý nâng lên giá hàng, liên quan trước đã mua hảo các lão bản đều cố ý đem tranh lệch giá lui trở về. Mua xong đồ ăn sau phải trở về đi nghiên cứu làm như thế nào thức ăn. Nguyên bản đại gia nghĩ mạnh khôn Phật nhảy tường là phiền toái nhất cũng là nhất không có khả năng hoàn thành. Không nghĩ đến người này còn thật thông minh, nghĩ tới đi khách sạn mua bán thành phẩm, đem những cái bán thành phẩm đóng gói trở về chính hắn lần nữa lại nấu một chút là được rồi. Tại trên đường trở về tiết mục tổ lại cho các ba ba tuyên bố nhiệm vụ thỉnh các vị các ba ba tại thì mì chuẩn bị bữa tối thượng đối với thê tử thâm tình thổ lộ cảm tạ cái này vì ngươi sinh con đẻ cái vì ngươi vất vả chiếu cố gia đình nữ nhân. Đó chính là muốn thổ lộ đi. Được rồi, nguyên bản dừng lại phổ thông cơm tối lại biến thành ý nghĩa trọng đại rất nhiều. Tại các ba ba vì bữa tối sở sâu thời điểm, mụ mụ nhóm lại là nhàn nhã ngồi chung một chỗ uống trà chiều, mở ra tiệc trà. Tất cả mọi người đang nói chính mình là thế nào cùng lão công gặp nhau, lại như thế nào thụ cảm động yêu đối phương cùng quyết định sinh hoạt chung một chỗ. Lại từ bọn họ ưu điểm giảng đến khuyết điểm minh tình giữa vợ chồng ở chung cũng là bạn trên mạng phi thường nghe, đặc biệt nghe được bọn họ cũng biết cãi nhau cũng biết chiến tranh lạnh liền càng thêm có thay vào cảm giác. Diệp Vân Linh vừa ăn vừa nghe các nàng nói. Thư nhã đột nhiên hỏi, Vân Linh, như thế nào không có nghe ngươi từng nhắc tới như thế nào cùng lục tổng nhận thức a. Nguyên bản đang tại ăn cam Diệp Vân Linh sửng sốt theo sau mãn vô tình nói, bởi vì không có gì đáng nói nha. Không phải nàng không muốn nói, đúng là không có gì có thể nói. Đại gia cũng rất là tò mò, Diệp Vân Linh tuy rằng bề ngoài rất xinh đẹp, được lục mặc như vậy ra thế cái dạng gì nữ nhân xinh đẹp chưa từng thấy qua, lại há là có thể bị bề ngoài sở ảnh hưởng. Giống lục mặc như vậy người kết hôn, chú ý chẳng lẽ không phải môn đăng hộ đối sao? Chính bởi vì như thế cho nên đại gia rất ngạc nhiên ra thế tướng kém như thế đại hai người, là như thế nào nhận thức đến yêu nhau, cuối cùng kết hôn. chương 242 Không chỉ là thư nhã các nàng tò mò, liền bản trên mạng cũng rất là tò mò. Diệp Vân Linh không muốn nói, đại gia liền càng hiếu kỳ. Rời vào đường cùng, Diệp Vân Linh chỉ có thể nói ra, lục mặc cùng ta kết hôn, sự tình nói đơn giản cũng rất đơn giản. Năm đó mẹ ta đã cứu hắn mụ mụ, hắn mụ mụ vì báo ân, liền cho ta lưỡng đính hạ oa oa thân, sau đó lớn lên sau chúng ta liền kết hôn. Cát, tưởng Mỹ Hàm trực tiếp trợn trắng mắt nói, biên cũng không biên giống dạng một chút. Trương thư du gật đầu, qua hoa, hoa thân đều đi ra, ngươi còn không bằng nói các ngươi thanh mai trúc mã đâu. Thư nhã thở dài nói, lấy của ngươi ý kiêu có thể bị đặt suốt gia đoạn này nội dung cốt truyện cũng là có chút khó khăn ngươi. Cái này Diệp Vân Linh không phục, ta không có nói láo nha, nói với các ngươi lời thật như thế nào còn không tin đâu ta cùng lục mặc qua hoa, hoa thân liền như thế không đáng tin sao. Mọi người cùng nhau gật đầu nói ân. Diệp Vân Linh cũng không giải thích thở dài lắc lắc đầu nói thế nhân ngu muội luôn luôn không nguyện ý tin tưởng chân tướng. Thư Nhã nói, được rồi, không bức người kia nói một chút lục tổng có cái gì yêu khuyết điểm cũng có thể đi. Diệp Vân Linh nghĩ nghĩ, nói ra tinh lực tràn đầy tính ưu điểm đi. Vừa mang trà lên thủy uống một ngụm nước trà Thư Nhã trực tiếp một miệng nước trà phun tới, đem mình cho bị sặc, không ngừng ho khan. Những người khác cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Vân Linh. Hoa hoa hoa, đây là ta không tiêu tiền liền có thể nghe sao? Xe này tốt quá nhanh ta đều không thể phản ứng kịp. Ta hoài nghi Diệp Vân Linh đang lái xe, nhưng là ta không có chứng cứ. đề tài này ta thích nghe có thể có thể. Theo sau trương thư du vẻ mặt bát quái dạng hỏi, như thế nào cái tràn đầy pháp triển khai nói nói? Liên tưởng Mỹ Hàng cũng bắt đầu hỏi có phải hay không thường thường dài vò đến nửa đêm? Diệp Vân Linh nói... Không ngừng nửa đêm đi ta thường thường đều ngủ đi, hắn còn đang ở đó vội vàng. Vài người khác sôi nổi đều bụ miệng, đôi mắt chừng được cùng chuông đồng tựa đại. Ngô Dục Anh rất là kinh ngạc nói, lợi hại như vậy a ngươi đều ngủ, hắn còn đang bận. Bất quá có phải hay không có chút không quá đau lòng ngươi a Diệp Vân Linh vừa ăn cam một bên khó hiểu cái này lại không có việc gì, hắn bận bịu hắn ta ngủ ta không ảnh hưởng. Trường thư vô cùng thưởng mỹ hàm hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, nói cảnh giới nha. Cứu mạng, Diệp Vân Linh là thật sự không đem chúng ta làm người ngoài A. Diệp Vân Linh là thế nào làm đến dùng nhất bình thường giọng nói, mở ra nhất mảnh xe. Nguyên lai like ngươi là như vậy Diệp Vân Linh ta lần nữa nhận thức ngươi. Lục Tổng xem lên đến liền rất mạnh dáng vẻ, nhưng là ta không hề nghĩ đến hắn sẽ mạnh như vậy, tinh lực tràn đầy đến loại tình trạng này. Diệp Vân Linh là hiểu được như thế nào hấp dẫn ta. Thư nhã ho nhẹ hai lần sau nói, trước ta gặp các ngươi hai vợ chồng ở chung có chút kỳ quái, lo lắng hai người các ngươi đều công tác quá bận rộn không có thời gian giao lưu tình cảm hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Nghĩ nghĩ thư nhã vẫn là khuyên bảo một câu, cái kia tuy rằng đây là các ngươi giữa vợ chồng sự tình, nhưng ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu. Nam nhân có đôi khi tê ân trùng lên óc là sẽ khống chế không được, nhưng là ngươi cũng không thể tùy hắn đến, vẫn là muốn lấy chính mình thân thể vì chủ. Diệp Vân Linh nhất thời không có hiểu được thư nhã ý tứ, suy nghĩ kỹ một hồi mới phản ứng được nói: "Các ngươi." Nhìn về phía vẻ mặt của mọi người, cuối cùng là hiểu được bọn họ đều tại hiểu lầm cái gì, nhanh chóng nói ra: "Các ngươi này đó tư tưởng không sạch sẽ người, đều thường đi đâu?" "Ta nói tinh lực tràn đầy là chỉ hắn trên công tác mặt Mỗi lần về nhà đều còn đang bận chuyện công tác thường xuyên sẽ xử lý chuyện công tác đến quá nửa đêm." Tưởng Mỹ Hàm nói: "Nguyên lai like ngươi nói là cái này a." Diệp Vân Linh tức giận nói, bằng không đâu thật cùng các ngươi chia sẻ khuê phòng chi nhạc à. Bạn trên mạng cũng là một trận đáng tiếc còn tưởng rằng thật đụng đến cửa xe. Mọi người cùng nhau trò chuyện uống trà, rất nhanh một buổi chiều thời gian liền qua đi. Màn đêm buông xuống, như nước ánh trăng khuynh sái xuống, gợn sóng sóng biển sen lẫn ngôi sao phản chiếu, lấp lánh vô số ánh sao. Mụ mụ cùng các bảo bảo đều đổi lại tiết mục tổ an bài lễ phục. Diệp Vân Linh hôm nay xuyên là một kiện màu bạc đai đeo lễ phục. Nhỏ đai đeo đem nàng hoàn mỹ xương quai xanh đường cong hiện ra, đầy đặn mà nửa che này lộ ở bên ngoài thu eo thiết kế đem nàng kia không đủ mà nắm phần eo đường cong có thể hoàn mỹ bày ra. Cao mở ra sái đến cái mông phía dưới làn váy, mỗi đi từng bước một song thẳng tắp lại hai chân thon dài liền theo đông đưa. Khuynh bản giai nhân, lung lay sinh động, hỗn thân tiết lộ ra một bộ lão nương đẹp nhất khí chất. Trường Thư Du nhìn đến Diệp Vân Linh trang điểm, lập tức nói ta có thể buổi tối không theo nàng cùng nhau sau này cùng nàng đi cùng một chỗ ta đều không quang. Tưởng Mỹ hàm hung tợn nói, bằng không chúng ta đem nàng váy cắt phá đi. Ngô Dục Anh nói, váy làm phá, đến thời điểm lại bỏ thêm vỡ tan cảm giác có thể chỉ biết càng đẹp mắt. Đối mặt đến từ mặt khác ghen thì ánh mắt Diệp Vân Linh quăng một chút mái tóc xoăn của bản thân, một bộ tự tin nói, không biện pháp, lão nương đẹp nhất chỉ cần có ta tại, bọn ngươi toàn bộ đều là phối hợp diễn. Tưởng Mỹ Hàm nói, xem nàng kia dáng vẻ đắc ý, khó chịu. Lúc này thư Nhã mặc sườn xám đi ra, đại gia sôi nổi hướng nàng cáo trạng. Thư Nhã cười nói, các ngươi có thể nghĩ như vậy à? Tuy rằng nàng lớn lên đẹp, nhưng nàng kỹ thuật diễn lạn à, không bằng các ngươi hào. Diệp Vân Linh, Nhã Nhã tỷ, đại gia ồn ào cười một tiếng, theo sau cùng nhau ngồi xe đi trước mục đích. Lần này bọn họ bữa tối là đặt ở số 2 đảo bên kia một cái trên cò cử hành. Phía dưới để 5 chương bàn, trên bàn phóng các loại mỹ thực cùng đồ uống cùng với hồng thủy cùng sâm panh. Phía trước đắp một cái giản dị sân khấu, hai bên để hoa tươi khí cầu chờ Mụ mụ cùng bọn nhỏ đến thời điểm các ba ba cũng không ở đây, các nhóm mụ mụ nhóm ấn trên ghế thiếp tên theo thứ tự ngồi xuống. Ngay sau đó du sinh đẹp âm nhạc vang lên, sân khấu trên màn ảnh lớn bắt đầu phát hình thư nhã cùng nàng lão công chung đụng từng chút nhớ lại video. Thư nhã phóng xong sau lại theo thứ tự phát hình người khác, mỗi người hình ảnh nhìn xem đều vô cùng lãng mạn cùng nước mắt mắt. Trên căn bản là nói từ khi biết đến yêu nhau rồi đến sinh hài tử thống khổ cùng với nuôi hài từ khi gian khổ chưa từng bị người lý giải đến lẫn nhau bao dung. Mấy vị khác mụ mụ tại nhìn đến chính mình video trên cơ bản đều đỏ mắt, có chút cảm tính một chút người, đang ở nơi đó nhúng mũi. Diệp Vân Linh là cuối cùng một vị. Đến nàng nơi này thì hình ảnh lại là có chút kỳ quái, không có video tất cả đều là dùng một vài bức tranh nhân vật hoạt hình thay thế, phối hợp lý giải nói. Kia giải thích thanh âm, Diệp Vân Linh lập tức liền đã hiểu là lục mặc bản thân. Hình ảnh trước là tại 20 năm trước Diệp Vân Linh mụ mụ cứu mẫu thân của lục mặc, hai người trở thành bản thân. 20 năm trước trưởng bối một hồi gặp gỡ bất ngờ cho chúng ta lưỡng định ra 18 năm sau duyên phận. Mới đầu, người đối với ta đến nói là thê tử là người nhà, là đời này muốn bảo vệ trách nhiệm. Nhìn xem ánh mắt của ngươi ta có thể tưởng tượng ra được sau này dư sinh an ổn cùng bình định. Lại sau này ngươi đối với ta đến nói là vui sướng là hạnh phúc, là đời này ta muốn đặt ở trong lòng bàn tay hạ hộ người. Nhìn xem ánh mắt của ngươi ta nghĩ tới chúng ta hài từ tên. Ta đối với ngươi không phải nhất kiến trung tình, lại là tái kiên ái mộ. Phía trước hơn 10 năm chúng ta không có gặp nhau, sau này dư sinh ta thường mỗi ngày nắm tay ngươi xem hoàng hôn xem ngôi sao, còn muốn cùng ngươi cùng nhau chụp một ít đáng yêu ảnh chụp, làm một ít xem lên đến ngây thơ mà hoang đường sự tình. Ta xem qua đại hải, gặp qua ngôi sao, nhưng chỉ có ngươi mới là ta lâu dài tới nay muốn lao tới mục đích địa. Chúng ta tình yêu chảy trong quá trình có lẽ có rung sóc nhưng ta tin tưởng sẽ bình an rơi xuống đất đến cuối cùng. Trên màn hình hình ảnh, phối hợp trầm thấp khêu gợi giải thích bên cạnh còn có dàn nhạc ở nơi đó diễn tấu ca khúc vì này một phần lãng mạn tăng thêm một bút. Dù Mỹ lại lãng mạn tiếng âm nhạc vang lên, bên cạnh còn có dàn nhạc ở nơi đó diễn tấu. Ồ, hôm nay lại là vì người khác tình yêu khóc sống một ngày. Lục Tổng thật sự hảo lãng mạn a ta thật là muốn ngọt chết. Cắn chết cắn chết thật CP chính là hảo cắn nha. Lúc này trên màn ảnh lớn đoạn ngắn không sai biệt lắm phóng xong, lục mặc chẳng biết lúc nào xuất hiện cầm trong tay một cái đàn violon thả trên vai kéo đàn violon. Một kiện áo sơ mi trắng đặt nền tảng tây trang màu đen bao vây lấy hắn hoàn mỹ dáng người. Vai rộng eo thon, hai chân thẳng tắp thon dài. Cổ của hắn rất trưởng cho dù là áo sơ mi nút thất hệ đến nhất mặt trên một viên, như cũng có thể nhìn đến nổi lên tính cảm hầu kết vẻ mặt của hắn nghiêm túc ngọn đèn đánh vào trên người của hắn đem hắn lạnh lẽo ngũ quan đều biến dịu dàng không ít mỗi một lần nâng tay đều có thể nhìn đến hắn cánh tay tại mạnh mẽ đầu cong đầu ngón tay nhảy nhót giai điệu khấu nhân tâm huyền mãn thế phồn hoa tại yêu nhã một màn này đem diệp vân linh cũng có chút xem ngốc này lục mặc sát thật soái a cho dù là cứ như vậy đứng ở nơi đó cái gì lời nói không nói cũng là một cái đại sát khí a Diệp Vân Linh không biết là, liền nàng đều xem ngốc phòng phát sóng trực tiếp bạn trên mạng càng là mỗi một người đều hóa thân thành chuột chũi. A lão công online xa ta. Tây trang bạo độ, Lục tổng gương mặt này thật sự hảo thích hợp mặc Âu phục a. Lục tổng rõ ràng là diệt tỷ, nhưng ta lại đáng chết mơ ước đứng lên. Hắn xem ta, hắn phải chăng thích ta à. Trên lầu, lục tổng rõ ràng là đang nhìn ta chúng ta không có ta chết ta chết. Các người thanh tỉnh điểm trước đó không phải còn tại cắn CP sao hiện tại như thế nào tập thể làm phản, lục tổng là diệp thỉ nha. Ta liền làm phản một phút đồng hồ. Xong, luôn hãm vào màn này trong trên thế giới này như thế nào có thể có người lớn như thế phù hợp ta thẩm mỹ đâu. Nguyên bản lục mặc không xuất hiện trước mọi người đều là tại cắn hắn cùng Diệp Vân Linh CP, kết quả lục mặc vừa xuất hiện vừa đối mặt fan CP một nửa trở lên tạm thời tính điên rồi. Một khúc kết thúc trên màn ảnh lớn hình ảnh cũng truyền hình xong. Lục mặc đem đàn violon giao cho công tác nhân viên, từ trong tay bọn họ nhận lấy microphone, từng bước đi nói với Diệp Vân Linh, Diệp Vân Linh tại gặp được trước người ta chưa bao giờ biết sẽ cùng dạng người gì cùng cả đời, là người tại ta trống rỗng trên một tờ mặt điền thượng câu trả lời. Sau này dư sinh, ngươi nhưng nguyện theo giúp ta nhìn hết thế gian này phồn hoa. Lấy ngươi chi danh quan ta chi họ ngô chi ái nhữ, duy nguyện chấp từ chi thủ Cuối cùng từ lục tử hảo trong tay tiếp nhận kia một bó hoa hồng, đưa tới Diệp Vân Linh trước mặt. Nói đoạn văn này thời điểm, lục mặc thần sắc còn có một chút không dễ cha cảm thấy khẩn trương, liên quan đáy mắt đều tiết lộ ra vài phần bất an. Mà tại như thế lãng mạn thời điểm, Diệp Vân Linh nghĩ đến lại là, lục mặc có phải hay không đối tiết mục tổ yêu cầu phối hợp độ quá cao một chút cần như thế ra sức biểu diễn sao nếu không phải rõ ràng hai người bọn họ là tình huống gì kém một chút liền nàng đều tin. Bất quá vừa rồi lục mặc vì sao nói tại gặp được chính mình trước không biết sẽ cùng dạng người gì cùng cả đời. Hắn không phải đã sớm gặp qua có thể cùng hắn cùng cả đời qua người sao. Không thì lục tử Hạo cùng lục ngữ nịnh hai người nơi nào đến. Cũng không thể lại cùng chính mình đồng dạng cha mẹ thế hệ đối với hắn mụ mụ có ân cứu mạng đi. Cái ý nghĩ này vừa dứt hạ, lúc này đã lâu đều không có mạo phao hệ thống đột nhiên online. Nhiệm vụ chi nhánh 4, thỉnh tại trong vòng một ngày cha rõ ràng lục tử hạo cùng lục ngữ nịnh hai người cha mẹ đẻ thành công khen thưởng giải trừ Diệp Vi Vi nghịch Thiên Lọc Kính. Diệp Vân Linh thiếu chút nữa bị tin tức này sạc đến. Ánh mắt rất là khiếp sợ nhìn về phía một bên đang cầm hoa lam lục ngữ nịnh cùng lục tử hạo hai người. Hai người bọn họ căn bản không phải lục mặc hài từ. Còn không có chờ Diệp Vân Linh khiếp sợ xong tin tức này, hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ, nhiệm vụ chủ tuyến, thỉnh cự tuyệt lục mặc thổ lộ. Diệp Vân Linh theo bản năng hỏi, vì sao muốn cự tuyệt? Hệ thống nói, chủ nhân, người có phải hay không quên mất của ngươi nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì nha? Ngươi cuối cùng là muốn cùng lục mặc ly hôn, hai người các ngươi là không thể cùng một chỗ. Nguyên bản nội dung cốt truyện hẳn là lục mặc cự tuyệt của người thổ lộ hiện tại phản lại đây, nhiệm vụ thoáng cải biến, người cự tuyệt hắn cũng được kết quả dù sao là đồng dạng liền hành. Diệp Vân Linh hơi mí môi, nhìn xem đứng ở trước mặt đối với chính mình thâm tình thổ lộ người trong khoảng thời gian ngắn vậy mà có chút hạ không được quyết tâm đến cự tuyệt. Rõ ràng hắn chắc cũng là đang phối hợp tiết mục tổ đi rõ ràng hắn hẳn là cũng không có thật sự thích chính mình đi. Hệ thống thúc dục chủ nhân, ngươi nhanh cự tuyệt a, không thì một hồi đạo liền sẽ cưỡng ép khống chế cử chỉ của ngươi, nhường ngươi cự tuyệt. Diệp Vân Linh ta không phải là không muốn cự tuyệt, mà là nhiều người như vậy nhìn xem, lại là tại phát sóng trực tiếp chung. Không cần thiết như thế quét hắn mặt mũi nha, có chuyện gì có thể ngầm cự tuyệt a. Tóm lại trong khoảng thời gian này nàng cùng Lục Mặc Trung đụng còn rất không sai, một cái thổ lộ không cần thiết đem sự tình biến thành như vậy bối rối. Người bên cạnh còn đang ở đó ra sức ồn ào, đáp ứng hắn. Gặp Diệp Vân Linh hơn nửa ngày không có trả lời, Lục Mặc đáy mắt quang chậm rãi mờ đi đi xuống. Lục Tử Hạo thấy thế vội vàng từ công tác nhân viên trong tay lại lấy một cái microphone lại đây, ba ba quá ngu ngốc còn được mình và muội muội trợ công mới được. Lục Tử Hạo cầm microphone nói, "Vân Di, vừa mới bắt đầu ngươi đi vào nhà của chúng ta thời điểm, ta cùng muội muội là rất không thích ngươi, liền tham gia cái này, tiết mục đều không phải tự nguyện." ngươi người này luôn luôn thích bày ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, hơn nữa luôn sẽ có người nói cho ta biết mẹ kế đều là xấu, đều sẽ bắt nạt hài tử, cho nên ta cùng muội muội tại không có lý giải tình huống của ngươi hạ, liền đơn phương chán ghét ngươi. Nhưng là sau này cùng ngươi chung động sau, ta mới biết được một người được không là muốn rộng tâm cảm thụ, mà không phải từ người khác miệng biết được. Một bên mắng ta kiêu tình, một bên bốc lên nguy hiểm tánh mạng cứu chúng ta. Trên miệng ngươi luôn sẽ cười lời nói ta, nhưng là tại người khác chê cười ta thời điểm lại sẽ dạy ta như thế nào phản kích. Người luôn luôn thích biểu hiện một bộ rất xấu dáng vẻ, nhưng ta biết của ngươi tâm là mềm mại nhất. Từ nhỏ chúng ta liền không có mụ mụ, mụ mụ cái thân phận này rất nhiều thời điểm đối với chúng ta tới nói là một cái danh sứ, là ngươi đem cái này danh sứ cho ấm áp nhường chúng ta biết nguyên lai like đây chính là có mụ mụ cảm giác. Vân gì kỳ thật có một câu ta cùng muội muội đã sớm muốn nói. Người có nguyện ý hay không làm ta cùng ngữ nịnh mụ mụ cả đời mụ mụ. Lục từ hạo lúc này đem microphone đưa tới lục ngữ nịnh trước mặt. Chỉ thấy cái tiểu nha đầu này hốc mắt hồng hồng, hai tay nâng microphone nhìn về phía Diệp Vân Linh hỏi, Vân Di, người làm ta mụ mụ có được hay không? Người vẫn làm ta mụ mụ có được hay không? Lục mặc thừa nhận chính mình có một chút hèn hạ, không có ngăn cản hai đứa nhỏ tìm tình cảm bày, được chẳng sợ người khác cho là như thế, hắn cũng không nghĩ buông tay Diệp Vân Linh. Tại biết được nàng có đi ý nghĩ thì lục mặt này đó thiên ngủ liền không có một ngày là an ổn cuối cùng sẽ mơ thấy Diệp Vân Linh cách hắn mà đi hình ảnh. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 243. Tại hai cái tiểu bằng hữu chờ mong trong ánh mắt Diệp Vân Linh đưa tay sờ sờ lục ngữ nịnh hồng phát phát khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, hảo. Lục ngữ nịnh cao hứng một phen nhào tới Diệp Vân Linh trong ngực. Mụ mụ, lục từ hạo không có nhào qua, đáy mắt lại là hiện ra nước mắt. Diệp Vân Linh vươn tay, lục Tử hạo lập tức xông đến, thanh âm cũng mang theo vài phần nghẹn ngào hô, mụ mụ. Lục mặc nhìn xem một màn này, kia trương tuấn Mỹ phi phàm trên mặt, đáy mắt có có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây coi như là đáp ưng A, mặc dù là bên cạnh trả lời. Hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, nội dung cốt truyện tiến độ 80%. Diệp Vân Linh thật là vì chính mình thông minh một chút cái khen ngợi. Nội dung cốt truyện nhiệm vụ là muốn nàng cự tuyệt lục mặc thổ lộ nàng trực tiếp lựa chọn trả lời lục tử hạo cùng lục ngữ nịnh hai người vấn đề, không có trả lời hắn thổ lộ này có lý luận thượng chính là thuộc về cự tuyệt. Về phần đáp ứng lục tử hạo bọn họ đương cả đời mụ mụ chỉ cần tình cảm tại cho dù là ly hôn cũng có thể đương một đời mụ mụ. Quả nhiên chiêu này là có thể làm trường kỳ không như thế nào động hệ thống nhiệm vụ điều lại tăng lên một bộ phận. Liền ở Diệp Vân Linh cho rằng này một bát lúc kết thúc, không biết là ai trước hô một câu thân một chút. Theo sau hiện trường tất cả mọi người hô thân một chút. Đương nhiên đại gia nguyên bản cũng không phải liền ồn ào nàng một người, mặt khác tổ mụ mụ nhóm cũng đều là đồng giảng. Chẳng qua mặt khác tổ đều rất tự nhiên hoàn thành này hạng nhất nhiệm vụ. Đến Diệp Vân Linh nơi này, nàng có chút khó xử nhìn xem lục mặt. Này được cùng ban ngày thân một chút mặt bất đồng, cái này được hôn môi tài năng quá quan đi. Diệp Vân Linh chính mình ngược lại không phải như vậy để ý, nhưng Vạn nhất lục mặc để ý như thế nào chính mình hôn hắn một chút sẽ không liền đem trong sạch của hắn làm không có đi. Nàng ngước mắt nhìn về phía lục mặc mượn tinh quang thấy được hắn đáy mắt có chợt lóe lên khẩn trương. Nhìn thấy hắn như vậy, Diệp Vân Linh không khỏi cười ra tiếng. Lúc này điểm chân tại lục mặc trên môi hôn một cái. Nhìn hắn kia dáng vẻ khẩn trương còn không bằng chính mình chủ động một chút bất quá là thân một chút cũng không có cái gì. Kết quả Diệp Vân Linh vừa mới chuẩn bị lui ra thân thể nháy mắt bị một cái mạnh mẽ cánh tay chói buộc vào trong lòng, vừa mới rời đi môi, lại đè lên có vẻ lạnh ý môi mỏng đặt ở trên môi nàng. Diệp Vân Linh cảm giác chung quanh hết thầy đều tốt sống cấm chỉ đồng dạng còn không có chờ nàng làm rõ ràng trạng huống gì, lục mặc lại nhẹ nhàng lui ra. Tình lình xảy ra hôn giống bão tháp đồng dạng mang cho nàng kinh ngạc lại rời đi bất ngờ không kịp phòng. Lục mặc thật giống như cũng chỉ là đáp lễ nàng một chút vừa rồi chủ động đồng dạng, nhường nàng không hiểu làm sao chỉ có trên môi lưu lại nhiệt độ nhường nàng biết vừa rồi không phải đang nằm mơ. So sánh với bên cạnh thêm một đôi hôn nồng nhiệt cách thức tiêu chuẩn lưỡi hôn chờ, Diệp Vân Linh cùng lục mặc cái này như là cái khai vị lót dạ dường như. Thật có chút thời điểm chính là loại này nếm điểm ngon ngọt nhưng là không cho xem nhiều hình ảnh, dễ dàng hơn gợi ra đại gia kích động. Bình luận khu các gia fan CP đã sớm điên cuồng, mỗi một người đều cần dùng insulin cứu mạng. Nghe xong lãng mạn thổ lộ cùng với hôn môi song sau, tiết mục tổ an bài kế tiếp giai đoạn chính là ăn cơm tối. Cứ việc trước trên bàn thả không ít ăn, nhường các vị mụ mụ cùng bọn nhỏ có thể đệm một chút bụng. Nhưng là các ba ba nỗ lực một buổi tối đồ ăn, lúc này mới bưng lên. Diệp Vân Linh cùng lục ngữ nịnh ngồi ở một loạt lục tử Hạo cùng lục mặc ngồi ở đối diện, ngược lại là thực sự có một nhà bốn người cảm giác kia. Diệp Vân Linh cũng không biết lục mặc sẽ làm chút gì ấn tượng chung hắn cũng sẽ không nấu ăn mới đúng. Nhìn xem đặt ở mặt bàn ở giữa ba cái mang theo nắp đậy cái đĩa, tò mò hỏi, ngươi làm cái gì nha? Lục mặc khóe môi hơi cong, hỏi, ngươi đoán. Diệp Vân Linh nghiêng đầu đi trong đĩa xem, ý đồ xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn đến chút gì, đáng tiếc xây qua kín, một chút đều nhìn không tới. Lắc lắc đầu nói, đoán không ra đến. Lục mặc nói, vậy ngươi mở ra nhìn xem. Diệp Vân Linh thò tay đem nắp đẩy mở ra, khi nhìn đến đồ vật bên trong thì cũng là ngẩn người một chút. Không phải đồ ăn, mà là một chén nấu sau đó đặt ở trong nước lạnh nước động mặt. Mặt Diệp Vân Linh ngẩn đầu có chút khó hiểu. Lục mặc mở ra một cái khác nắp đẩy, ở bên trong là nóng canh. Lại đem cuối cùng cái kia nắp đẩy mở ra, bên trong rau luộc cùng sắc tốt luộc trứng. Lục mặc lấy tới một ngụm bát một bên thay nàng chứa mì vừa nói, ta nhớ ngươi từng nói, mỗi khi ngươi cảm thấy rất khi đói bụng, khi đó ngươi nhất muốn ăn chính là trứng gà rau xanh mặt. Diệp Vân Linh nhớ những lời này, kỳ thật lời này không phải nói với lục mặc là ngày đó buổi sáng cùng đầu bếp nói. Tiếp trước mặt thế sinh hoạt phi thường khó, đồ ăn càng là thiếu, nàng cũng thường xuyên sẽ đói cực kỳ thời điểm. Mỗi khi rất đói bụng rất khó chịu thời điểm, nàng trong đầu luôn là sẽ thoát ra rất nhiều mỹ thực đi ra, được thường thường cuối cùng nhường nàng nhất muốn ăn là một chén đơn giản trứng gà rau xanh mặt. Nhưng này cái đơn giản yêu cầu tại mặt thế kia lại là cự rất khó khăn. Sau này đến bên này, đồ ăn đầy đủ, nếu không phải cùng hai cái hài từ cùng nhau ăn cơm dưới tình huống tự mình một người khi lúc ăn cơm, Diệp Vân Linh thường xuyên lựa chọn chính là trứng gà rau xanh mặt. Lục Mặc trang hảo một chén mì sau, lại cầm lấy thìa đem nóng canh thêm vào ở mặt trên, lại kẹp một ít rau xanh cùng một cái trứng gà đặt ở mặt trên, đưa tới Diệp Vân Linh trước mặt nói, nếm thử xem tay nghề của ta. Diệp Vân Linh tiếp nhận chén kia mặt hương khí xông vào mũi, gợi lên trong bụng của nàng thêm trùng. Tiếp nhận Lục Mặc đưa tới chiếc đũa, Diệp Vân Linh gắp lên một đũa mặt đặt ở miệng. Mì cân đạo ăn này đạn đạn, một ngụm canh đi xuống, nước sùng cũng là nồng hậu. Trứng gà sắc cũng là vừa đúng. Nguyên bản đối lục mặc tay nghề thật sự không ôm hy vọng quá lớn, nhưng là cái này rau xanh mì chứng lại là cho Diệp Vân Linh rất lớn vui mừng. Không nghĩ đến ngươi còn có thể làm cái này, ngươi cái này tay nghề không thể so vương bếp kém bao nhiêu Diệp Vân Linh không chút nào keo kiệt khen ngợi. Lục mặc mặt mày tùng triển nói, ngươi thích liền hào. Lục tử hạo thấy thế, lắc lắc đầu, ba ba như thế nào cái gì cũng không nói, ngươi không nói mụ mụ làm sao biết được ngươi vì học cái này mặt xuống bao nhiêu khổ không. Dứt khoát chính mình bổ sung thêm ta sớm ở hơn một tháng trước liền nhìn đến ba ba luôn vụng trộm cùng vương thúc học làm cái này mặt. Ba ba kiếm tiền rất lợi hại nhưng là nấu cơm thật sự không quá hành ta cảm giác cái này mặt liền thêm điểm thang ra điểm trứng gà hẳn là cũng không khó nhưng là ba ba lại hảo ngốc mỗi lần làm được thập nổi tám nổi không một chén là giống dạng. Liền vương thúc đều vụng trộm cùng ta thổ tạo đời này chưa thấy qua như thế ngốc đồ đề. Ta còn tưởng rằng ba ba chù nghệ trình độ cũng liền như vậy. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn đến một chén bình thường có thể ăn trứng gà rau xanh mặt thật là quá khó khăn. Diệp Vân Linh có chút kinh ngạc nàng còn tưởng rằng lấy lục mặc thông minh, học cái gì cũng nhanh cho dù là làm bát mì, đó cũng là tùy tiện học một ít không nghĩ đến cũng có hắn học không được. Bị người nhìn như vậy, lục mặc khó được có chút lúng túng, nhìn thoáng qua bên cạnh như thử thấp giọng nói câm miệng. Lục Tử hạo nói ba ba xấu hổ, lục ngữ nịnh cũng phụ họa ân ba ba xấu hổ. Bị hai đứa nhỏ tại chỗ vạch trần, lục mặc có chút trên mặt treo không nổi. Quay đầu nhìn đến Diệp Vân Linh đang ở nơi đó che miệng cười trộm, Lục mặc cầm lấy chiếc đũa lại cho nàng bỏ thêm một cái trứng gà, nói ăn nhiều trứng gà, không cho cười. Diệp Vân Linh hoạt động một chút bộ mặt đường cong, nói tốt ta không cười. Ngoài miệng nói như vậy, thân thể cũng rất khó làm đến. Nhìn xem nàng không ngừng run run bảo vai, lục mặc khẽ liếm khóe môi, mặt mày có chút thượng không khí, đáy mắt mang theo vài phần cưng chiều. Sau buổi cơm tối, tiết mục lại làm hai cái đa dạng, chờ lúc làm xong đều 10 giờ đêm. Lúc này đầu phiếu thông đạo cũng kết thúc. Trương Hy Minh một tay cầm đầu phiếu kết quả, một tay kia cầm microphone, đứng ở sân khấu trung ương tuyên bố hôm nay đầu phiếu kết quả. Không hề ngoài ý muốn, hạng nhất là lục mặc cùng Diệp Vân Linh. Liền hai người bọn họ ban ngày chỉnh tới nhiều như vậy quẹt thẻ nổi danh trường hợp hạng nhất không phải lời của bọn họ mới là có tấm màn đen. Diệp Vân Linh từ Trương Hy Minh trong tay tiếp nhận tại khách trọ hướng về phía những người khác đắc ý các đồng chí, đêm nay ta liền muốn cô độc lên đường đi trước Hải Dương khách sạn. Thật hâm mộ các người à, có thể kết bạn đồng hành cùng đi cảm thụ phổ thông phòng vui vẻ thuận tiện còn có thể giao lưu một chút. Không giống ta chỉ có thể ở lại tại kia 300 bình phương phòng khách sạn trong cùng bầy cá làm bạn cùng Hải Dương làm bạn hào thiếp núi A. Tưởng Mỹ hàm nghiến răng nghiến lợi, này sắc mặt nhìn thật để người muốn đánh. trương Thư Du nói ta đè lại nàng, mấy người các ngươi cùng tiến lên thế nào. Thư Nhã nói cái chú ý này không sai, ta đồng ý. Diệp Vân Linh nhanh chóng trốn đến lục mặt sau lưng, lộ ra đến một cái đầu nói, đều ghen thị ta đúng không, lêu lêu lêu. Trường Thư dù nói, Lục Tổng, bên này đề nghị ngươi hảo hảo quản quản lão bà đi, liền nàng bộ dạng này, sớm hay muộn có một ngày đi đường thượng là muốn bị người bộ bao tài. Mấy người khác cũng gật đầu, Lục mặc lại nói ta che chở không sợ, tất cả mọi người từng người tách ra, Diệp Vân Linh cũng tính toán rời đi, người còn chưa đi, trên người ngược lại là nhiều một kiện áo khoác. Lục mặc làm cả đêm đều muốn làm sự tình, sớm ở nhìn đến nàng ra biểu diễn thời điểm, liền tưởng làm như vậy, đem áo khoác khoác lên trên người của nàng, ngăn trở trước ngực nàng cùng với kia kiều hảo dáng người. Thậm chí còn đem phía trước tây trang chụp cột vào một viên. Triệt để đem Diệp Vân Linh hảo dáng người bao khỏa ở bên trong. Diệp Vân Linh nhìn xem đem mình làm thành một cái thùng nước dáng người dáng vẻ, ngước mắt hỏi ta bộ này lễ phục muốn lộ ra mới đẹp mắt này tây trang ngăn trở liền không đẹp. Lục Mặc nói, ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn, không ở này đó hình thức. Này để ta sẽ, Lục Tổng lời ngầm chính là không xuyên càng đẹp mắt. Nhìn ra, Lục Tổng là thật sự nhịn một buổi tối. Diệp Vân Linh cũng không có nguyên nhân vì việc này cùng Lục Mặc tranh chấp một nhà bốn người ngồi trên xe đi trước Hải Dương khách sạn. Tại đi trước khách sạn trên đường, hai đứa nhỏ vừa nghe nói muốn đi Hải Dương khách sạn ở có chút hương phấn. Thì ngược lại Diệp Vân Linh nhiều lần phạm tội khốn, lên xe sau không một hồi liền ngủ. Lục mặt nhìn xem tựa vào chính mình trên vai người trưởng mà mật lông mi giống như hai thanh tiểu phiến tử rũ xuống tại mắt liễm ở trắng nõn thủy nộn khuôn mặt nhìn không tới một tia lỗ chân lông. Một đầu đen nhánh như biển tảo loại tóc theo hai má chút xuống xuống dưới, khoác rừng ở trên vai. Hồ hấp đều đều tại phun tại lục mặt trên mặt mang theo âm ấm lại ngứa một chút. Một đôi như bạch ngọc liên ngó sen loại cánh tay tùy ý khoát lên trên đầu gối. Theo lục mặc buông xuống dưới ánh mắt có thể nhìn đến tây trang áo khoác trong, sở giấu đi bên, như ẩn như hiện theo hô hấp động tác nhấp nhô. Lục mặc nghiêng mắt qua chỗ khác tình không để cho mình dừng ở những kia có thể làm cho người ta cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác địa phương. Xe rất nhanh dừng ở Hải Dương cửa khách sạn. Vài câu là tại tài xế nói đến thời điểm, Diệp Vân Linh liền tỉnh Theo bản năng sờ sờ khóe miệng nói, đến sao xem ra ta lại ngủ lại vừa thấy lục tử hạo cùng lục ngữ nịnh hai cái tiểu gia hỏa đường xá thuận ngủ diệp vân linh nhìn về phía lục mặc hỏi lưỡng tiểu gia hỏa ngủ làm sao bây giờ lục mặc hỏi ta ôm ngữ nịnh đi vào ngươi đem từ hạo đánh thức khiến hắn chính mình đi diệp vân linh lắc lắc đầu nói ngươi ôm từ hạo ta ôm ngữ nịnh vào đi thôi gặp lục mặc có sở do dự diệp vân linh tiếp tục nói ra yên tâm đi ta lại như thế nào khốn cũng không đến mức liền ngữ nịnh như vậy tiểu thân thể cũng ôm bất động Hai người một người ôm một đứa nhỏ xuống xe cửa khách sạn công tác nhân viên đã sớm đứng ở nơi đó chờ tiếp đãi Hải dương khách sạn là Ba Ha Đào một đại đặc sắc, nơi này phòng ở toàn bộ đều lấy phòng hình thức biểu hiện ra tổng cộng phân thượng hạ ba tầng. Tầng thứ nhất là trên lục địa đẩy ra cửa sổ liền có thể nhìn đến dừa thụ, hải cảnh Đi tư nhân thang máy đến dưới đất hai tầng đi chính là chủ phòng ngủ, có thể đệ nhất thị giá cảm nhận được đáy biển thế giới kinh ngạc mỹ lệ. Bên cửa sổ còn phóng một cái cực lớn bồn tắm lớn, khách trọ có thể nằm tại bồn tắm bên trong, một bên thưởng thức bầy cá, một bên phao tắm giảm bớt mệt nhọc. 65.000 nhiều loại phong phú hải dương đang động vật này so với hải dương quán trồng loại còn nhiều hơn thượng rất nhiều, đương nhiên giá cả cũng là cực kỳ sang quý, cả đêm liền muốn 11 vạn mềm muội tể. Chủ yếu nhất là đính không đến, tư nhân quản gia mang theo lục mặc một nhà bốn người đi trước đi thang máy, dọc theo đường đi giới thiệu không ít khách sạn công trình cùng với phục vụ. Đại khái là bởi vì tại đáy biển Duyên cớ, nơi này phòng bên trong so với lục địa thượng muốn mát mẻ một ít. Nơi này tổng cộng có hai cái phòng ngủ, một phòng phòng trẻ, một cái khác tại đại nhân phòng. Diệp Vân Linh cùng lục mặc hai người phân biệt đem hải tử đặt lên giường, nhẹ giọng khinh cước thối lui ra khỏi phòng. Sau Diệp Vân Linh lại đi đem trong phòng máy ghi hình đều cho đóng, hơn 10 giờ đêm thủ động quan máy ghi hình cũng xem như hợp lý trước đó thu khi không ít khách quý cũng đều sẽ lựa chọn buổi tối đóng kín máy ghi hình xác định đem sở hữu máy ghi hình đều đóng sau, Diệp Vân Linh thật là liền một giây cũng không muốn giả bộ nữa, trực tiếp có vẻ suy sụp ngồi bệt xuống trên sofa. Thuận tiện thân thủ nện cho đánh chính mình thoáng đau nhức bả vai. Một đôi tay khoát lên nàng bờ vai thượng, nhẹ án nàng sau gáy. Diệp Vân Linh nhẹ giọng nói: "Cảm ơn a, hôm nay một ngày này lưu chỉnh xuống dưới xác thật mệt." Lục Mặc nói: "Trước nhìn ngươi kia tinh thần, còn tưởng rằng ngươi sẽ không mệt đâu." Diệp Vân Linh nói, nơi nào sẽ không mệt chỉ là lúc ấy tại phát sóng trực tiếp chung, tổng muốn làm dáng một chút. Lục mặc động tác trên tay dừng lại, hỏi, làm dáng vẻ ngươi hôm nay sở hữu đều là đang làm dáng vẻ sao? Đó cũng không phải, Diệp Vân Linh lúc này nghĩ tới nhiệm vụ chi nhánh, nhân cơ hội vội vàng hỏi, lục mặc người có phải hay không còn có chuyện gì không có nói cho ta biết? Lục mặc hỏi, sự tình gì? Nhìn hắn như vậy, Diệp Vân Linh còn tưởng rằng hắn không muốn nói cũng không biết chuyện gì xảy ra, Diệp Vân Linh đột nhiên cảm thấy ngực có cổ khí tán không đi, rất là không thoải mái. Cọ một chút đứng lên, nói không muốn nói coi như xong. Lục Mặc nhanh chóng thân thủ giữ chặt Diệp Vân Linh, sắc mặt có chút khẩn trương hỏi, ngươi tại sinh khí. Diệp Vân Linh nói, không có. Lục Mặc có chút khom lưng, nhìn thoáng qua Diệp Vân Linh biểu tình, xác định đạo ngươi là sinh khí. Diệp Vân Linh nói, ta nói không có. Lục Mặc khẳng định nói, ngươi có, ngươi vì sao sinh khí? Tốt ta là tại sinh khí ta chẳng lẽ không nên sinh khí sao Diệp Vân Linh cũng không che giấu ngước mắt nhìn về phía hắn, trực tiếp hỏi, ta hỏi ngươi tử hạo cùng ngữ nịnh hai người là ai hài tử. Lục mặc cặp kia hắc mà sâu thảm đồng tử vi chấp hỏi, ngươi, vì sao hỏi như vậy? Diệp Vân Linh hơi mí môi, nhìn xem người trước mặt hỏi, ngươi mặc kệ ta vì sao hỏi như vậy, ta liền tưởng biết ngươi tính toán như thế nào trả lời vấn đề này. chương 244 Lục mặc vừa định muốn mở miệng, Diệp Vân Linh lại đột nhiên cắt đứt nói tính, ngươi đừng nói nữa. Ngươi không nói tự nhiên có của ngươi đạo lý ta ép hỏi, ngươi quay đầu nếu là nói dối lừa gạt ta, ta sẽ lại càng không cao hứng. Nói Diệp Vân Linh đứng lên tính toán đi tắm rửa, sớm chút ngủ. Trải qua lục mặc bên người thì bị hắn thân thù kéo lại. Diệp Vân Linh nhìn xem bắt lấy cánh tay mình người ánh mắt hỏi. Lục mặc thở dài một hơi, cặp kia bình thường lạnh lùng lại phản phất có thể hiểu rõ hết thảy song mâu, lúc này lại là lộ ra vài phần bất đắc dĩ nói ta sẽ không lừa ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không lừa ngươi. Diệp vân linh tinh xảo lại xinh đẹp mắt đào hoa, nhìn hắn tựa muốn từ hắn đáy mắt đọc thủ tin tức. Lục mặc lôi kéo nàng, lần nữa ngồi trở lại trên sofa. Theo sau cho nàng từ trong tủ lạnh lấy một bình sữa đi ra, đưa cho nàng nói uống trước điểm sữa ta nhìn ngươi cơm tối ăn được cũng không nhiều. Ngoài cửa sổ bầy cá bơi qua bơi lại, gian phòng bên trong Diệp Vân Linh kinh ngạc nhìn hắn, một hồi lâu trắng nõn cánh tay mới thân thù tiếp nhận kia bình hơi mang điểm lạnh ý sữa. Mở ra uống hai cái, nói, dâu tây vị, vẫn là rất tốt uống. Lục mặc theo ngồi ở đối diện với nàng, thanh lãnh lạnh lùng ánh mắt phóng không, tự hồ là rơi vào đến nhớ lại trong, nói, người ngoài chỉ biết là ta là lục thị tập đoàn tổng tài, cũng rất ít có người biết lục thị ngay từ đầu có hai cái tổng tài. Diệp Vân Linh cầm có chút trong thu, hỏi, hai cái tổng tài ngươi là nói. Lục Mặc nói, ta mặt trên còn có một cái lớn ba tuổi ca ca, năm đó huynh đệ chúng ta lưỡng, hắn phụ trách quản lý nước ngoài thị trường, ta phụ trách quản lý trong nước thị trường. Sau này, ta ca ở nước ngoài nhận thức một nữ hài từ cũng chính là chị dâu ta. Hai người bọn họ kết giao đã hơn một năm, thuận lý thành trương kết hôn. Bởi vì lúc ấy chuyện của công ty bề bộn nhiều việc, hai người bọn họ không có cử hành hôn lễ, lĩnh chứng thời điểm cũng chỉ là người một nhà ngồi chung một chỗ ăn bữa cơm, hơn nữa huynh đệ chúng ta lưỡng đều là không thích truyền thông quá nhiều đưa tin sinh hoạt cá nhân người cho nên ngoại giới rất ít biết tin tức này. Kết hôn sau không lâu tàu tử liền mang thai sinh ra từ hạo ba năm sau lại sinh ra ngữ nịnh. Ngữ nịnh trăng tròn thời điểm ca tàu tính toán mang hài từ trở về xem ba mẹ lại ở trên đường bị đối thủ cạnh tranh cố ý thiết lập cục gia tai nạn xe của ta đuổi tới thời điểm hai người bọn họ cũng đã bọn họ trước khi chết liều chết bảo vệ hai đứa nhỏ khiến cho bọn họ không có nguy hiểm tánh mạng. Từ hạo chính mắt thấy cha mẹ chết thảm thụ kích hát thích quá lớn tỉnh lại sau liền mất đi sở hữu ký ức ta vì không kích hát thích hắn cũng vì có thể khiến hắn từ nhỏ có sở dựa vào liền nói cho hắn biết ta là phụ thân của hắn. Cứ việc ta sắm vai không được mụ mụ nhân vật nhưng ta hy vọng ít nhất bọn họ từ nhỏ đến lớn, đối với phụ thân này một cột sẽ không xa lạ. Diệp Vân Linh hơi mím môi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, hơn nửa ngày mới nói ra thật xin lỗi. Kết cục như vậy kỳ thật nàng có đoán được một bộ phận, được vì hoàn thành nội dung cốt truyện nhiệm vụ, vẫn là làm cho Lục mặc đem đoạn này thống khổ nhớ lại cho vạch trần Lục mặc lại thoải mái mà thở dài một hơi, nói không có gì thật xin lỗi, việc này đều qua. Nhìn xem Diệp Vân Linh đôi mắt lục mặc tiếp tục nói ra ta không phải cố ý giấu giếm không nói cho người ta chẳng qua là cảm thấy có một số việc có lẽ nhường nó vẫn luôn phủ đầy bụi sẽ tốt hơn. Diệp Vân Linh do dự một chút theo sau vươn ra một bàn tay cầm lục mặc tay, nói ta biết ta hiểu. Tử hào cùng ngữ nịnh chính là ta hài tử điểm này dù có thế nào cũng sẽ không biến. Chẳng sợ có một ngày chúng ta ly hôn, nàng đối hai đứa nhỏ tình cảm cũng sẽ không thay đổi. Lục mặc không biết Diệp Vân Linh suy nghĩ cho rằng nàng là lại một lần nữa đáp ứng chính mình, sẽ lưu lại lục ra, sẽ cùng hắn cùng nhau sinh hoạt. Lục mặc lạnh lùng ánh mắt trở nên một chút dịu dàng, nói ta chưa từng có cùng nữ sinh chung đụng kinh nghiệm. Nhưng ta sẽ học làm một cái có thể cho ngươi dựa vào người, làm một cái đầu tư cách trượng phu. Diệp Vân Linh hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên nói những thứ này? Lục mặc mi mắt cục xuống, nói, hôm nay trên tiệc tối nói lời nói, ta đều là nghiêm túc ta. Diệp Vân Linh đột nhiên ngắt lời hắn, chính mình ngáp lên nói, ta có chút mệt nhọc, muốn ngủ, có chuyện gì sau này hãy nói đi. Lục mặc thanh thuyền thân ảnh, thanh lãnh đôi mắt nhìn xem có chút chạy chối chết thân ảnh, khóe môi có chút sơ lên, thấp giọng nói, xấu hổ. Đi tới một nửa Diệp Vân Linh, đột nhiên nghĩ đến một cái ác liệt vấn đề, xoay người hỏi, hôm nay chúng ta như thế nào ngủ a? Tổng cộng liền hai cái phòng, một phòng tiểu hài tử chiếm, chủ phòng ngủ vốn là nàng cùng lục mặc cùng nhau ngủ. Hai người đồng tháp mà miên cũng không phải không có trải qua từ trước Diệp Vân Linh cũng không cảm thấy nơi nào không tốt nhưng lần này Diệp Vân Linh nhưng có chút ngủ không đi xuống, vừa nghĩ đến hai người muốn ngủ trên một cái giường, Diệp Vân Linh liền cảm thấy có chút không được tự nhiên. Chẳng lẽ nàng ra mặt biến mỏng, không cho lục mặc cơ hội phản bác Diệp Vân Linh trực tiếp nói ra ta ngủ chủ phòng ngủ, ngươi ngủ phòng khách. Lục mặc nhìn thoáng qua giường, cười như không cười nói, kỳ thật giường thật lớn, chúng ta hoàn toàn có thể. Diệp Vân Linh trực tiếp cự tuyệt nói, không được ngươi ngủ nghiến răng ngáy ngủ còn thả cái rắm, ảnh hưởng ta rất ngủ. Lục mặc, nói cũng không cho hắn cơ hội cự tuyệt nắm lên trên sofa tây trang áo khoác nhét vào lục mặc trong ngực đẩy hắn đi ra ngoài, nói, ngươi nhanh chóng đi tắm rửa ngủ a. bên ngoài phòng khách có công vệ, ngủ ngon. Vừa ra đến trước cửa, lục mặc có chút không tin hỏi, Vân Linh ta ngủ thật sự như vậy không thành thật sao? Diệp Vân Linh rất khẳng định trả lời ân cho nên ngươi nhanh đi ra ngoài, ta phải thật tốt ngủ ngày mai sáng sớm. Đem lục mặc đẩy ra sau, Diệp Vân Linh một người đứng ở trong phòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau xoay người nhìn về phía trước mặt trong suốt màn hình, nhìn xem mặt trên nhiệm vụ chi nhánh kia một cột nhiệm vụ chi nhánh bốn hoàn thành, nữ chủ Diệp Vi Vi nghịch thiên lọc kính giải trừ. Diệp Vân Linh hỏi Diệp Vi Vi bốn nữ chủ quang hoàn toàn bộ giải trừ, cho nên nàng hiện tại sẽ không có bất kỳ nữ chủ quang hoàn che chở đi. Hệ thống bay ra ngoài, vùng hai mảnh diệp từ cánh nói, đối. Diệp Vân Linh lại nhìn về phía chủ tuyến nội dung cốt truyện nhiệm vụ chỗ đó tiến triển đến 80%, hỏi, nữ chủ quang hoàn đều bị đoạt nhưng ta nhiệm vụ chủ tuyến vẫn không có hoàn toàn hoàn thành. Hệ thống nói, đó là tự nhiên, dù sao nhiệm vụ chủ tuyến là lấy người cái này nữ phụ vì chủ tuyến của người nội dung cốt truyện vốn là còn không có toàn bộ đi xong. Diệp Vân Linh uống một ngụ trong tay sữa nói, may mà nữ chủ quang hoàn không có cũng là việc tốt. Nghe nói Diệp Vi Vi ở trong tù kỳ thật trôi qua vẫn được trong tù có người là của nàng nhiều năm thiết phấn, không biết mất đi cuối cùng một tầng ngịch thiên lọc kính nàng, bây giờ tại bên trong là không phải như cũ trôi qua như vậy thoải mái. Nhiễm văn tốt ban ngày đánh cuộc thua cho Diệp Vân Linh sau, liền tức giận đến một đường chửi rủa mỗi lần nhìn đến bản thân ngực bẹp các nàng ba cái đều cảm thấy phải sỉ nhục. Nhưng nàng lại hái không xuống dưới, nàng chuyện đánh cuộc thông qua phát sóng trực tiếp toàn võng đều biết. Mỗi lần nàng muốn nhân cơ hội vụng trộm đem bẹp cho hái xuống thời điểm, sẽ có người qua đường xuất hiện nhắc nhở nàng, nhường nàng không cần hái xuống, còn mỗi lần đều lấy vi vi tỷ nói chuyện. Nói cái gì thân là diệp vi vi phen, muốn giữ lời hứa. Dẫn đến nhiễm văn tốt tưởng hái cũng không dám hái. Mãi cho đến hơn 9 giờ đêm trở lại khách sạn, nhiễm văn tốt mới đem kia kiện quần áo lao động cho thoát đem cái kia bẹp lấy xuống hung hăng ném vào trong thùng rác. Đối với một ngày này gặp phải, nhiễm văn tốt thật sự là không chỗ có thể phá tê tiết hơn 9 giờ cũng không mệt, lên mạng tiến đàn liền bắt đầu điên cuồng hướng tại phen trong đàn thổ tào Diệp Vân Linh. Văn tốt tỷ người cũng là quá đàng hoàng, đổi ta mới mặc kệ nhiều như vậy chứ, liền không đeo. Nói trắng ra là còn không phải Diệp Vân Linh quá hèn hạ vô sỉ, nàng đã sớm tính kế hảo hết thảy liền chờ ngươi đi trong chui. Chúng ta đều là muốn mặt người cùng Diệp Vân Linh loại kia không biết xấu hổ người như thế nào so. Ai, văn tốt bọn họ vài người chống lại Diệp Vân Linh cái này vô sỉ nữ nhân đều thua có thể nghĩ Vi VVT một người chống lại là cỡ nào bất lực. Chúng ta nhất định muốn cố gắng thay tỷ sửa lại án sai, hiện tại người bên ngoài đều đối tỷ tỷ có chỗ hiểu lầm, lúc này chúng ta liền muốn càng thêm đoàn kết mới đúng. Không sai tỷ tỷ chỉ có chúng ta. Nhiễm văn tốt tại phen trong đàn cùng mọi người cùng nhau mắng Diệp Vân Linh, phảng phất tìm được người rồi sinh cộng đồng chi kỷ liên quan ban ngày tích lũy xuống đến nộ khí đều tiêu mất không ít. Bất trì bất xác lại qua hơn một giờ. Đang lúc nhiễm văn tốt còn muốn mắng nữa hai câu thì đột nhiên nàng cảm giác đỉnh đầu có cái gì đó khẽ gõ nàng một chút. Nhiễm văn tốt ngồi ở máy tính đột nhiên có chút mờ mịt. Ta đây là đang làm cái gì nha? Diệp vi vi phạm tội là nhân chứng vật chứng đều ở quan phương tuyên bố thông chi, nhưng nàng trong khoảng thời gian này đang làm gì a? Nàng lại vẫn luôn tại đồng tình một danh tội phạm giết người còn coi nàng vì thân tưởng. Nhiễm văn tốt chính mình đều không minh bạch nàng như thế nào sẽ truy cái ngôi sao đã đến thị phi không phân, hắc bạch không phân biệt trình độ đâu. Này đó thiên nàng là uống cái gì mê, hồn canh sao? Nhìn xem trong đàn trước chính mình phát ra ngoài ngôn luận, không chút nghĩ ngợi trực tiếp lui đàn, theo sau lại đem chính mình trước đánh bảng, đánh dấu dùng tài khoản cho trực tiếp gạch bỏ. Nhiễm văn tốt không biết là tại nàng lui đàn sau, cái kia phen trong đàn thật là nhiều người đều cùng nhau lui đàn. Hai giờ sau, Diệp Vi Vi đại bộ phận fan đàn toàn bộ đều giải tán, không ít trước kia Diệp Vi Vi có trung thực blogger tất cả đều ẩn tàng trước kia phát vì nàng sửa lại án sai video cùng tiếp mời. Thuộc về Diệp Vi Vi cuối cùng một nhóm kia não CF đang tại chậm rãi tan rã. Hát thị trong tù, Diệp Vi Vi từ bị bắt đến bây giờ đi qua hơn 20 ngày, nhân chứng vật chứng đều ở tuy rằng cuối cùng phán quyết còn không có xuống dưới, được nhiều tội cùng phạt, nàng tội danh cũng sẽ không nhẹ. Lại bởi vì nàng phạm là cố ý giết người tội, bị một mình nhốt tại một phòng. Nơi này có vị đại tỷ đại thị nàng phen, nàng trong tù trôi qua cũng coi như không tệ, liên quan nàng làm sống đều có người thay nàng làm xong. Nhưng là ngày thứ hai ăn cơm chưa thời điểm, cái kia cho tới nay đối với nàng có sở chiếu cố đại tỷ đại lại không hề chiếu cố nàng. Chính nàng việc cũng cần chính mình hoàn thành, diệp vi vi đi tìm vị kia đại tỷ đại, được đến lại là dừng lại nhục nhã. Điều này làm cho Diệp Vi Vi như thế nào đều tưởng không minh bạch đây rốt cuộc phát sinh chuyện gì Diệp Vi Vi không biết là nàng ở trong tù chân chính khổ ngày mới vừa bắt đầu Trước vị kia đại tỷ đại đối với nàng có nhiều chiếu cố Theo Diệp Vi Vi cuối cùng một tầng về phen lọc kính quang hoàn biến mất Đại tỷ đại cảm giác mình trước sở làm gây nên thật là thật mất thể diện Nếu mất thể diện liền muốn tìm hồi mặt mũi Đó là đương nhiên là muốn từ trên người Diệp Vi Vi tìm trở về Từ trước đối với nàng có nhiều tốt sau này liền muốn như thế nào tra tấn trở về. Ngoài cửa sổ vây quanh bầy cá truy đuổi đồ ăn, trên mặt nước hiện ra ngân quang thường thường qua lại đi lại hộp phao phao. Trong phòng, lục mặc nằm trên ghế salon, đùi phải khúc cánh tay phải để ngang trên mặt chặn đỉnh đầu ánh sáng. Gần 1m9 cao lớn thân hình ngủ ở trên sofa, vị trí hiền nhiên có chút không đủ. Mở to mắt nhìn thoáng qua đồng hồ treo thường, đồng hồ chuyển hướng 6 giờ rưỡi, ngồi dậy, hoạt động một chút bởi vì vị trí quá nhỏ mà ngủ phải có chút eo đau lưng đau thân thể, nhưng chính mình có vẻ cứng đờ cổ được đến giải cứu. Thói quen tính muốn trước xem một chút di động, nhìn xem hay không có cái gì chuyện công tác. Cầm lấy di động khi mới phát hiện cùng chính mình bình thường dùng di động không giống nhau, hắn tới tham gia tiết mục di động đổi thành tiết mục tổ cung cấp. Bất quá di động trong vẫn có một cái chưa xem xét thông tin là tiết mục tổ tại sáng nay 5 giờ rưỡi khi liền phát tới đây nhiệm vụ. Sinh đẹp mặt trời lặng lẽ dâng lên, sữa bạch xương sớm như là một trương lụa mỏng đồng dạng chờ đợi ánh mặt trời vạch trần. Tại này tốt đẹp sáng sớm, thỉnh vì ngươi thê tử cùng hài tử chuẩn bị tốt bữa sáng, cùng cho thê tử một cái nhất ôn nhu sớm an hôn, đánh thức nàng rời giường. Kỳ thật chính là gọi lão bà rời giường, nhiệm vụ này đối với người khác đến nói là đưa phân đề, nhưng đối với Lục Mặc đến nói nhưng có chút khó giải quyết. Sớm an hôn, nhìn xem thời gian còn sớm, lục mặc thay đồ thể thao, ra cửa trước rèn luyện chạy bộ. Hắn suốt môn sau không bao lâu, cùng vỗ hắn nhiếp ảnh ra liền đến trình diện. Đối phương khiêng máy quay phim, ngáp nói, lục tổng, ngươi này thật sớm a. Lục mặc thanh ân một tiếng làm đáp lại, hải dương khách sạn xanh hóa phi thường tốt khách sạn duyên hải. Lục mặc dọc theo đường ven biển nghe tiếng sóng biển, nghe màn mặn gió biển, tắm giờ tại ngày khởi dưới ánh mặt trời, chạy chậm nửa giờ, ra một thân mồ hôi sau mới về tới khách sạn. Không có trực tiếp về khách sạn phòng, mà là đi trước một chuyến khách sạn phòng ăn, cho Diệp Vân Linh cùng Hải tử lấy bữa sáng. Hải dương khách sạn là bao hàm điểm tâm, người một cuộc điện thoại đi qua công tác nhân viên liền sẽ đem điểm tâm đưa đến trong phòng người đến. So sánh với để cho người khác làm giúp lục mặc càng hưởng thụ chính mình tự mình vì hài từ cùng Diệp Vân Linh lựa chọn bữa sáng quá trình. Cầm bàn ăn, mặt trên chất đầy các loại bữa sáng đồ ăn. Trở lại phòng sau, lục mặc nhìn thoáng qua thời gian, không sai biệt lắm sắp đến 8 giờ, dựa theo thiết mục tổ quy định đem tối hôm qua đóng đi phòng máy quay phim cho từng cái mở ra. Mở ra sau, lục mặc vốn là muốn đi trước ấn nhiệm vụ đánh thức Diệp Vân Linh, nghĩ đến chính mình vừa mới chạy bộ xong, người ngửi trên người mùi mồ hôi, thâm thúy mày hơi nhíu cầm lên quần áo liền tiến vào phía ngoài toilet tắm. Vừa lúc ở hắn mở ra vòi hoa sen thời điểm, bên kia 8 giờ đến, phát sóng trực tiếp bắt đầu, phòng phát sóng trực tiếp trong sông vào đại lượng bạn trên mạng. Rất nhiều bạn trên mạng ngồi phát sóng trực tiếp thời gian tiến vào, vừa tiến đến liền nhìn đến cách toilet ma vài mỏng thủy tinh, bên trong xuất hiện một cái như ẩn như hiện thân ảnh, phối hợp ào ào tiếng nước quả thực khiến người ta ngứa ngáy, khó nhịn. Sáng sớm liền cho ta như vậy cây y ngắn sắc chấm ch thích thật sự được không? Có phải hay không chơi không nổi à, còn đóng cửa ta mãnh liệt yêu cầu mở cửa ra? Có cái gì là ta tôn trọng VIP không thể nhìn, lại tăng cấp vẫn không được sao? Là vợ chồng lưỡng cùng nhau tắm rửa sao a ah, ha ah, ah, ha ah, ha, xong, ta bẩn. Hai người này là thật không đem chúng ta làm người ngoài a cười, jpg, sớm tinh mơ liền cho chúng ta xem như vậy phúc lợi. Ta có một người bạn sắp ss trước chỉ muốn đem cái kia đáng chết tắm môn cho đá văng, không biết nguyện vọng này có thể hay không thực hiện. Đang lúc bạn trên mạng ở nơi đó não bồ thời điểm cửa toilet mở ra, một cổ lãnh khí thông cửa sông ra, lục mặc đón lãnh khí từ toilet đi ra. Tóc bán khô, mặc trên người xanh đen sắc áo choàng tắm, bên hông dùng một cái cùng sắc dây lưng hệ. Chẳng sợ mặc áo choàng tắm, như cũ cũng có thể nhìn ra hắn rất tốt dáng người. Lục mặc trên tay còn cầm một cái màu trắng khăn mặt lau người đỉnh đầu thủy châu, ánh mắt mang theo vài phần lời biếng. Liền Lục tổng một người tắm rửa sao ai, trông quy là gửi nhầm. Thời tiết như thế nóng, xuyên như thế dày áo choàng tắm không nóng sao, nếu không vẫn là ta giúp ngươi thoát a." Kém bình, vừa tắm rửa xong liền mặc quần áo vào. Ta cảm thấy vây cái khăn tắm là được rồi, trời nóng như vậy không cần thiết mặc nhiều như vậy. Lục Tổng, mọi người đều là chính mình nhân, làm gì bọc đến như thế kín đâu. Lục mặc tùy tiện lau hai lần tóc, gặp giọt nước không hề nhỏ giọt đem khăn mặt lần nữa đặt về toilet trên cái giá. Đi chủ phòng ngủ đi, dép lê thanh âm sát qua sàn phát ra đát đát thanh âm. Chủ phòng ngủ trong... Diệp Vân Linh cuốn chăn ngủ, mượt mà trắng mịn chân lại lộ ở bên ngoài Lục mặc đi vào thời điểm, nhìn đến nàng ngủ say xưa Yên lặng nhắm song mâu, hẹp dài giống như hai thanh tiểu phiến tử lông mi Buông xuống dưới khi phản chiếu ra hai mảnh tiểu bóng ma Xóa tung tóc đen tùy ý rối tung trên vai Đem nàng màu trắng sữa ra thịt làm nổi bật được càng thêm trắng nõn thủy nột Đại khái là mơ thấy cái gì mộng đẹp, khóe miệng có chút sơ lên Diệp Vân Linh ngủ khi kia năm tháng tĩnh hảo dáng vẻ cùng nàng khi tỉnh lại trương răng ngũ trảo bộ dáng có cách biệt một trời. Lục mặc đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn xem có chút luyến tiếc đánh thức nàng. Thần thủ vỗ vỗ nàng bờ vai, bình thường thanh lãnh thanh âm đạm mặc giờ phút này lại là mang theo vài phần ôn nhu nói, Vân Linh, nên rời giường. Lục tổng, loại thời điểm này ngươi cương nhiên muốn đánh thức nàng chẳng lẽ không phải là hôn tỉnh nàng sao? Ta lệnh cho ngươi, lập tức lập tức tiến lên hôn nàng, hôn nàng phân không rõ Đông Nam Tây Bắc mới thôi. Đối mặt loại này sắc đẹp, lục tổng ngươi lại có thể nhịn xuống không động thủ, ngươi có phải hay không không được à? Lục tổng, ngươi nếu là còn tiếp tục như vậy, ta liền muốn bắt đầu bịa đặt. Đừng đợi, nói thẳng đi, lục không được. chương 245, lục mặc đang muốn lại gọi Diệp Vân Linh, nâng lên tay lại đứng ở giữa không chung. Sớm an hôn. Lại nhìn hiện tại ngủ thật say Diệp Vân Linh, lục mặc mông sinh một cái ý nghĩ, bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ hào thời điểm. thân thể hơi nghiêng về phía trước khom lưng, một bàn tay chống đỡ bên giường, 5 ngón tay nắm chặt đường cong lưu loát cằm tuyến căng quá chặt chẽ. Môi nhách thành một đường thẳng tắp, càng tới gần, Diệp Vân Linh tiếng hít thở lại càng gần, liên quan nàng phun ra tới hơi thở đều có thể phun tại lục mặc trên mặt. Gần gũi xem, Diệp Vân Linh ngũ quan yêu thế rõ ràng hơn, Mi thựa viễn sơn không vẽ mà cong, sống mũi cao thẳng phía dưới, môi như đồ xa không điểm mà chu a lục tổng là biết chúng ta muốn nhìn cái gì. Lục tổng, ta vì tam phút trước cuồng vọng cùng vô chi xin lỗi ngươi, ngươi tuyệt đối không phải lục không được. Thân đi xuống, cho ta hung hăng một ngụm thân đi xuống, nghĩ một chút liền ngọt ét người. Có cái gì so cắn thật CP vui vẻ hơn sự tình KSWL khoảng cách này lục mặc chỉ cần lại thoáng vừa cúi đầu liền có thể chạm vào đến được tại gần đụng tới thời điểm lục mặc lại đứng dậy lục mặc giáo dưỡng vẫn là làm không được thừa dịp đối phương ngủ khi trộn thân người khác loại hành vi này đang định muốn rút lui khỏi lúc này vừa mới còn đang ngủ say diệp vân linh đột nhiên cao mày nguyên bản ngủ yên trên mặt ngũ quan biểu tình cũng trở nên có chút hoảng sợ lục mặc thấy thế nhanh chóng lại thân thủ vỗ vỗ nàng bờ vai ý đồ đánh thức nàng vân linh Kết quả tay hắn vừa mới đụng tới Diệp Vân Linh bà vai, đang tại trong lúc ngủ mơ Diệp Vân Linh đột nhiên thân thủ đè lại đặt ở chính mình trên vai tay, ra bên ngoài cuốn. Lục Mặc thấy thế nhanh chóng khom lưng hóa giải, lại nghênh diện lại nghênh đón Diệp Vân Linh một chân, hắn thân thủ ngăn trở, nhất thời vô ý liền bị Diệp Vân Linh cầm hai tay chờ tay đặt ở phía trên. Lục mặc thân thủ muốn đẩy ra nàng, được Diệp Vân Linh sức lực còn thật lớn kiểm chế hắn thù kình có chút trọng, thậm chí vì phòng ngừa nàng chạy thoát Diệp Vân Linh còn sử dụng khởi kéo chân, đem thân thể hắn chặt chẽ vây khốn. Lục mặc cũng không dám thật sự dùng sức đẩy ra nàng, sợ thương nàng. Wow wow a, wow, sớm tinh mơ đôi vợ chồng này liền như thế cây y ngắn xác chấm ch thích sao. Ta sai rồi trước đó lục tổng tắm rửa không cho xem ta còn tưởng rằng là kéo kiệt nguyên lai chân chính trò hay tại này mặt sau a. Đây là ta không tiêu tiền liền có thể xem sao. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha mù đoán một cái hot search sự định. Đem lục mặc đè ở dưới thân sau, Diệp Vân Linh lúc này cũng thấy rõ chính mình ép là cái gì người. Nàng đáy mắt mang theo vài phần kinh ngạc lông mày hơi nhớn hỏi, lục mặc người tại sao lại ở chỗ này. Người nói đi lục mặc khóe môi khẽ nhách lòng bàn tay dán Diệp Vân Linh eo nhỏ. Ta, đang muốn muốn nói lời nói lục mặc dừng lại. Sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên, liên quan hô hấp đều trở nên hơi trầm xuống một ít. Ngực nhiệt độ cách quần áo chuyển tới, khiến hắn tim đập không ngừng ra tốc. Người mặt như thế nào đỏ cảm lạnh Diệp Vân Linh đưa tay đặt ở lục mặt chán, mang trên mặt vài phần tò mò. Lạnh lẽo thủ bộ xúc cảm chẳng những không có nhường lục mặc thanh tâm hàng hòa, ngược lại còn khiến cho thân thể càng thêm khô nóng lên. Diệp Vân Linh tay đặt ở chán sau, phát hiện giống như hắn nhiệt độ không có rất cao, lo lắng có phải hay không chính mình lấy tay không lộ ra đến, liền muốn dùng chán của bản thân đi thử nhiệt độ. Kết quả nàng thân thể vừa mới tưởng động một chút, lục mặc liền thân thủ đè xu, ống động tác của nàng, thanh âm còn mang theo vài phần ám ái cùng với không dễ phát giác gấp rút nói, đừng động. Hậu tri hậu giác Diệp Vân Linh cũng phát hiện lục mặc biến hóa trong thanh âm mang theo vài phần không thể tin. Ngươi! Nguyên bản thân thể xấu hổ Lục Mặc tại nhìn đến chính mình có phản ứng, Diệp Vân Linh lại biểu hiện ra kinh ngạc như vậy dáng vẻ. Đây là thật không có đem bản thân làm nam nhân xem sao? Lục Mặc khóe môi lộ ra vài phần bất đắc dĩ cười khổ nói, "Vân Linh, ta là một cái nam nhân bình thường." Diệp Vân Linh đáy mắt mang theo vài phần ý cười nói, "Cảm giác được rất bình thường." Lục Mặc hỏi, "Xem ta chật vật ngươi rất vui vẻ?" Diệp Vân Linh biểu môi có chứa vài phần đắc ý nói, có một chút sớm tinh mơ có thể đem cao lãnh lục tổng liêu thành như vậy, nói rõ ta còn là rất có mị lực. Lục mặc hỏi, vậy ngươi có muốn xem một chút hay không chính mình càng có mị lực dáng vẻ? Diệp Vân Linh khó hiểu ân, tại Diệp Vân Linh còn không có phản ứng kịp thời điểm, Lục mặc cúi đầu nhanh chóng tại cái chán của nàng rơi xuống một hôn, cùng nói ra, buổi sáng tốt lành. Diệp Vân Linh Không hề phòng bị Diệp Vân Linh, trước giờ đều không nghĩ qua, lục mặc sẽ thừa dịp nàng chưa chuẩn bị trộm thân mình. Thanh âm của hắn mang theo vài phần quyến luyến, nhưng hắn ánh mắt lại phi thường bằng phẳng, bằng phẳng đến Diệp Vân Linh còn tưởng rằng vừa rồi sự tình chính là nàng ảo giác. Nếu không phải chán còn chưa hoàn toàn rút đi nhiệt độ đang nhắc nhở nàng, vừa rồi kia một hôn là thật sự. Mà lúc này đang tại nhìn xem phát sóng trực tiếp bạn trên mạng, một đám tất cả đều hóa thân thành chuột chuỗi tại thét lên. Đang lúc Diệp Vân Linh muốn mở miệng lúc nói chuyện cửa vang lên một đạo thanh âm non nớt. "Ba mẹ các ngươi đang làm gì?" Diệp Vân Linh nhìn về phía cửa chỉ thấy Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người chẳng biết lúc nào đứng ở chỗ đó. Lục Ngữ Nịnh mở to cặp kia như lưu ly loại xinh đẹp đôi mắt tròn trịa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy tò mò. Bất đồng với Lục Ngữ Nịnh lòng hiếu kỳ, Lục Tử Hạo lại là một bộ không nhìn nổi dáng vẻ. Tại nhìn rõ trong phòng tình huống sau, vươn ra một bàn tay che lục ngữ nịnh đôi mắt một bàn tay lôi kéo nàng trở về đi, vừa đi vừa nói chuyện, đừng xem, chúng ta đi. Lục ngữ nịnh nói ca ca, ngươi thấy được sao ba ba đang khi dễ mụ mụ. Lục tử hảo có chút lúng túng nói, đại nhân sự tình, ngươi mặc kể. Lục ngữ nịnh nói, nhưng là ba ba đặt ở mụ mụ trên người, hắn như vậy nặng sẽ đem mụ mụ ép đau. Lục Ngữ nịnh nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể mặc kệ ba ba khi dễ như vậy mụ mụ, bỏ ra Lục Tử Hạo tay, nổi giận đùng đùng trở về đi nói, ba ba thật quá đáng, nam sinh như thế nào có thể bắt nạt nữ sinh đâu. Lục Tử Hạo vỗ chán, lại không thể cùng muội muội giải thích chỉ có thể đi qua trực tiếp lại đem muội muội kéo đi, nói, ngươi không phải đói bụng sao ăn điểm tâm đi. Nhưng là, đừng nhưng là Bị hai đứa nhỏ tại chỗ gặp được cho dù là da mặt dày như Diệp Vân Linh, cũng có chút ngượng ngùng, đầy đầy lục mặc thân thể, hỏi, ngươi tính toán như vậy ghé vào trên người ta bao lâu? Lục mặc mi sắc vi trầm thở dài một hơi nói, ngươi đừng động. Bàn tay chống giường mặt, mượn lực từ trên người Diệp Vân Linh đứng dậy, ngồi ở bên giường. Cảm giác được trên người sức nặng một nhẹ, Diệp Vân Linh hơi mím môi, đồng dạng theo đứng dậy, ngồi ở trên giường, nói, ngươi vừa rồi. Mắt nhìn cách đó không xa máy quay phim, không có lại tiếp tục nói chuyện. Lục Mặc kia Trương Thanh lãnh trên mặt nhìn xem Diệp Vân Linh từ trong túi tiền lấy ra đến di động, mở ra tin tức mới nhất đưa cho nàng, nói buổi sáng tiết mục tổ cho ta phát cái nhiệm vụ. Khi nhìn đến cái kinh nhiệm vụ sớm an hôn thì Diệp Vân Linh hiểu được vừa rồi lục Mặc vừa rồi hành vi là vì cái gì. Mặt mày có chút ghét bỏ biểu tình, nói thẳng tiết mục này tổ suốt ngày liền làm này đó hiếm lạ khổ quái lại đầy mỡ nhiệm vụ. Nàng liền tưởng không minh bạch này sớm an hôn cũng đáng giá phát một cái nhiệm vụ. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bị thân khi phản ứng, Diệp Vân Linh nhanh chóng lắc lắc đầu, nhường chính mình xua tan trong đầu ý nghĩ. Đây là đang suy nghĩ gì đấy? Ngồi ở trên giường, hai tay chống tại bên giường, níu chặt sàng đan. Lục mặc mờ miệng hỏi, đói bụng không ăn trước điểm tâm đi. Diệp Vân Linh sờ sờ bụng nói, là có chút đói bụng ta đây đi trước đánh răng rửa mặt. Lục mặc nói tốt điểm tâm ta đều lấy tiến vào, người đánh răng rửa mặt xong nhớ đi ra ăn. Ta thấy thế nào hai người bọn họ có chút khách khí đâu. Là giống như có chút khách khí, này ở chung đứng lên không quá như là phô thê càng như là nhiều năm hào bằng hữu. Ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta loại cảm giác này đâu, một cái sớm an hôn, giữa vợ chồng không phải chuyện rất bình thường sao Lục Tổng lại còn cố ý giải thích một chút. Các ngươi hay không là suy nghĩ nhiều quá, nhân ra hai người rõ ràng cho thấy có chút ngượng ngùng, dù sao nhiều như vậy ống kinh oán giận đâu. Chính là A, đổi chính các người cùng đối tượng trung đụng thời điểm, bên cạnh một đống máy móc bắt có thể hay không có chút ngượng ngùng A. Nói như vậy có thay vào cảm giác, xác thật cảm giác thật khó A ta cũng làm không đến tự nhiên. Diệp Vân Linh một chút không biết, vừa mới bạn trên mạng suy đoán. Trong toilet không có máy ghi hình. Nàng đứng ở trước gương, nhìn xem trong gương chính mình, một hồi lâu mới lấy nước sôi đầu rồng, đem nước lạnh hô tại trên mặt mình, nhường vừa rồi kia không hiểu thấu nôn nóng bất an tâm cho lao xuống đi. Diệp Vân Linh rửa xong mặt đánh răng xong sau khi rời khỏi đây, liền nhìn đến lục tử Hạo cùng lục ngữ nịnh hai người đang tại ăn điểm tâm, nhất là lục ngữ nịnh ăn bánh bao đều có thể đem mình ăn được đầy mặt dầu Diệp Vân Linh nhắc nhở, ngữ nịnh mặt ô uế. Lục ngữ nịnh đem chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn để sát vào, đỉnh một đôi như hắc nho loại mắt to nói, mụ mụ giúp ta lau. Đối với cái này tân sưng hô, Diệp Vân Linh còn có một chút không quá thói quen. Nàng tại học tận lực thế trứng. Diệp Vân Linh thân thủ rút một tấm khăn tay cho lục ngữ nịnh lau mặt đem khóe miệng vết dầu đều cho lau sạch sẽ, mang trên mặt vài phần ý cười nói, như thế nào ăn điểm tâm đều có thể ăn thành mèo hoa nhỏ đâu. Lục Ngữ Nịnh rất hưởng thụ Diệp Vân Linh cho nàng lau mặt quá trình, trên mặt không nhịn được ý cười, môi mắt cong cong. Diệp Vân Linh vừa ngẩng đầu liền nhìn đến Lục Tử Hạo có vẻ ánh mắt hâm mộ cầm lấy kia chương vừa mới sát qua khăn tay liền hướng Lục Tử Hạo trên mặt oán giận nói, nếu không cho ngươi cũng trả sát. Lục Tử Hạo thấy thế, có vẻ ghét bỏ nói, ta mặt lại không dơ không cần lau, ngươi tốt xấu đổi tờ giấy lại đến a. Trong lời nói mặc dù là ghét bỏ, nhưng là lại không có một tia né tránh động tác. Lục ngữ nịnh chống nảnh thanh âm nãi hung nãi hung nói ca ca, người đang ghét bỏ ta. Lục Từ hạo lần này liền cũng không nói lời nào tùy ý Diệp Vân Linh cho mình lau mặt cặp kia cùng mặc có vài phần tương tự thanh lãnh trong con người, lúc này mang theo vài phần hạnh phúc. Diệp Vân Linh nhìn xem tiểu gia hòa này như thế biệt nữ dáng vẻ, nhịn cười không được. Đem ô ý khăn tay vào thành một cục tiện tay một cái đường vòng cung, ném vào trong thùng rác. Lục mặc lúc này lại nói ra, mặt ta cũng ô ý. Diệp Vân Linh lại cười nói, người như thế nào cũng theo ẩm ý. Lục Mặc đem mặt mình đi phía trước góp góp hỏi, vậy ngươi lau sao? Diệp Vân Linh rút ra một tờ giấy tại Lục Mặc trong đợi chờ trực tiếp kéo qua tay hắn, đem khăn tay nhét ở trong tay của hắn, nói chính mình lau. Diệp Vân Linh một bên chuẩn bị cho tự mình bữa sáng, một bên thổ tào, Mỹ được ngươi còn nghĩ ta hầu hạ ngươi. Lục Mặc khóe môi hơi cong, cầm khăn tay lau người khóe miệng, không hề có nửa phần bị cự tuyệt xấu hổ. Tùy tiện làm một động tác như cũ là như vậy yêu nhã tự phụ. a lục tổng đối vân linh thì thật sự hào sủng a Ta đã sớm phát hiện lục tổng đối mặt người khác khi đều thanh lãnh như tuyết tùng đồng dạng nghiêm túc thận trọng. Nhưng là đối mặt diệp vân linh thì mặt kia thượng tươi cười liền kém chất đứng lên. Lục tổng ngươi còn nhớ rõ ngươi là một cái cao lãnh bá tổng sao xem ngươi kia cười đến không đáng giá tiền dáng vẻ. Đây chính là trong truyền thuyết ngươi tại ẩm ý. Hắn đang cười sau này đáng chết tình yêu a -K -S -W l Điểm tâm thời gian, trên cơ bản chính là bạn trên mạng cắn đường thời gian, mặc kệ tiến vào cái nào phòng phát sóng trực tiếp đều là một đống phấn hồng phao phao đường tại vung. Điểm tâm sau đó, đại gia gần ấn tiết mục tổ yêu cầu đi trước bờ biển tập hợp. Diệp Vân Linh đi ra ngoài trước tại cấp 2 đứa nhỏ làm phòng trái nắng chuẩn bị. Bờ biển mặt trời vẫn có một ít độc phơi hắc là tiếp theo, dễ dàng phơi tổn thương. Cho thiểu Hải từ làm xong sau, Diệp Vân Linh nhìn về phía mặc tay áo dài sơ mi trắng cùng hưu nhàn quần tây lục mặc nói, lục mặc ngươi mặc nhiều như vậy không nóng sao còn đánh lên caravat chúng ta một hồi nhưng là muốn đi bờ biển. Lục mặc nói, hiện tại hoàn hảo. Diệp Vân Linh nói, ngươi đem caravat hài áo sơ mi nút thắt cởi bỏ hai viên. Lục mặc cũng không hỏi nàng vì sao, ngoan ngoãn nghe theo. Khớp xương rõ ràng ngón tay như là tùy ý kéo lại nhất cao caravat kéo kéo tướng lĩnh mang đi xuống lôi kéo. A này kéo caravat động tác xoái được chúng ta không có. Hắn kéo không phải caravat là ta tâm a này này này chọc thẳng ta tâm bám lên. Có lỗi với vân linh tỷ ta liền mơ ước chồng ngươi một phút đồng hồ này mẹ nó ai khiêm được a đập vào mặt nam nhân hơi thở chúng ta nếu không có a hận không thể hắn đem caravat dài cột vào trên tay ta. Tướng lĩnh mang tùy ý đi trên ghế salon bên cạnh một ném, theo sau lại một tay cười bỏ áo sơ mi nút thắt khóe môi mang theo vài phần cười nhẹ, động tác trên tay liên tục ánh mắt lại là vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Vân Linh xem. Rõ ràng là rất bình thường động tác lục mặc đến làm lại mang theo vài phần dục niệm ở bên trong. Gian phòng bên trong nhiệt độ đều cảm giác tại dần dần ấm lên. Giải khai hai viên nút thắt sau, lộ ra thon dài cổ cùng với kia lưu loát xương quai xanh đường cong. Lục mặc làn da không phải loại kim màu đồng cổ cũng không phải rất nhiều minh tinh lập tức lưu hành lãnh bạch da sắc càng như là sen vào giữa hai người này. Lục mặc nhìn về phía nàng hỏi còn muốn tiếp tục không? Diệp Vân Linh hơi mím môi nói, không cần. Ta như thế nào cảm thấy lục tổng giống như cái kia xòe đuôi khổng thức A. Trên lầu lớn bật điểm, đem giống như hai chữ đi. Là có chút ta cảm giác đều nhanh nhìn đến lục tổng sau lưng cuồng đong đưa cái đuôi. Ai, xem ra Lục Tổng vừa gặp Thượng Vân Linh tỷ, này cao lãnh hình tượng là triệt để từ bỏ. Diệp Vân Linh cầm lấy vừa rồi kem chống nắng, chen lấn một ít tại lòng bàn tay mình, nói ta cho ngươi thượng điểm kem chống nắng, không thì một hồi thu tiết mục ngươi này trương mặt đẹp trai liền nên phơi phế đi. Kem chống nắng đặt ở lòng bàn tay đều đều lau, theo sau ấn xoa tại Lục mặt trên mặt. Lục mặc trên mặt nhiệt độ lạnh lùng, như hắn người này đồng dạng, Diệp Vân Linh hơi mang nhiệt ý bàn tay đặt tại trên mặt của hắn, bàn tay dọc theo mặt hắn một chút xíu lao mở ra. Lòng bàn tay nhiệt độ một chút xíu truyền lại đi qua, đầu ngón tay chạm vào giống như tại miêu tả một bức họa đồng dạng. Hai người cách đó gần, Diệp Vân Linh đều có thể nhìn thấy lục mặc kia đáy mắt không dễ phát giác ý cười. Diệp Vân Linh thấy thế, thân thể thoáng thối lui, lục mặc lại nói ra còn có cổ, không lao sao. Diệp Vân Linh cầm lấy kem chống nắng trực tiếp đặt ở lòng bàn tay hắn nói chính mình làm. Lục mặc tiếp nhận kem chống nắng. Diệp Vân Linh xoay người đi lấy mũ cho hai đứa nhỏ đeo trên đầu. Quay đầu muốn xem một chút lục mặc có hay không có thoa xong kem chống nắng, liền nhìn đến hắn thon dài mạnh mẽ ngón tay đang tại cho mình cổ lao kem chống nắng. Rất phổ thông động tác đến trên tay hắn lại trở nên liêu người lại cấm dục. Diệp Vân Linh thầm than, người này hôm nay thế nào hồi xử? Lao hào kem chống nắng sau. Lục mặc không có lại hệ caravat một nhà bốn người cùng nhau xuất môn. Trải qua đại sảnh thời điểm. Lục mặc từ cạnh cửa lấy một phen khách sạn vì khách hàng chuẩn bị cái dù. Bông dù mở ra đem chuẩn bị đi vào ánh mặt trời phía dưới Diệp Vân Linh cho kéo lại nói vẫn là chống đỡ một chút cái dù đi. Diệp Vân Linh gật đầu. Lục ngữ nịnh nhìn xem một màn này thân thể nho nhỏ cũng muốn đi ba mẹ bên kia nhảy bị Lục từ hạo cho kéo lại hắn cũng lấy một phen cái dù nói hai chúng ta chống đỡ đi. Lục ngữ nịnh nhìn xem đi ở phía trước hai người, nhẹ gật đầu. Lục tử hạo nhìn xem phía trước hai người có vẻ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ha ha ha ha ha bọn họ thật sự hoàn mỹ thuyết minh, ba mẹ là chân ái, hài tử là ngoài ý muốn những lời này. Ha ha ha ha thành thục hài tử, đều là sẽ chính mình chạy chính mình. Có gia trưởng luôn luôn có thể đem ngày qua thành hai người thế giới. Có yêu nhưng không nhiều. chương 246, Bờ biển. Ngày khởi ánh mặt trời không có như vậy phơi, nhưng cũng không phải là như vậy ôn nhu, may mà bờ biển còn trồng rất nhiều ngắm cảnh thụ tất cả mọi người cùng nhau đứng ở dưới gốc cây. Diệp Vân Linh vừa nhìn thấy mọi người liền phất tay chào hỏi. Hi, đại gia tối qua ngủ có ngon không? Thư nhã đang muốn muốn về lời nói, liền gặp Diệp Vân Linh liêu một phen chính mình tóc mái, đầy mặt đắc ý nói ta tối qua ngủ ngon rất không? Trước là tại kia trương có thể dung hạ ba người đại bồn tắm bên trong ngâm một cái đẹp đẹp đóa hoa thắm. Tiếp theo chính là nằm tại kia trương siêu cấp mềm mại trên giường lớn, dùng cực lớn màn hình hình chiếu xem điện ảnh, thường thường còn có thể thưởng thức một chút mỹ lệ bầy cá, một đêm mộng đẹp a. Trương Thư Du kéo qua thư nhã, tức giận trừng mắt Diệp Vân Linh nói, "Thư nhã tỷ, ngươi để ý nàng làm cái gì?" Tưởng Mỹ Hàm cũng tại bên cạnh nói, "Chính là chúng ta hôm nay hẳn là đại gia tập thể vắng vẻ nàng." Diệp Vân Linh bày ra một bộ hơi có chút khổ sở dáng vẻ biểu tình có vẻ phù khoa cái gì các ngươi cư nhiên muốn tập thể lạnh bạo lực ta ta ông trời ngỗng a còn có vương pháp hay không? Quảng Đại võng hiểu nhóm các ngươi mau đến xem a này đó người chính là khi dễ như vậy ta một cái cô gái yếu đuối từ nhã nói nhìn ngươi gần nhất diễn nghiện như thế chân xem ra không ít hạ khổ công a xem ra chờ hôm nay chụp ảnh sau khi kết thúc ta có tất yếu hào hào kiểm tra một chút ngươi gần nhất tiến bộ bao nhiêu. Vừa mới còn đầy mặt đắc ý Diệp Vân Linh, lập tức liền yền kỳ thức cổ, bày ra một bộ thành thật bộ dáng nhu thuận đạo nhã nhã tỷ ta sai rồi. Tưởng Mỹ hàm thấy thế, nhịn không được cười nói, thật là ứng câu nói kia ác nhân tự có ác nhân ma, ngươi. Nàng lời nói vẫn chưa nói hết, liền bị lão công mình dương hồ lập tức bụ miệng, xem nói với thư nhã, thư nhã tỷ ta trở về sẽ hào hào giáo dục nàng. Trách ta, nhường nàng mang thai sau, đầu óc của nàng liền theo không kịp miệng. Tất cả mọi người là ồn ào cười một tiếng, thư Nhã tự nhiên là không có khả năng thật sự cùng nàng tính toán, ngược lại là Diệp Vân Linh vô giúp vui không chê chuyện lớn, ở nơi đó kêu gọi đạo diễn tổ, nói, "Đạo diễn, nhanh, nhân cơ hội mua cái hot search từ khóa liền gọi Tưởng Mỹ Hàm bất kính tiền bối khẩu suất của ngôn." Tưởng Mỹ Hàm một phen gỡ ra lão công che miệng mình, nói ra, "Đạo diễn, ngươi thuận tiện cũng cho Diệp Vân Linh mua một cái hot search từ khóa liền gọi Diệp Vân Linh sớm tinh mơ khiêu khích tiền bối bị tiết mục tổ khách quý vây công." Thư nhã cười nói ra các người lẫn nhau thương tổn thời điểm nhất định muốn kéo lên ta sao kỳ thật ta càng muốn ở bên cạnh xem kịch ai. Diệp Vân Linh ở bên kia nháo, lục mặc liền đứng ở một bên cho nàng cầm dù, nhìn xem nàng ẩm ý, đáy mắt mang theo vài phần nhợt nhạt ý cười. Ha ha ha ha ha cấp ta tà môn CP trở về. Tưởng Mỹ hàm thật là miệng ở phía trước phi, đầu óc ở phía sau phi. a lại là tương ái tương sát một ngày. Diệp Vân Linh là hiểu được như thế nào kéo cừu hận. Một trận cười huyên náo sau đó, Trương Hy Minh xuất hiện bắt đầu khống cục nhìn về phía đại gia hỏi, ba mẹ nhóm các bảo bảo, buổi sáng tốt lành. Thôn trường buổi sáng tốt lành. Trương Hy Minh hỏi, đêm qua, đại gia ngủ được có tốt không? Tưởng Mỹ Hàm tức giận nói, thôn trưởng người có phải hay không cùng Diệp Vân Linh một phe à chúng ta ngày hôm qua ngủ ngon không tốt người có thể không biết. Trương Thư Du cũng tại chỗ đó không giúp nói, hợp lý hoài nghi thôn trường tiếp thu diệp Vân Linh lộ hối, đề nghị tiết mục tổ hảo hảo cha một chút. Trương Hy Minh cười tiếp ngạnh đạo ta sai rồi ta sai rồi, tiết mục tổ nhưng tuyệt đối đừng cha ta, ta người này không kinh tra, vừa cha làm một chút chuyện xấu liền biết tất cả. Một lát sau Trương Hy Minh liền bắt đầu giới thiệu. Hôm nay đem mọi người gọi vào bên này đâu chủ yếu là có hạng nhất nhiệm vụ cần ba mẹ cùng với các bảo bảo hợp lực hoàn thành đến lên trước đạo cụ theo trương hi minh lời nói lạc đạo cụ tổ bên kia truyền lên đến hai cái bàn trên một cái bàn đổ đầy đủ loại rau dưa trái cây còn có gia vị một cái bàn khác mặt thì phóng năm cái ép nước cơ cùng với một cái tiểu rổ mọi người xem này hết thảy có một loại dự cảm chẳng lành trương hi minh nói trên bàn này có đủ loại trái cây rau dưa còn có gia vị chờ hiện tại liền cho mời bọn nhỏ vì ba mẹ điều chế một ly ngon đổ uống có người đưa ra nghi vấn hỏi ngươi xác định là ngon Trương Hy Minh nói, vậy phải xem bọn nhỏ lựa chọn. Ba mẹ nhóm không thể lên tiếng nhắc nhở, vừa định muốn mở miệng nhắc nhở vài vị mụ mụ bất đắc dĩ chỉ có thể ngậm miệng. Tiểu bằng hữu nhóm không hiểu như thế nhiều, nhìn đến như thế nhiều trái cây ăn ngon, mỗi một người đều vui vẻ cực kỳ. Dựa theo Trương Hy Minh nhắc nhở, mấy cái tiểu bằng hữu đều tiến lên, mỗi người lấy một cái rổ đến một cái khác cái bàn bên kia đi chọn lựa rau dưa trái cây. Trương Duyệt Hân nhìn đến nhiều như vậy trái cây, trước là đi đến anh đào chỗ đó, bắt lại một fan, kết quả không phải phóng tới trong rổ, ngược lại đi trong túi tiền của mình trang. Nguyên bản khẩn trương trương thư du tại nhìn đến nữ nhi mình hành động này, rất là bất đắc dĩ vỗ chán nói, khuê nữ, này phát sóng trực tiếp đâu, người có thể hay không trước đừng nhớ kỹ ăn a. Mấy cái tiểu bằng hữu có một học một dương diệp nhìn đến Trương Duyệt Hân ở bên kia trang xa ly tử, hắn cũng cầm lấy một quả táo đi chính mình trong túi quần trang. Bên trái trong túi áo trang một quả táo, bên phải túi lại nhét một cái lê. Tiểu tiểu quần thừa nhận nó không nên thừa nhận sức nặng, dẫn đến quần vẫn luôn tại rơi xuống. Dương diệp một bên kéo quần lên, một bên còn đang ở đó gánh nước quả, thường thường liền hướng trong túi tiền của mình trang một chút cũng mặc kệ có thể hay không chứa đủ. Những người khác cũng là học theo, bắt đầu trang ăn, rõ ràng là cho ba mẹ chuẩn bị đồ uống, kết quả toàn biến thành chuẩn bị cho tự mình ăn. Mắt thấy sự tình đi không thích hợp phương hướng phát triển, Trương Hy Minh nhanh chóng lên tiếng dẫn đạo tiểu bằng hữu nhóm, này đó ăn sẽ không không thấy các người có thể trước bang mụ mụ chọn muốn ép đồ uống, một hồi chọn xong lại cho chính mình trang ăn thế nào. Trên cơ bản những người khác đang nghe Trương Hy Minh lời nói này sau, đều có ngoan ngoãn nghe theo, không hề chuẩn bị ăn. Chỉ có Dương Diệp một người còn tại bên kia không ngừng lấy ăn kia quần cũng đã là nửa treo. Dương Diệp cái dạng này, nhường thưởng Mỹ Hàm cùng Dương Hồ cảm thấy đến mất mặt. Tưởng Mỹ Hàm lên tiếng ngăn cản, Dương Diệp, người trước đừng lấy ăn, trước làm chính sự. Lại thấy Dương Diệp còn muốn ý đồ đi ôm cái kia dư hấu, kết quả ôm bất động, dư hấu không bắt lấy, ngược lại lăn đến mặt đất té ngã. Cái này, tưởng Mỹ Hàm càng cảm thấy phải có chút mất thể diện, vốn bọn này tiểu hài tử chung, Dương Diệp xem như so sánh nghịch ngợm. Mà kể là đối lập với lục từ hạo hiểu chuyện, trương duyệt hân hoạt bát, vẫn là lục ngữ nịnh lãng mạn, trên người bọn họ đều có thể lấy chỗ. Thì ngược lại Dương Diệp bởi vì nghịch ngợm tính cách trước đó liền gặp phải rất nhiều bạn trên mạng phê bình, cũng là tại này đó phê bình bên trong, tưởng Mỹ Hàm ý thức được chính mình trước đối với nhi từ thật sự quá mức sung túng, thế cho nên dưỡng thành hắn hiện tại có vẻ ích kỳ tính tình. Té ngã dư hấu Dương Diệp đứng ở nơi đó có chút chân tay luống cuống, theo bản năng ngẩng đầu nhìn tưởng Mỹ Hàm, muốn tìm kiếm giúp. Lúc này tưởng Mỹ Hàm cũng có chút sinh khí, Dương Hồ muốn tiến lên an ủi, cũng bị tưởng Mỹ Hàm cho ngăn lại, nói không thể quá chiều hắn. Dương Diệp có chút ủy khuất hốc mắt đều hồng hồng. Có sao nói vậy, bọn này tiểu hài tử trong ta nhất không thích chính là Dương Diệp. Đúng a, mỗi cái tiểu hài tử đều có chính mình tính cách cùng yêu khuyết điểm, nhưng là Dương Diệp trên người ta giống như không nhìn thấy. Mỗi lần hắn giống như đều là không để ý người khác sống rất ích kỳ dáng vẻ. Hải tử có cái gì sai đâu, sai đều là cha mẹ tưởng Mỹ Hàm hiển nhiên cũng là ý thức được trước qua chiều dung, muốn sửa lại nhi từ khuyết điểm. Liền không thể ngầm chậm rãi giáo sao ta nhìn có chút đau lòng, Dương Diệp mới năm tuổi các ngươi mấy người này có phải hay không đối tiểu hài từ yêu cầu quá cao điểm. trương Hy Minh nhất định là không thể nhường trường hợp lạnh xuống, đang muốn muốn lên phía trước giảng hòa mặt. Lục ngữ nịnh nhanh hắn một bước tiến lên, nàng nhìn thoáng qua mặt đất dư hấu, nhặt lên một khối còn không có bẩn, đưa cho Dương Diệp nói, cho ngươi, này khối không có bẩn còn có thể ăn. Đang muốn rơi lệ dương Diệp dừng lại, nhìn thoáng qua kia khối dư hấu, lại đem ánh mắt rơi vào lục ngữ nịnh kia trương phơi chiếu lên có chút hồng phát phát trên mặt. Dư hấu như vậy nặng, người còn nhỏ nhất định là truyền không được lần sau chúng ta liền gọi đại nhân chuyển có được hay không lục ngữ nịnh nói đem kia khối dư hấu nhét vào dương Diệp trên tay. Chính mình thì là ngồi sổng xuống bắt đầu nhặt dư hấu, biên nhặt biên nói ra, mụ mụ nói cho ta biết, đồ ăn là rất vật chân quý, cái này dư hấu còn có rất nhiều địa phương có thể ăn, chúng ta nhặt về đến có được hay không. Dương Diệp nhẹ gật đầu, đem trong tay kia khối dư hấu bỏ lên trên bàn cũng đồng dạng hạ thấp người bắt đầu nhặt lên. Những người bạn nhỏ khác thấy thế cũng chạy tới hỗ trợ. Mấy cái đầu nhỏ vây quanh ở cùng nhau, mặt biển mặt trời dâng lên, đem ấm áp hào quang chiếu xạ tại bọn này tiểu bằng hữu trên người. Hình ảnh này xem lên đến phi thường ấm áp, tiểu hài từ ở giữa tình cảm chính là đơn giản như vậy. Bất quá lục ngữ nịnh vẫn còn có chút tò mò hỏi, Dương Diệp ca ca, ngươi vì sao muốn lấy như thế nhiều trái cây a ngươi một người lại ăn không hết. Dương Diệp biên nhặt mặt đất sư hấu vừa nói, ta cho mụ mụ lấy, mụ mụ buổi sáng chưa ăn điềm tâm. Nguyên bản còn đang tức giận như từ không hiểu chuyện tưởng mỹ hàm, nghe đến câu này sừng sốt một chút nháy mắt có chút phá vỡ. Từ Nhã tiến lên hai bước khuyên nói ra, đứa nhỏ này vẫn là rất hiểu sự, lại mất hứng cũng có thể về sau chậm rãi giáo, ngươi bản vẻ mặt tiểu hài tử là rất dễ dàng cảm nhận được cảm xúc. Tưởng Mỹ Hàm hốc mắt ửng đỏ, có chút bị cảm động đến, gật gật đầu. Lúc này bọn họ nhặt xong dư hấu, Dương Diệp cầm lấy một khối tương đối lớn lại không có bẩn dư hấu liền hướng Tưởng Mỹ Hàm bên kia đi, vừa đi vừa nói chuyện, "Mụ mụ ta lấy cho ngươi ăn đến." Dương Diệp vốn trong quần liền đựng không ít ăn trước đó toàn dựa vào một bàn tay sách kết quả lúc này hai tay nâng dư hấu, đi chưa được mấy bước kia quần liền trực tiếp tuột xuống, lộ ra bên trong tiểu heo Peppa ẩn lót. Lại bởi vì đi được có chút nhanh, không phản ứng kịp quần trượt xuống sự tình quần lập tức trượt đến dưới chân, mặc bờ hải Dương Diệp không cẩn thận đạp đến quần của mình trực tiếp hướng về phía trước đánh tới té ngã. Ngã ở trên bờ cắt không đau, lại có vẻ rất chật vật trên quy ẩn lót tiểu heo Peppa Pig tại ánh mặt trời chiếu xuống rõ ràng hơn. Dẫn tới đại gia ồn ào cười to, có ít người càng là cười đến ngồi sổ mặt đất liền hình tượng đều không để ý tới. Nguyên bàn còn tại cảm động tưởng Mỹ hàm cũng bị một màn này biến thành giờ khóc giờ cười. Một bên cố nén cười, một bên tiến lên đem dương dịp đỡ lên, vỗ vỗ trên người hạt cắt kiểm tra một chút trên người hắn còn có hay không mặt khác tổn thương. Ngược lại là Dương Diệp tại nhìn đến kia lại ngã xấu dư hấu, không thể sụp đổ ở cảm xúc ủy khuất khóc lên nói, dư hấu hỏng rồi, mụ mụ dư hấu hỏng rồi. Tưởng Mỹ Hàm nhặt lên nhất mặt trên kia một khối nhỏ không có dính vào thổ dư hấu nói, không xấu, ngươi xem, mụ mụ ăn đâu. Nhìn xem này ấm áp một màn, không ít người cũng có chút cảm động. Cuối cùng tưởng Mỹ Hàm cho Dương Diệp mặc quần cùng đem hắn trong túi áo táo cùng lê chờ trái cây cho lấy ra, tỏ vẻ chính mình sẽ ăn, Dương Diệp mới nín khóc mà cười. Rất nhanh đại gia liền trở về chủ đề tiếp tục chọn lựa trái cây cho ba mẹ nhóm ép một ly ngon đồ uống. Lục tử hảo sớm đoán được tiết mục tổ mục đích như thế nhiều loại đồ vật thêm cùng nhau như thế nào có thể sẽ uống ngon. cố ý sớm đã thông báo lục ngữ nịnh không cần chọn quá nhiều trái cây, hai người bọn họ một người lấy đồng dạng, đồng dạng trái cây liền được rồi. Trương Hi Minh thấy thế ở bên kia cổ động Tiểu Bằng hữu nhóm có thể nhiều tuyển vài loại trái cây còn có rau dưa cùng gia vị cũng có thể thêm một ít như vậy chế ra đồ uống mới có thể mỹ vị thêm được càng nhiều dinh dưỡng thì càng nhiều a Diệp Vân Linh ở bên kia hô to thôn trưởng người đây là hướng dẫn người rất xấu đáng tiếc mặc kệ Trương Hi Minh như thế nào hướng dẫn Lục Tử Hạo bên kia là hoàn toàn không mắc mưu Lục Ngữ Nịnh là hoàn toàn nghe ca ca lời nói. Chẳng sợ Trương Hy Minh nói lời nói nhưng nàng cảm giác rất tâm động cũng tại khắc chế. Trương Hy Minh cảm giác rất là thất bại nói có đôi khi tiểu bằng hữu quá thông minh cũng là khó chỉ. Diệp Vân Linh thấy thế, đắc ý nhướng nhướng mày. Bên này Trương Hy Minh cổ động lục tử hạo cùng lục ngữ nịnh không thành công, ngược lại là đem Dương Diệp Trương Duyệt hân chờ tiểu bằng hữu cho cổ động đứng lên. Bọn họ mấy người cầm rột thấy cái gì bắt cái gì, rất sợ bắt thiếu đi liền bị thua thiệt đồng giảng. Tưởng Mỹ Hàm nguyên bản chính cảm động Nhi Tử cho táo, đang ở nơi đó ăn, kết quả không một hồi liền nhìn đến Dương Diệp trong rổ lại lấy 7-8 dạng thức ăn, mấu chốt hắn còn tại hướng bên trong lấy, liền này chỉ trong chốc lát Dương Diệp lại đi trong rổ bỏ thêm một cái cà tím. Sợ tới mức tưởng Mỹ Hàm nhanh chóng ngăn cản, Nhi Tử có thể không cần lại thêm. trương Hy Minh nói, không thể nhắc nhở tưởng Mỹ Hàm lão sư. Tưởng Mỹ Hàm vỗ về ngạch đã cảm nhận được chính mình bi thảm. Vài người khác cũng không tốt hơn chỗ nào, đều không sai biệt lắm. Chỉ có Diệp Vân Linh có vẻ đắc ý nói, vẫn là nhà chúng ta từ hảo thông minh A, hoàn toàn không mắc mưu, có hắn tại, này sóng ổn. Nàng lời nói mới nói xong, bà vai liền làm cho người ta vỗ vỗ, Diệp Vân Linh quay đầu liền nhìn đến lục mà có chút kỳ quái biểu tình, lại theo tầm mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa tiểu bằng hữu đống. Chỉ thấy lục ngữ nịnh bên kia đang nhanh chóng lấy đồ vật trang rổ, một bên trang còn một bên xem trương duyệt hân bên kia. Lục mặc nói các nàng hai cây giống như tại thi đấu ai lấy được nhiều. Diệp Vân Linh, nhìn xem lục ngữ nịnh trong rổ đồ vật, tranh táo, rau chân vịt, xì dầu còn có phí dầu cùng với rổ phía dưới nhìn không tới trái cây rau dưa. Này nếu là ăn vào, Diệp Vân Linh có chút dọa đến, nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía lục mặc quyết đoán nói, lão công ta yêu ngươi, một hồi liền vất vả ngươi. Đây là xuyên qua trương tiết, tưởng thấy vì nhanh thỉnh bổ mua trưa mua về trương. Bên kia vẫn luôn khẩn trương phịch hệ thống, nhìn đến cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ trầm tĩnh lại sau, lập tức ngã xuống đến mặt đất. Trên mặt kia phím hồng huyết sắc đang từ từ biến trở về màu vàng, nói thầm chủ nhân, ngươi lần sau vẫn là đừng làm như thế chuyện kích hát thích ta trái tim nhỏ gánh không được a Diệp Vân Linh một bên đem kẹp tóc lần nữa đem tóc bàn tốt một bên trả lời ta trước kia cao nhất mở khóa ghi lại là 5 giây, trong lòng ta đều biết. Hệ thống lập tức lại lần nữa bay, nói, ngươi đều biết cái gì nha, vạn nhất Lục Tử Hạo vẫn không đáp ứng làm sao bây giờ ngươi liền 5 giây đều không có. "Sẽ không, Lục Tử Hạo rất đau muội muội, không nỡ." Diệp Vân Linh đem tóc đừng hảo sau, nói ra, huống chi liền tính hắn không đáp ứng, kia khóa bảy ở chỗ đó, ta không thể chính mình thượng thủ sao? "Hệ thống, đúng vậy, chính ngươi cũng có thể mở ra, làm gì vẫn luôn muốn bức tiểu tử Hạo đâu?" Diệp Vân Linh cười nói, "Đáng yêu a." Lục Từ Hạo luôn luôn một bộ tuổi trẻ mà thành thạo dáng vẻ, nhưng vừa mới nhìn hắn kia bước vừa tức lại di ông còn mặt đỏ dáng vẻ, thật đáng yêu a. Hệ thống lắc lắc đầu, đối với Diệp Vân Linh ác thú vị, nó là không biết rõ. Bất quá nhìn xem kia lại đi tới 5% tiến độ điều, hệ thống rất là vừa lòng. Tuy rằng quá trình mạo hiểm một chút, may mà kết cục là tốt. Lục Từ Hạo mang theo muội muội tìm được nhà vệ sinh, đứng ở ngoài cửa chờ. Diệp Vân Linh ỉ tại sát tường, hảo tâm hỏi, người muốn hay không cũng đi si, không thì một hồi nói không chừng cũng biết nóng này. Lục tử hảo chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái tức giận nói, không cần. Diệp Vân Linh nhún vai, không nhận thức người tốt tâm. Lục ngữ nịnh đi si song sau, chính mình rất là nhu thuận đem tay rửa sau, lại dắt lục tử hảo tay. Ba người cùng đi trước phòng nghỉ, chương 247. Tiết mục tổ lần này liền thượng Diệp Vân Linh tổng cộng mời ngũ đôi mẫu tử nữ. Trừ Diệp Vân Linh cùng Diệp Vi Vi này hai đôi là mẹ kế con riêng tổ hợp mặt khác tất cả đều là thân sinh. Địa vị tối cao thuộc Thư Nhã, nàng là hai lớp thực lực phái ảnh hậu, vài năm trước hợp lại sự nghiệp kết hôn muộn, hơn 40 tuổi mới sinh ra một đứa con gọi hứa nặc, năm nay 3 tuổi. Thư Nhã tại này đó người trong tuổi là lớn nhất, hai từ lại là nhỏ nhất. Nàng bối phận lớn nhất ngồi ở ở giữa nhất. Ngồi ở nàng bên trái là nhân khí cao nhất Trương Thư Du, nàng 13 tuổi ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo, 24 tuổi tại sự nghiệp thăng Hoa Kỳ công thời điểm cùng người kết hôn, trượng phu cũng là trong vòng một cái có tiếng diễn viên, lúc ấy nàng cùng đối phương kết hôn thì trượng phu của nàng vừa cùng tiền dựa chia tay chưa tới nửa năm, rất nhiều người hoài nghi Trương Thư Du là kẻ thứ ba nhúng tay hai người yêu đương. Khi đó Trương Thư Du xịt căng đan cũng không thể so hiện tại Diệp Vân Linh Thiếu. Kết hôn sau Trương Thư Du vẫn bận rộn sự nghiệp, hai vợ chồng tình cảm xuất hiện cách hãi, kết hôn sau không đến một năm liền ly hôn, lưu lại một vừa tròn nguyệt nữ nhi, lúc ấy thật là nhiều người đều mắng nàng là đáng đời. Ly hôn sau 5 năm, Trương Thư Du bằng vào mấy bộ suất vòng phim truyền hình tác phẩm thành công tẩy trắng. Lần này nàng tham gia cái này tiết mục chủ yếu chính là muốn tại công tác rất nhiều cùng hài từ bồi dưỡng tình cảm. Ngồi ở thư nhã bên phải là tưởng Mỹ Hàm, nàng là trong vòng giải trí số rất ít nhất mãn 20 tuần liền kết hôn, 21 tuổi liền sinh ra hài từ nữ diễn viên. Lúc ấy chính là sự nghiệp thăng Hoa Kỳ, đột nhiên liền lựa chọn kết hôn, ở giữa vì mang hài từ tránh bóng mấy năm, cũng là 2 năm qua hài từ bắt đầu đi học, nàng mới có thời gian chậm rãi lại trở về đến giới điện ảnh. Bất quá bỏ lỡ lưu lượng thời kỳ cao điểm, tài nguyên không lớn bằng từ trước ngược lại là người qua đường duyên vẫn luôn còn tốt vô cùng. Hệ thống ở bên cạnh từng cái cho Diệp Vân Linh giới thiệu những nhân vật này bối cảnh, để ngừa nàng một hồi có sai lầm. Đối với này đó Diệp Vân Linh kỳ thật cũng không phải quá để ý, nàng tới tham gia văn nghệ cũng chủ yếu là vì hoàn thành nội dung cốt truyện tiến độ mà thôi. Cùng những người khác bảo trì cơ bản lễ phép chụp ảnh khi không có trở ngại đỡ phải ảnh hưởng chủ tuyến nội dung cốt truyện liền hành. Diệp Vân Linh bên ngoài thanh danh không tốt bất quá có thể ở dưới giải trí hỗn xuống, tất cả đều là nhân tinh, trước mặt phát sóng trực tiếp mặt sẽ không đem việc làm được quá khó coi, mỗi một người đều khách khí lại lễ phép chào hỏi. Trường thư du cùng thư nhã không nhìn thấy Diệp Vân Linh lấy kẹp tóc mở khóa một màn kia cũng là nghe nói. Mọi người đối với Diệp Vân Linh sẽ lấy mở khóa vẫn có như vậy điểm điểm tò mò. Tưởng Mỹ Hàm có chút tò mò, hỏi tiếp người mở khóa là từ nơi nào học nha nhìn xem hảo chuyên nghiệp dáng vẻ ta cho rằng loại này chỉ có ở trên tivi có thể nhìn đến đâu. Diệp Vân Linh tìm lý do quay phim thời điểm cùng sư phó học. Cũng không thể nói cho người khác biết mà thế lúc mới bắt đầu, nàng vì thu thập nhiều hơn vật tư, vẫn cứ đem chính mình huấn luyện thành một cái mở khóa cao thủ. Đại gia cũng không biết có phải hay không đối nàng lời nói tin, mặt sau không có người hỏi lại chuyện này. Diệp Vi Vi tâm tình rất tốt tiến lên đây chào hỏi, nhiệt tình nói: Vân Linh đến đến đến, ngồi ta bên này đi. Sớm nghe nói ngươi cũng muốn tới, không nghĩ đến thật đến. Quá tốt cái này chúng ta có thể cùng nhau thảo luận nuôi hài từ kinh nghiệm. Diệp Vân Linh nhìn về phía Diệp Vi Vi, nữ nhân này là tại cùng ta giả ngu vẫn là giả điên a? Lưỡng mẹ kế có cái gì kinh nghiệm được giao lưu? Người đến đông đủ, tiết mục đổ muốn dẫn bọn họ đi trước kế tiếp thu cảnh thưởng Mụ mụ hướng về phía trước chạm thứ nhất thu điểm đặt ở di thị đào liễu chấn vương cổ thôn. Xe không có đem bọn họ đưa đến điểm cuối cùng, mà là cách thôn còn có lượng cây em tả hữu lộ thời điểm, liền đem bọn họ buông xuống. Tiết mục tổ tồn cái dạng gì xấu tâm tư rất rõ ràng kiệt biết. Đại gia đẩy dương hành lý xuống xe theo chỉ lộ bài đi tới. Diệp Vân Linh đẩy 24 tấc dương hành lý đi ở phía trước bên cạnh theo lục tử hạo cùng lục ngữ nịnh hai người. Lục từ hạo một người đẩy hai cái nhi đồng dương hành lý, lục ngữ nịnh ở bên cạnh thường thường muốn hỗ trợ, đáng tiếc niên kỳ quá nhỏ, cơ bản thuộc về làm trở ngại chứ không giúp gì. Mà những người khác trên cơ bản đều là do mụ mụ một người đầy đại nhân cùng hài tử dương hành lý cùng nhau, tiểu hài tử chỉ cần đơn thuần đi đường là được rồi. Mấy cái tiểu hài tử niên kỳ khác biệt không lớn, rất nhanh liền chơi đến cùng nhau. Diệp Vi Vi nhìn xem Lục Tử Hạo một người đẩy hai cái dương hành lý, nhìn về phía bên cạnh đi được rất là thoải mái. Diệp Vân Linh khuyên lên, Vân Linh người nếu không băng Lục Tử Hạo nhắc một chút hành lý đi, ta nhìn hắn một người xách hai cái hành lý có chút phí sức. Diệp Vân Linh quay đầu nhìn về phía Lục Tử Hạo hỏi, ngươi cần ta hỗ trợ sao? Lục Tử Hạo phiết đầu cắn răng nói, không cần. Diệp Vân Linh nhún vai, hồi Diệp Vi Vi nói, ngươi xem hắn nói không cần. Diệp Vi Vi. Diệp Vy Vy lại khuyên lên, tiểu Hải tử tính tình quật chúng ta đương mụ mụ vẫn là cần nhiều một chút kiên nhẫn. Diệp Vân Linh nói, người nhiệt tâm như vậy có thể giúp bận bịu ta không ngăn cản. Diệp Vi Vy, tiết mục tổ chụp truyền hình thực tế liền thích chụp minh tinh ra khứu một màn, hay hoặc giả là tiểu Hải tử làm ẩm ý không nghe lời có mâu thuẫn có xung đột mới có xem chút ngay từ đầu xe dừng ở cách mục đích địa lượng cây em nhiều địa phương chính là muốn xem tiểu hài tử quá mệt mỏi không muốn đi lộ làm ẩm ý thì đại nhân phương pháp ứng đối. Điểm ấy lộ đối với đại nhân tới nói không coi vào đâu, được sách dương hành lý còn muốn chiếu cố hài tử liền sẽ khó khăn gia tăng, huống chi cũng không phải mỗi một đứa nhỏ đều sẽ phối hợp dọc theo đường đi ẩm ý làm ẩm ý đằng cũng rất phí tinh lực. Sự tình cũng cùng tiết mục đổ đoán trước không sai biệt lắm, ngay từ đầu tiểu hài tử đi đường khi còn vài người súng lại. Một đường hì hì ẩm ý ẩm ý đi qua, đi đến mặt sau liền mệt mỏi không nghĩ động. Ảnh hậu con trai của Thư Nhã càng là trực tiếp nháo muốn ngồi ở dương hành lý thượng không chịu đi. Nhưng là Thư Nhã vốn là một tay một cái dương hành lý tại đầy, như là tiểu hài từ ngồi ở mặt trên lời nói, nàng không có dư thừa tay che chờ quá nguy hiểm, rất dễ dàng té. Diệp Vi vì, vì thấy thế, đối bên cạnh Phương từ nói ra tiểu từ, người nếu không đi giúp một chút Thư Nhã A Di, giúp nàng đem tiểu cái kia dương hành lý cho đầy một chút. Con trai của Diệp Vi Vi năm nay 9 tuổi, là này đó người trong lớn nhất nghe được nàng lời nói sau, gật đầu nói tốt. Bắt đầu mỉm cười dáng vẻ, chân mày cong cong càng là đẹp mắt rất. Có phương từ hỗ trợ thư nhã liền có thể vung tay ra đem như tử phóng tới cái kia đại dương hành lý thượng, nàng đối Diệp Vi Vi ném đi một cái cảm tạ ánh mắt. Nhìn ra Phương Từ rất thích Diệp Vi Vi, chẳng sợ Diệp Vi Vi đề nghị khiến hắn sách hành lý thì hắn ngay từ đầu cũng không phải quá nguyện ý, cũng không có biểu hiện ra ngoài, đoán chừng là sợ Diệp Vi Vi mất hứng. Nhìn về phía bên cạnh Lục Thử hạo hai tay đầy dương hành lý đi đường, toàn bộ hành trình đều là bá tổng phạm, không chơi cũng không nháo. Hai người này một cái nam chù một cái nhân vật phản diện tính cách thật đúng là hai cực phân hóa rất. Tháng 6 nông thôn, xa xa một mảnh xanh mượt gió nhẹ từ từ, nghênh đón từng trận đạo hoa hương. Tại mặt thế chỗ kia, ngay cả hô hấp một ngụm mới mẻ không khí có đôi khi đều là một loại hy vọng xa vời. Diệp Vân Linh nhịn không được bao sâu hít thở hai lần, vẫn là nơi này không khí tốt. Đầu đột nhiên có chút choáng vắng, Diệp Vân Linh vụ ốt ve chán của bản thân. Ách không khí qua tốt hơi say dưỡng khí. Vừa lúc nghiêng đầu liền nhìn đến Lục Tử Hạo kia hai con tay nhỏ có vẻ phí sức đẩy hai cái dương hành lý, thường thường còn muốn chiếu cố bên cạnh Lục Ngữ nịnh. Diệp Vân Linh thò tay đem hắn hai cái dương hành lý lấy tới, một cái đặt ở chính mình dương hành lý lớn thượng, một cái khác cũng đặt xuống đất đẩy. Động tác quá nhanh, Lục Tử Hạo đều không có phản ứng kịp. Lục Tử Hạo nhìn xem trống rỗng tay, rất là không hiểu, ngươi lại muốn làm cái gì? Diệp Vân Linh rất là không thèm để ý nói, bé cụ cạch xem tại ngươi có chút đáng yêu phân thưởng, giúp ngươi một chút. Lời này Diệp Vân Linh là thuận miệng bịa chuyện, lục tử Hạo tự nhiên cũng là không có tin tưởng, lại nhớ đến cái gì trọng điểm muốn chỉnh hắn mới là thật sao. Lệnh Diệp Vân Linh không hề nghĩ đến là, lục tử Hạo rất dễ dàng liền tiếp thu, nói, vậy thì cảm ơn Vân Di. Cái này đến phiên Diệp Vân Linh ngây ngần cả người, dựa vào chính mình lại bị tính kế. Lục Từ Hạo đi tới cạnh cửa quay đầu nhìn lại, phát hiện Diệp Vân Linh cũng theo tới kia trương xinh đẹp đẹp mắt ngũ quan, mày nhíu lại, ngươi theo kịp làm cái gì? Diệp Vân Linh trả lời, xem xem ngươi có cái gì cần giúp ai bảo hai ta bây giờ là trên một chiếc thuyền đâu? Lục Từ Hạo hồi oán giận, ai cùng ngươi là trên một chiếc thuyền? Chính ta có thể cởi bỏ ổ khóa này, nói thò tay đem cái kia mật mã khóa kéo vào được bên cạnh Lục Ngữ nịnh nhỏ giọng hỏi, ca ca, ngươi biết mật mã? Lục Tử Hạo nói ra, không biết bất quá hai cái trước con số biết cuối cùng một con số thay phiên thử một lần là được rồi. Diệp Vân Linh đứng ở bên cạnh trong đầu hỏi hệ thống, chính hắn một mình cười bỏ lời nói, ta đây coi xong thành nhiệm vụ sao? Hệ thống trả lời, không tính, phía trên này yêu cầu là phối hợp Lục Tử Hạo cười bỏ khóa, ngươi đều không có động thủ. Diệp Vân Linh mở miệng nói, Lục Tử Hạo, nếu không ta giúp ngươi mở ra khóa đi. Lục Từ Hạo không có hồi nàng lời nói, chỉ dùng hơi nghiêng thân thể đến tỏ vẻ cự tuyệt. Diệp Vân Linh lần nữa nói, chúng ta muốn cùng nhau thu tiết mục, lúc này mới ngày thứ nhất đâu, về sau cần chuyện hợp tác còn có thể thường xuyên phát sinh, nếu không chúng ta vẫn là hòa hảo được. Lục Từ Hạo lúc này rớt khoát dùng mông đối mặt Diệp Vân Linh. Diệp Vân Linh, hiện tại hài tử như thế nào như vậy, khó chơi a? Ha ha ha ha ha nhìn đến Diệp Vân Linh ăn quả đáng dáng vẻ rất vui vẻ, không nghĩ đến Diệp Vân Linh ngươi cũng có một ngày này. Ta chỉ muốn nói một câu tiểu lục tổng làm tốt lắm dạng. Diệp Vân Linh vô sự hiến ân cần, không phải tạp chính là trộm tiểu lục tổng đề phòng điểm không thật xấu. Ha ha ha ha ha ha ha ha không biết vì sao thấy như vậy một màn ta liền một cái viết hoa sướng tự. Diệp Vân Linh còn đang suy nghĩ phải dùng biện pháp gì khuyên lục tử Hạo cho bản thân đi đến đưa vào mật mã, thật sự không được nếu không trực tiếp thượng thủ. Cũng không phải không thể suy nghĩ. Kết quả lục tử Hạo bên kia trước hết xảy ra vấn đề, hắn đem sở hữu con số đều thử, một cái đều không thể mở ra, nghi hoặc như thế nào sẽ không được đâu. Lúc này trên tường loa lại vang lên, vì để cho đại gia càng tích cực tham dự hoạt động, mật mã con số không có ấn trình tự xếp lệ, xin tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ A. Lục Tử hào, Diệp Vân Linh cách radio cũng có thể cảm giác được tiết mục tổ tính kế. Lục ngữ nịnh bên kia đại khái cũng biết muốn đi ra ngoài có thể không vui, ủy khuất ba ba gương mặt, muốn khóc lại cảm thấy không thể khóc dáng vẻ. Lục Tử hào sắc mặt cũng có chút lạnh xuống, còn tuổi nhỏ trên mặt hiền thị rõ không vui, cuối cùng là con nhỏ, không có cách nào rất tốt làm tốt biểu tình khống chế. Nhìn đến bản thân muội muội kia đỏ vành mắt ủy khuất ba ba dáng vẻ, lục tử hạo mềm lòng, lại đem ánh mắt bỏ vào Diệp Vân Linh trên người. Diệp Vân Linh thấy thế thay đổi trước đó thái độ mang theo vài phần không dễ cha cảm thấy kiêu ngạo, hỏi thế nào, muốn hay không phối hợp nhiệm vụ. Hệ thống ở bên cạnh nhắc nhở đếm ngược thời gian, chủ nhân, thời gian còn dư một điểm nửa. Diệp Vân Linh, đừng có gấp lục tử hạo rất nhanh liền muốn chủ động đầu hàng. Bên kia Lục Tử Hạo còn tại rối rắm do dự, ngước mắt nhìn về phía thần sắc thoải mái Diệp Vân Linh, lại nói một câu ta sẽ không hôn ngươi. Lời này là nói cho Diệp Vân Linh nghe, càng như là nói cho chính mình nghe. Hệ thống thúc dục chủ nhân, thời gian chỉ còn lại 1 điểm 20 giây. Diệp Vân Linh trả lời, không quan trọng, dù sao ta lại không nóng nảy. Nói xong lấy ra di động tính toán lần nữa chơi trò chơi dáng vẻ lời này là trả lời lục tử hạo hệ thống nghe giải quyết là nhịn không được lấy diệp tử vỗ về chính mình màu vàng ánh sáng chán lúc này chủ nhân ngươi còn trang cái gì nha lục ngữ nịnh lôi kéo lục tử hạo ống tay áo nhỏ giọng nói ra kaka ca ca ta tưởng đi wlc lục tử hạo sắc mặt khẽ biến nhìn ra lục ngữ nịnh có đang nhịn cặp kia xinh đẹp mắt to ngập nước nhìn xem có chút làm cho người ta không đành lòng lục tử hạo vẫn luôn ở nơi đó quấn quýt thường thường nhíu mày thường thường đi diệp vân linh bên kia xem một chút Đại khái đời này đều không có như thế dối dám qua đi. Diệp Vân Linh nói, xem tại ngươi là của ta như từ phân thượng, ta có thể đổi cái yêu cầu thấp điểm, ngươi chỉ cần đáp ứng ta đã giúp ngươi mở khóa. Lục tử hạo theo bản năng hỏi, cái gì yêu cầu sau lại cảm giác mình nên được quá nhanh, biểu môi sau nhanh chóng thêm một câu. Quá phận ta sẽ không đồng ý. Diệp Vân Linh nói, ngươi nói một câu Vân Linh tỷ tỷ là trên thế giới xinh đẹp nhất người ta đã giúp ngươi đem khóa mở ra. Lục tử hạo còn tưởng rằng Diệp Vân Linh muốn nhân cơ hội khiến hắn kêu mụ mụ, hay hoặc là muốn cho việc của mình sao tại ba ba trước mặt nói nàng lời hay. Kết quả lại là nhường chính mình khen nàng một câu. Được nghĩ đến đây lời nói, lục tử hạo mặt đều nháy mắt đỏ, như thế xấu hổ lời nói hắn có chút kêu không ra đến. Tại sao có thể có người như thế thực kỷ đâu? Diệp Vân Linh nhìn hắn kia do dự dáng vẻ, trêu đùa đạo thế nào cái này rất đơn giản đi. Hệ thống nhìn xem từng giây từng phút giảm bớt đếm ngược thời gian, một cái nguyên bản màu vàng chanh cũng bắt đầu chậm rãi biến đỏ chủ nhân, thời gian thật sự không nhiều lắm, chỉ còn lại một phút đồng hồ. Đối với hệ thống nhắc nhở, Diệp Vân Linh như cũ không giao động thì ngược lại lục từ hạo tại nhìn đến muội muội mặt kia bị tiểu nghẹn ửng đỏ dáng vẻ lại do dự sau so vài giây cuối cùng vẫn là cắn răng nghiến lợi nói ra câu kia khiến hắn cảm thấy rất là xấu hổ lời nói sau khi nói xong hắn cả khuôn mặt đều đỏ vẫn luôn kéo dài đến cổ quán lộ ở bên ngoài da thịt giống như nấu chín trứng tôm đồng dạng một bên khác đạo diễn tổ bọn họ tập thể trong phòng theo dõi nhìn xem mỗi một gian phòng tình huống. Mặt khác phòng trừ hai đôi kẹt ở đề mục thượng tính không ra đến còn dư lại hai đôi cũng đã rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đi ra trong đó có Diệp Vi Vi mẹ con. Bọn họ tuy không phải thân sinh mẹ con nhưng là mẹ con tại tình cảm lại nhìn ra rất tốt. Khi nhìn đến Diệp Vân Linh phòng thì vừa lúc nhìn đến nàng tại cùng lục tử hạo đàm điều kiện. Mặt khác chấp hành đạo diễn hỏi tần đạo bọn họ như vậy coi xong thành nhiệm vụ sao. Tần đạo nói ra, không tính, nhiệm vụ tạp thượng viết cực kỳ rõ ràng, cần lục từ hảo ôm một chút thân một chút Diệp Vân Linh mới tính quá quan. Chấp hành đạo diễn nhẹ gật đầu, ân, có đạo lý, nhưng là ta xem lục ngữ nịnh DWC muốn không nhịn nổi. Tần đạo không thèm để ý nói, trước mấy quý tiết mục còn có tiểu bằng hữu tiểu xón đâu, tiểu hài từ không bị thương phong nhã. Lục ngữ nịnh mới 3 tuổi, liền tính thật đái dầm, đại gia cũng chỉ sẽ đương tiểu hài từ xử lý, bạn trên mạng cũng không có khả năng qua tính toán. Chấp hành đạo diễn gật gật đầu, vừa lúc lúc này lục tử hảo cực độ xấu hổ nói xong câu nói kia tần đạo giờ trò xấu nói ra, đi nói với bọn họ một chút cái này không tính toán gì hết. Chấp hành đạo diễn đem bên cạnh máy móc bên trên loa cái kia khóa đẩy đi thanh âm của hắn thông qua radio truyền đến Diệp Vân Linh chỗ ở phòng. Cái này còn chưa xong thành nhiệm vụ tất yếu phải ấn nhiệm vụ tạp thượng yêu cầu làm xong mới xem như thành công, đã có hai đôi mẹ con nữ đi ra mật thất phòng, hy vọng các ngươi có thể cố gắng a gian phòng bên trong, vừa mới nói xong xấu hổ lời nói lục tử hạo nghe được radio thượng truyền đến thanh âm, lập tức ngây ngần cả người, sau đó ngẩn đầu nhìn hướng Diệp Vân Linh nói, bọn họ nói không tính toán gì hết. Sớm nên nghĩ đến, lục tử hạo cảm giác mình như thế nào sẽ đem chuyện đơn giản như vậy quên mất. Diệp Vân Linh lại là vô tình nói, yên tâm, ta người này rất thù tín, đáp ứng rồi sự tình nhất định sẽ làm đến. Diệp Vân Linh đứng ở bên cạnh không lưu tình chút nào cười nhạo, ha ha ha ha ha ha. Nhã nhã tỉ một đời anh Minh, hôm nay toàn hủy ở nơi này. Trường Thư Du cũng tại cố nén cười nói, này một ném giá trị bản thân muốn ngã. Thư nhã xuôi theo lăn một vòng sau, đứng lên thiếu chút nữa không đứng vững, nàng cả đời này yêu nhã, đời này đều không có như thế chật vật qua. Thiếu chút nữa không đứng vững, cách được gần nhất Diệp Vân Linh ba hai bước tiến lên, thân thủ đỡ nàng, vừa cười vừa quan tâm hỏi, nhã nhã tỷ ngươi ngã nào không? Cười cười cười, ngươi còn cười, không lương tâm ra hòa. Hoạt động một chút thân thể, phát hiện thân thể không có cái gì vấn đề quá lớn, chính là chân giống như có một chút xíu ngã đau, sửa sang lại một chút y phục của mình, khôi phục ngày xưa yêu nhã nói, không có chuyện gì. Nàng vấn đề không lớn, hứa kim thành bên kia ngược lại là rơi có chút thảm. Chân đạp tại móng tay trên sàn một khắc kia, lúc ấy cũng cảm giác có vô số cái tiểu truy từ đồng thời tại trọng kích chân của hắn đáy dường như, lúc ấy hắn liền không thể nhịn xuống quỷ xuống, tiếp liền bị nhị trọng thương tồn, đầu gối phẳng phất bị mát xa đến một phát trùng điệp thái thức mát xa đồng dạng, cả người cảm giác kỳ kinh bát mạch đều bị đả thông, này toan thích không thể dùng lời nói mà hình dung được. Đau hơn nửa ngày, hái xuống chính mình và che mắt miễn cưỡng đứng lên chạy tới quan tâm lão bà tình huống, lão bà ngươi không sao chứ Thư nhã đánh hắn thỏ lại đầy tay, tức giận nói, không có việc gì, ngươi lại đến cho ta ngã một chút liền có thể đổi cái lão bà, sang năm lại cưới. Hứa kim thành một bên xoa chính mình đầu gối, một bên ủy khuất nói, nói hiu nói vượn thứ gì đây, lão bà của ta chỉ có ngươi một người. Thư nhã mang trên mặt điểm điểm ý cười, hiền hiền nhiên nữ sinh đối với lời ngon tiếng ngọt vẫn hữu dụng cho dù là thư nhã cái tuổi này cũng tránh không được. Lần đầu tiên khiêu chiến thất bại còn được lại tiến hành lần thứ hai khiêu chiến mới được. Hứa Kim Thành hít một hơi thật sâu khí, bày ra một bộ tráng sĩ chặt tay dũng khí nói, lão bà, ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ lưng hảo ngươi, sẽ không lại nhường ngươi té xuống. Từ nhã nói tốt nhất là như vậy, ta này lão cánh tay lão chân kinh bất quá lần thứ hai sẩy chân. Hứa Kim Thành còn vỗ vỗ lồ âm ngực của mình nói, yên tâm đi. Từ nhã lại bỏ lên hứa Kim Thành lưng, lúc này hắn rõ ràng ôm lão bà tay đều tăng thêm một ít cầm ra một bộ phải bị hình thái độ, đi kia chỉ ép bản đi. Trường 248, một chân đạp ở bên trên, loại kia điện lưu đã thông hắn kỳ kinh bắt mạch cảm giác lại tới nữa, lần này càng sâu một bậc toàn thân gân cốt đều muốn đánh nát trọng tổ dường như. Không có gì bất ngờ xảy ra, hứa kim thành lại là đầu gối một cong tính toán quỷ xuống. May mắn Diệp Vân Linh sớm đem một cái gối ôm cầm ở trong tay, vừa thấy tình huống không đúng tận dụng triệt để đem cái kia gối ôm nhanh chóng đệ đến hứa kim thành dưới đầu gối mặt. Lại đỡ lấy sắp lại té ra đi thư nhã, đem nàng thân thể thả ổn nói, nhã nhã tỷ được đừng lại ngã. Lớn tuổi như vậy người, liên tục ngã hai lần, vạn nhất thật té bị thương xương chất tơi nhưng làm sao được. Đương nhiên những lời này, Diệp Vân Linh không dám nói. Đứng vững sau thư nhã không nói hai lời thân thủ liền hướng hứa kim thành bên kia đầy đẩy nói, lão hứa, người có phải hay không đã sớm thưởng đổi lão bà. Diệp Vân Linh ở bên cạnh châm ngòi thổi gió nói, không sai, nhã nhã tỷ tỷ phu hắn chính là cô ý. Trương Thư Du cũng tại bên cạnh cười bổ sung, hắn khẳng định ở bên ngoài sớm đã có thân mật liền chờ thư nhã tỷ ngươi thoái vị đâu. Tưởng Mỹ Hàm nói ta lần trước đi dạo phố thì giống như liền nhìn đến tỷ phu kéo một cái tiểu cô nương còn cho nàng mua bao. Ngô Dục Văn gật đầu nói, đúng, không sai ta cũng nhìn thấy, lần đó ta cùng nhau thấy. Hứa Kim Thành khóc không ra nước mắt, nói chúng ta ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù các ngươi không thể như thế hại ta. Trường Thư Du nói, chúng ta nói đều là lời thật thế nào lại là hãm hại đâu. Tưởng Mỹ Hàm nói, tỷ phu, ngươi không bằng liền chiêu A, mọi người chúng ta đều tại nhất định sẽ giúp ngươi cầu tình. Hứa Kim Thành nhìn về phía mấy vị khác ba ba nói, các ngươi liền như thế nhìn xem các nàng ẩm ý A cũng không giúp một chút ta. Một hồi phong thủy luân chuyển liền nên truyền tới các ngươi. Lời này vừa ra, mặt khác mấy cái ba ba lập tức hát đệm nói chuyện. Từ nhã cũng làm bộ muốn hào hảo đánh một trận hứa Kim Thành, đương nhiên mọi người đều là nói đùa, vì văn nghệ phát sóng trực tiếp hiệu quả. Phen này ẩm ý xuống dưới, văn nghệ hiệu quả trực tiếp kéo mãn, phòng phát sóng trực tiếp trong một đống người ở bên kia ha ha ha cuồng tiếu. Văn nghệ hiệu quả có thi đấu vẫn là muốn tiếp tục. Hứa Kim Thành bắt đầu lần thứ ba xuất phát. May mà có hai lần trước thất bại kinh nghiệm tại, lần này hứa Kim Thành lại như thế nào đau chân, cũng kiên trì không có quỳ xuống, cứ việc ngắn ngồi 10 mét lộ trình, hắn mất chọn 6 phần nhiều chung mới đi xong. Thứ hai lên sân khấu là Dương Hổ, tiết mục tổ công tác nhân viên đồng dạng lấy tới hai cái chụp mắt đeo vào ánh mắt hắn thượng, bảo đảm hắn nhìn không thấy bất luận cái gì ánh sáng sau mới rời đi. Dương Diệp nhìn đến đến phiên ba mẹ lên sân khấu so tài kích động kéo người bên cạnh cùng nhau cố gắng. Dương hồ vi hạ thấp người, nói, lão bà, lên đây đi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi vững vàng khóng. Tưởng Mỹ Hàm nói, lão công, ta tin tưởng ngươi. Diệp Vân Linh ở bên kia thổ tào cẩn thận đem ngươi đưa đến bể bơi trong đi. Cái trò chơi này so tài địa phương, vốn là ở trong phòng bể bơi, bên cạnh cách 5 mét xa tà hữu xa địa phương có một cái bể bơi. Tưởng Mỹ Hàm chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, Diệp Vân Linh, ngươi câm miệng cho ta. Theo Trương Hy Minh một tiếng bắt đầu thi đấu chính thức bắt đầu. Dương hổ sớm có chuẩn bị tại bước lên chỉ ép bàn một khắc kia kia toàn thích cảm giác đau đớn liền lan khắp toàn thân của hắn, may mà hắn dương nhịn xuống, chịu đựng dưới lòng bàn chân đau nhức gào gào kêu đi về phía trước. Bởi vì đau đớn, hai chân có chút không nghe sai xử, không một hồi liền trực tiếp đi ra móng tay bàn phạm vi. Trương Hy Minh ở bên kia hô, không thể thoát lý quỹ đạo A, không thì yêu cầu lần nữa bắt đầu. Tưởng Mỹ Hàm ở bên kia chỉ huy, lão công, hướng bên trái đi, tả đi nửa mét, tả hiểu. Dương Hồ nghe lời hướng bên trái đi, kết quả phương hướng càng lệch. Tưởng Mỹ Hàm sốt ruột hô, lão công, sai rồi, sai rồi, là tả, không phải phải, ngươi đi nhầm. ta đi chính là bên trái phương hướng A, ngươi đi rõ ràng là bên phải, A A A, A, A ngươi như thế nào liền phương hướng đều làm không rõ ràng A. Đến cùng là tả vẫn là phải A, lão bà, ngươi có phải hay không tả hiểu không phân A. Người mới tả hữu không phân đâu. Dương Hồ tại tưởng Mỹ Hàm dưới sự hướng dẫn của tả hữu tán loạn thường thường còn đạp một chân chỉ ép bản, đau đến hắn hoa hoa kêu. Hai vợ chồng ở bên kia một bên chỉ huy một bên ẩm ý, nhìn xem bên cạnh khách quý ha ha cuồng tiếu. Rốt cuộc diệp vân linh nhất ngữ thành sấm, Dương Hồ thật sự bị thưởng Mỹ Hàm đưa tới bể bơi trong. phốc thùng trước sau theo sát hai tiếng, bắn lên tung tué đại đại bọt nước đem bên cạnh sàn đều làm ướt một mảng lớn. Dương hổ rơi xuống nước thời điểm liền nhanh chóng lấy xuống chụp mắt theo sau xem xét tưởng Mỹ Hàm tình huống, lập tức bơi qua nói, lão bà ta tới cứu ngươi, không phải sợ. Tưởng Mỹ Hàm thật sự là nhịn không được, ở trong nước đạp hắn một chân, nói, lăn, ta muốn ngươi cứu cái rắm Này mực nước vốn là chỉ có một mễ tưởng Mỹ Hàm đứng lên cũng liền vừa vặn đến phần eo tà hữu, chẳng qua bất ngờ không kịp phòng rơi xuống nước, hại nàng sặc vài khẩu, lúc này chính nghẹn một bụng hòa. Từ nhã nhìn tưởng Mỹ hàm thảm trạng nói đột nhiên cảm thấy chồng ta cũng là rất hành hứa Kim thành gật đầu nói toàn dựa vào đồng hành phụ trợ nha Diệp Vân Linh càng là ôm bụng ngồi sổm trên mặt đất cuồng tiếu cười đến nước mắt đều sắp bay ra ngoài một bàn tay bắt lấy bên cạnh lục mặc quần để ngừa cười đến lăn đến trên mặt đất đi lục mặc nhìn xem nàng cái dạng này đáy mắt ngậm nhợt nhạt tươi cười tưởng Mỹ hàm nhìn đến Diệp Vân Linh kia cười đến tùy ý dáng vẻ những người khác cũng đều cười đến không sai biệt lắm Nhìn về phía các nàng hung tợn nói, đều cười ta đúng không, các ngươi chờ. Nói cố gắng từ bể bơi trèo lên, theo sau cầm lấy biên một cái phóng chậu rửa mặt, múc một chậu bể bơi thủy, liền hướng khách quý tòa bên kia tiến lên, mục đích cũng là rất rõ ràng. Sợ tới mức mọi người nhanh chóng chạy trốn. Trương Thư Du vừa chạy vừa kêu Tưởng Mỹ Hàm, ngươi bình tĩnh a, đây chính là tại phát sóng trực tiếp đâu, ngươi hình tượng từ bỏ. Tưởng Mỹ Hàm nói ta đều như vậy, còn muốn gì hình tượng, đại gia đồng quy vô tận được. Trường Thư Du nói, vậy ngươi cũng đừng truy ta a Diệp Vân Linh cười đến lớn tiếng nhất ngươi đi tạt nàng. Tưởng Mỹ Hàm dừng lại, nhìn về phía Diệp Vân Linh bên kia nói, không sai, Diệp Vân Linh mới là nhất nên bị tạt. Nhìn về phía Diệp Vân Linh bên kia, lớn tiếng hô, lão công cho ta ngăn chặn nàng, hôm nay ta liền muốn cùng Diệp Vân Linh đánh nhau chết sống. Nhìn xem giết điên rồi tưởng Mỹ Hàm, Diệp Vân Linh chạy vài bước sau liền trực tiếp trốn đến lục mặt sau lưng. Lão công cứu ta. Mang theo sát ý tưởng Mỹ Hàm tiến lên, kết quả người trước mặt đột nhiên biến thành lục mặc. Dừng ngay dừng lại, lục mặc kèm theo khí chàng cho dù là hắn rất thu liễm tưởng Mỹ Hàm nhìn hắn cũng sẽ có điểm trong lòng phát ngỗ, đổi thành người khác bất kể là ai, này bồn nước đều tạt phải đi xuống. Nhìn xem lục mặc nàng có chút không dám, tưởng Mỹ Hàm nhìn xem trốn sau lưng lục mặc người, hô Diệp Vân Linh, người đi ra, người núp ở phía sau tính cái gì bản lĩnh. Diệp Vân Linh lộ ra một cái đầu, có vẻ khoe khoang nói, có thể núp ở phía sau cũng là thuộc về bản lãnh của ta. Tưởng Mỹ Hàm khó thở, người đây là thuộc về chơi xấu. Diệp Vân Linh hướng về phía nàng làm mặt quỷ, nói, lêu lêu lêu, người có bản lĩnh trực tiếp tạt A, dù sao ta liền không ra đến. Ha ha ha ha ha cất xem hai cái ngây thơ quỷ ở bên kia cãi nhau, ta lại nhìn xem mùi ngon. Hai người cộng lại nhiều nhất ba tuổi, không thể lại nhiều. Muốn bị hai người bọn họ cho chết cười. Bất quá ta có chút chờ mong Diệp Vân Linh bị tạt là sao thế này. Ta là Diệp Vân Linh fan ta cũng muốn nhìn nàng bị tạt quả thật có điểm nở. Nhưng là ta nhìn lục tổng che chờ Diệp Vân Linh dáng vẻ, nhìn xem hào có yêu ai. Tưởng Mỹ Hàm nhìn đến vẫn luôn trốn sau lưng lục mặc người tức giận đến thật là muốn trực tiếp tạt nhưng là lục mặc ngăn tại trước mặt lại thật sự là không dám. Diệp Vân Linh còn phi thường khiêu khích mà hướng lục mặc nói, lão công có người thật tốt. Lời nói là nói với Lục Mặc, ánh mắt lại là hướng về phía Tưởng Mỹ Hàm đi. Tưởng Mỹ Hàm khí ngũ quan đều phải biến hình. Lục Mặc đối nhà mình lão bà trả lời một câu, đây là ta phải làm. A đáng ghét. Đang lúc Tưởng Mỹ Hàm tại tức giận thời điểm, đột nhiên Lục Mặc trên mặt bị người tư một đoàn thủy. Góc cạnh rõ ràng trên mặt bị vệt nước ướt nhẹp, liên quan tóc cũng bị ướt nhẹp thành từng luồng. Vệt nước dọc theo hai má theo đường cong rõ ràng cầm tuyến nhỏ dò tại trên áo sơ mi cuối cùng ẩn vào trên cổ. Một màn này tới quá đột nhiên, đừng nói Diệp Vân Linh không cố ý sự đoán được, những người khác cũng đồng dạng không cố ý sự đoán được. Đại gia không khỏi nhìn về phía cái kia dám hướng về phía lục mặc sái thủy người. Dương Diệp đứng ở bên cạnh cầm trong tay một phen màu vàng súng bắn nước. Súng, đầu nhắm ngay lục mặc tại đại gia ánh mắt khiếp sợ chung, Dương Diệp lại ấn xuống súng bắn nước miệng còn gọi biu biu biu Lục mặc lần nữa bị thư đầy mặt nước Dương Diệp thư xong sau nhìn về phía thưởng Mỹ Hàm Nói mụ mụ ngươi xem ta giúp ngươi báo thù. Tiểu tiểu trong ánh mắt tất cả đều là cầu khen ngợi Đây chính là trong truyền thuyết nhé, con mới sinh không sở cọp Dương Diệp Dũng vẫn là ngươi Dũng A Các ngươi mau nhìn lục tổng kia biểu tình Hảo khôi hài trên mặt đều viết vừa rồi xảy ra chuyện gì Ha ha ha ha ha cấp hắn đại khái đời này Cũng không có trải qua bị người thư thủy kinh nghiệm đi Ta cảm giác không ngừng đời này, kiếp sau hẳn là cũng sẽ không có như vậy trải qua. Nhìn không ra, Dương Diệp vẫn có chút hiếu thuận ở trên người, vì cho mụ mụ báo thù, dám đối với Lục Tổng Tư Thủy. Tưởng Mỹ hàm trước là sừng sốt, có chút bị Nhi Tử hành vi dọa đến. Thân là mẫu thân theo bản năng đem chậu rửa mặt đặt xuống đất kéo qua Nhi Tử muốn xin lỗi. Lục tiên sinh tiểu hài từ không hiểu chuyện, hắn không phải cố ý. Lục mặc giật giật khóe miệng, dùng hết lượng dịu dàng giọng nói nói, không có việc gì. Kết quả hắn không mở miệng nói chuyện còn tốt, vừa mở miệng nói chuyện xem lên đến càng có điểm dọa người. Ta thấy thế nào lục tổng có chút không vui dáng vẻ à không đến mức đi, bị tiểu hài từ thư cái thủy chơi như vậy không dậy sao. Lấy phần này tiền, liền hào hào giải trí đại gia là được rồi, tham gia cái tiết mục còn muốn bày kia thanh cao tìm tư thế cho ai xem. Không có đi, lục tổng giống như trừ đối mặt Diệp Vân Linh thời điểm sẽ cười cười một tiếng, thời điểm khác đối với người nào đều là cái này biểu tình. Phiền nhất các ngươi mấy người này, cũng bởi vì cái này họ lục có tiền cho nên hắn mặc kệ làm cái gì đều đúng. Các ngươi đây là bị nô tính thói quen a. Các người có tất yếu thượng cương thượng tuyến sao này không phải là đại gia chơi ngạnh sao tiết mục vốn là là đồ cái giải trí mà thôi. Lục mặc đại khái cũng không nghĩ đến một cái cử động đơn giản làm cho được bạn trên mạng cãi nhau. Có chút bản trên mạng cho rằng hiện tại mạng Internet người quá nóng này cùng hám làm giàu, nhìn đến kẻ có tiền liền đi lên quỳ liếm cũng có người cảm thấy là đối phương quá mức tại nhạy cảm vốn là là Internet chơi ngạnh mà thôi. Này làm sao không phải một loại thù phú biểu hiện. Bên kia mạng Internet người làm cho lợi hại. Bên này Diệp Vân Linh tiến lên hai bước hai tay ngón trỏ đặt ở lục mặt khóe miệng hướng lên trên kéo kéo nói. Lão công, người nói không có việc gì thời điểm muốn cười cười một tiếng. Lục mặc nhìn về phía Diệp Vân Linh. Diệp Vân Linh thân thủ làm động tác hai tay hướng lên trên dơ dơ lên, khiến hắn học cười cười. Lục mặc giật giật khóe miệng thử muốn cười một cái, nhưng là miệng kia góc kéo một hồi lâu, ngược lại là dơ lên một ít chính là kia biểu tình cười rộ lên so với khóc đứng lên còn khó xem. Diệp Vân Linh vỗ chán tính có ít người xác thật không thích hợp cười. Lục mặc hỏi, không được sao. Diệp Vân Linh có chút giờ khóc giờ cười, không có gì tốt vô cùng, nhưng vẫn là bảo trì người trước kia dáng vẻ đi. Nhìn xem Diệp Vân Linh như vậy, lục mặc ở nơi đó tự kiểm điểm chính mình vừa rồi dáng vẻ có phải thật vậy hay không có chút hung có hay không có dọa đến Diệp Vân Linh. Tại lục mặc thực kiểm điểm thời điểm, Diệp Vân Linh lại chú ý tới lục mặc trên mặt còn đang không ngừng mà tích thủy. nhấc tay muốn thay hắn trả sát nói, lão công trên mặt ngươi còn đang nhỏ nước ta thay ngươi trả sát đi. Tay thon dài chỉ khẽ vuốt lên lục mặc thon dài cổ kết quả tay vừa mới chạm đến da thịt của hắn, liền bị lục mặc cho bắt được thanh âm của hắn mang theo vài phần không dễ phát xác ám chầm nói, vân linh không cần. Thổ lệ ngón tay chính mình một tay lại giải khai một viên màu trắng cúc áo sen vào màu đồng cổ cùng lãnh bạch sắc ở giữa màu da lộ ở bên ngoài, như ẩn như hiện vân ra đường cong, nhìn xem so này ở bên ngoài còn muốn mê người. Tùy tiện một động tác đều có thể đủ để chí mạng. A này để ta sẽ, nữ nhân, ngươi là tại Liêu Hòa a. Lục tổng ngươi đây là online Liêu ta nha, này mẹ nó ai chịu nổi. Ta cả đời tích đức làm việc thiện, nhìn đến cái này phát sóng trực tiếp là ta nên được. Ai, ta còn là công đức không đủ a, này cơ ngực ta thấy được sờ không được. Từ trước xe ngựa rất xa cả đời chỉ đủ yêu một người, hiện tại thông tin phát đạt, internet có thể nhường ta một phút đồng hồ đổi một cái lão công. Bắt lấy hắn, toàn bộ hot suất đều là ta. Trên lầu tì muội hảo dũng, không sợ Diệp Vân Linh ám xa ngươi a Tiểu tiểu nhạc đệm, mặt sau trò chơi còn phải tiếp tục. Tưởng Mỹ Hàm cùng hắn lão công lại xuất phát, cuối cùng hai người dùng 2 phân 43 giây thành công hoàn thành nhiệm vụ thời gian sử dụng so thư nhã muốn thiếu rất nhiều. Bất quá lấy thư nhã cách kia thời lượng, mặt khác khách quý muốn vượt qua nàng cũng là có chút khó khăn. Diệp Vân Linh lại là cuối cùng lên sân khấu, nàng đứng ở lục mặc bên cạnh nói, lão công hiện tại thời gian sử dụng ngắn nhất chính là trương thư du kia tổ thời gian sử dụng 1 phân 36 giây, chúng ta chỉ cần vượt qua các nàng, chính là hạng nhất. Lục mặc nói, giữa trưa nhất định sẽ nhượng người ăn thượng hải ít đại tiệc. Diệp Vân Linh vui mừng gật đầu nói, quả nhiên lão công ngươi nhất hiểu ta. Cái gì đều có thể thua cơm lại không thể, cầm chụp mắt nhón mũi chân tự mình cho hắn đeo lên. Lục Mặc khom lưng, Diệp Vân Linh leo đến trên lưng của hắn, nói: "Lão công, phu thê đồng tâm tề lực đồng tâm cố gắng." Cảm nhận được trên lưng mềm mại thân hình, Lục Mặc lên tiếng trả lời ân. Lục Ngữ nịnh hai tay đặt ở khóe miệng làm khuếch đại âm thanh trạng thái, hô to: "Ba mẹ cố gắng." Nói xong còn không quên kéo một chút Lục Tử Hạo, khiến hắn cũng cùng nhau kêu. Tiểu Lục tổng còn cảm thấy lớn như vậy kêu kêu to có chút mất mặt, bất quá vẫn là ứng muội muội yêu cầu, bất đắc dĩ tiếng hô cố gắng. Giống như mọi người, lục mặc chân đạp tại móng tay trên sàn mặt cũng cảm nhận được một trận toan thích bất quá đối với người khác mà nói không thể chịu đựng được đau đớn, đối với lục mặc đến nói còn tốt. Hắn từng bước một đi về phía trước nguyên bản Diệp Vân Linh còn nghĩ cần chính mình chỉ huy kết quả phát hiện lục mặc đi được rất ổn, thẳng tắp một cái tuyến đều không mang lệch. Diệp Vân Linh khen ngợi, lão công, người thật lợi hại, lão công người nhất khỏe. Không lấy tiền cầu vòng thí không ngừng phát ra ấn cái tốc độ này, bọn họ này một tổ lấy hạng nhất đó là sắp tới. Sắp đi đến bàn vẽ trước mặt thì Diệp Vân Linh hơ ngừng. Lục Mặc cũng là vững vàng dừng lại, cõng Diệp Vân Linh đứng ở tại chỗ bất động. Diệp Vân Linh cầm son môi thân thủ thử, phát hiện còn có chút với không tới, mở miệng nói, "Lão công, ngươi càng đi về phía trước 20 cm tả hữu." Lục Mặc chân thon dài, đi phía trước bước một bước nhỏ. Diệp Vân Linh thân thủ thuận lợi cho bàn vẽ bên trên nhân vật thoa lên son môi. Hai vợ chồng phối hợp phi thường ăn ý, trong lúc không có nửa điểm không có hiệu quả khai thông. Nghe được Trương Hy Minh nói nhiệm vụ hoàn thành mấy chữ này thì Diệp Vân Linh từ trên người lục mặc bỏ xuống dưới, thân thủ lấy xuống mắt của mình che phủ, nhìn về phía Trương Hy Minh bên kia chờ hắn tuyên bố thời gian sử dụng kết quả. Trương Hy Minh tuyên bố kết quả tổng cộng thời gian sử dụng 56. 32 giây, Diệp Vân Linh kích động ôm lấy lục mặc nói, hạng nhất chúng ta hạng nhất giữa chư ăn hải sản đại tiệc vừa nghĩ đến hạng nhất khen thưởng, diệp vân linh đáy mắt tràn đầy vui sướng. ôm xong lục mặc, diệp vân linh lại chạy tới cùng lục tử hạo cùng lục ngữ nịnh ôm ôm lấy lục ngữ nịnh liền xoay hai vòng. lục ngữ nịnh đều không có làm rõ ràng tình huống gì, liền nhìn đến diệp vân linh ôm chính mình, cao hứng cùng nhau khanh khách thẳng cười. nhìn xem diệp vân linh cùng hải từ kia kích động dáng vẻ chạm sau lưng các nàng lục mặc kia trương tuấn mỹ vô chủ đáy mắt cũng lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Diệp Vân Linh vừa lúc lúc này ngẩn đầu, nhìn đến lục mặc trên mặt tươi cười, không khỏi nói, lão công, ngươi này cười đến thật là đẹp mắt. Lấy hạng nhất Diệp Vân Linh cùng lục mặc cùng với hải tử ăn một bữa đẹp đẹp cơm trưa. Buổi chiều tiết mục tổ không có quy định tiết mục khó được đến hải đảo chơi, ngày mai sẽ phải ly khai cho nên cho phu thê nhóm nửa ngày du ngoạn thời gian, hơn nữa còn cho phép bọn họ tiêu tiền của mình. Tiểu hải tử ngủ chưa tỉnh sau, Diệp Vân Linh tính toán mang theo bọn họ cùng nhau đi dạo một chút bên này của phố. Bên này có bắt trước trong nước một cái thứ phương phố, lấy phố ở giữa vì chủ, bốn phía phương hướng tứ điều đảo, mỗi điều trên đường đều phi thường náo nhiệt có đủ loại thủ công, đặc sắc thủ công đặc sản cùng rất có dân tộc đặc sắc vật phẩm. Ngày thứ nhất Diệp Vân Linh là ở con đường này thượng đem thưởng Mỹ Hàm cho lừa dối đến chọn phân ngựa bên kia đi. Bất quá ngày hôm qua bởi vì có nhiệm vụ tại thân, không có như thế nào hào hào đi dạo qua. Diệp Vân Linh tính toán nếu đến bên này, liền nhân cơ hội mang một ít đặc sản trở về cho Bạch Hoa cùng với cha mẹ chồng. Diệp Vân Linh nắm lục ngữ nịnh tay, lục mặc cùng lục tử hạo đi tại bên cạnh một nhà bốn người cao nhan chỉ xuất kính, huống chi phía sau bọn họ còn theo máy quay phim, đặc biệt có thể hấp dẫn người chú ý. Sau lưng 78m mét xa địa phương, doãn bằng thành cùng nhiều danh cao quản theo ở phía sau, so sánh với ngày hôm qua thường thường theo chồng người sự tình, hôm nay bọn họ này nghiệp vụ hiển nhiên muốn thuần thục nhiều. Một danh cao quản lao chán hãn, thờ gấp kêu kiệt hỏi, doãn tổng, chúng ta có tất yếu như vậy vẫn luôn theo sao lục tổng giống như cũng không có muốn tìm chúng ta a Doãn bằng thành nhìn thoáng qua người kia nói, đây chính là ta có thể đương phân khu tổng tài, mà ngươi chỉ có thể đương cái tổng thanh tra phân biệt. Một cái đủ tư cách cấp dưới sẽ không đợi thượng cấp chủ động cho chúng ta phân phó công tác mà là sớm vì cấp trên chuẩn bị tốt mà hắn cần, sớm giải quyết phiền não của hắn sự. Cao quản lại gần một chút hỏi, vậy ngài xem hiện tại lục tổng cần là cái gì đâu? Doãn bằng thành nhìn xem phía trước cách đó không xa một nhà bốn người, trải qua hắn hai ngày quan sát, phát hiện một cái không muốn người biết bí mật. Lục tổng cùng lục thái thái không có ngoại giới truyền được như vậy ân ái. Lấy hắn trước nói qua 12 người bạn gái kinh nghiệm dưới tình huống bình thường giống loại này vừa kết hôn không lâu. Hay hoặc là tiểu tình nhân đi ra ngoài du lịch nhất định là tay nắm tay, đầu dựa vào vai, hận không thể thời khắc đem người đều treo tại đối phương trên người. Nhưng là hai người bọn họ không có, Doãn Bằng Thành liền không có nhìn đến bọn họ đi dạo phố cùng nhau dắt lấy tay, này không hợp quy củ thậm chí nhìn xem còn có như vậy một tia khách khí tồn tại. Doãn Bằng Thành suy đoán, bọn họ giữa vợ chồng có thể tình cảm xảy ra vấn đề. Nghĩ một chút cũng là, lục tổng công tác bận rộn như vậy, hàng năm toàn quốc bay khắp nơi, giữa vợ chồng một năm trung đụng thời gian không nhiều lắm, lục thái thái lại vẫn là cái cô gái trẻ tuổi, nhất định là hy vọng ái nhân có thể cùng tại bên cạnh mình. Tuy nói hiện tại chụp trong truyền hình thực tế, hai người nhìn xem ở chung cũng không tệ lắm, bất quá lại như vậy khách khí đi xuống, quảng đại võng hữu cũng muốn phát hiện vấn đề. Tề gia trị quốc bình thiên hạ Doãn bằng thành nghĩ được vì bọn họ tình yêu con đường góp một viên gạch mới được may mắn hắn sớm đã có sở chuẩn bị, khóe miệng lộ ra ý cười nói, đương nhiên là cần trợ không. Diệp Vân Linh vừa đi một bên lại cảm nhận được sau lưng đám kia cái đuôi. Ngày hôm qua nàng cũng cảm giác được sau lưng có người theo, nàng tưởng không cảm giác cũng khó a đối phương nhóm người kia nhìn xem bí ẩn kỳ thực thật non theo dõi kỹ xảo, có thể không phát hiện sao. Bất quá xem bọn hắn có đôi khi theo theo còn có thể ngã tại một khối dáng vẻ. Không giống như là người xấu, cho nên Diệp Vân Linh liền tạm thời không quản bọn họ. Đường trải qua một nhà tướng quán thì nguyên bản lão bản đứng ở cửa kéo khách nhìn đến bọn họ hai mắt tỏa sáng, rất là kích động nói ai nha nha, bốn vị này khí chất thật là quá tốt. Có hứng thú hay không mặc dân tộc thiểu số phục sức trụ ảnh a? Diệp Vân Linh nhìn về phía đối phương, lão bản của nơi này rất nhiều đều là nước ngoài người, lão bản này ngược lại là vừa thấy cũng biết là châu Á người. Đối phương mặc trên người là dân tộc thiểu số phục sức trên chán mang vật phẩm trang sức nhìn xem rất giống chuyện như vậy. Diệp Vân Linh nguyên bản không có quá lớn hứng thú, nhưng là lão bản kia thật sự rất biết làm buôn bán, gặp đại nhân dụ hoặc bất động tùy thân cầm ra trước cho tiểu hài từ chụp album ảnh cho lục ngữ nịnh cùng lục Tử Hạo xem cùng nói ra tiểu Muội Muội muốn hay không chụp một bộ dân tộc thiểu số quần áo nhìn rất đẹp ơ, sẽ đem ngươi chụp được cùng công chúa đồng giảng. Lục ngữ nịnh nhìn xem album ảnh thượng kia từng chương xinh đẹp ảnh chụp một đôi nguyên bản liền đại đôi mắt mở tròn hơn. Không có cô bé nào có thể kháng cự chính mình biến xinh đẹp cho dù là cái tiểu nữ hài tử. Nàng có chút dương mắt nhìn Diệp Vân Linh cùng lục mặt không mở miệng nhưng là ý kia rất rõ ràng. Hành hành hành chụp ảnh, còn có thể nói cái gì cũng chỉ có thể đồng ý. Lục ngữ nịnh cao hứng được nhảy dựng lên. Phần 7 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ Úc đọc chuyện.com